Nguyên Tinh, kiếm trận sư truyền thừa, một ít đối với tu luyện có phụ trợ tác dụng thiên tài địa bảo, đỉnh tiêm đế quân truyền thừa, Dương Tú đều cần. Còn lại, hắn có thể phân lạc băng băng một phần. Dương Tú đem Lạc Băng băng theo Long Vương thắp trong phóng ra, đem thủ trạc không gian bên trong bảo vật, cũng cho nàng kiểm tra rồi một lần. Quả nhiên, Thiên Thủy cung bảo tàng, không bằng tịch Liêu đại đế bảo tàng chín như một trong nao. Lạc Băng băng chứng kiến thủ trạc không gian bên trong bảo tàng, cũng sợ hai thán phục lên tiếng, hô hấp dồn dập. Đã qua một hồi lâu, lạc băng băng mới đưa tâm tình kích động áp chế xuống, nói. Kiếm thần, đã tại đây bị phong bế rồi, vậy thì tuyệt đối an toàn, chúng ta trước tiên có thể ở chỗ này bế quan tu luyện, có nhiều như vậy tu luyện tài nguyên, ta tin tưởng. Chờ ly khai tại đây lúc, người tất ngang trời xuất thế, quét ngang toàn bộ nam cực vực. Dương tú trong mắt, có chút lộ ra hưng phấn hào quang, từ nơi này ly khai. Hắn có thể hồi đông cực vực rồi. Luyện thành lục mang thiên cương kiếm trận cái này tòa đế cấp kiếm trận. Hoang Châu chiến gia sẽ không còn là không thể chống lại đối thủ. Dương Tú trước đem thủ trạc không gian bên trong truyền thừa ngọc giản đều đem ra, cao cấp nhất đế quân truyền thừa, đế cấp kiếm trận sư truyền thừa, hắn đều chính mình học được. Ngoại trừ cao cấp nhất đế quân truyền thừa bên ngoài, Tịch Liêu đại đế bắt được đế cấp truyền thừa còn có rất nhiều, Lạc Băng băng chọn lựa một môn thích hợp tu luyện của mình. Dương Tú thì là căn cứ thân thể của mình thổ tính, tu luyện 9 loại đế cấp truyền thừa, bao hàm kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi quang ám chín đại thổ tính. Về phần kiếm trận sư truyền thừa, Dương Tú học đến trong ốc, nhưng lại trước không tu luyện. Hiện tại tu vi quá thấp, đế cấp kiếm trận khó có thể tu luyện, Dương Tú chuẩn đầy đủ thiếu trước bế quan đến kiểu trọng vương giả, tu luyện nữa kiếm trận. Rộng lượng nguyên tinh, bị Dương Tú đem ra. Thủ trạc không gian bên trong nguyên tinh trồng chất như núi, hơn nữa là một núi liền một núi. Số lượng thật sự là nhiều lắm, đầy đủ Dương Tú tu luyện tới kiểu trọng vương giả cũng dư xài, cho nên Dương Tú cũng xuất ra một bộ phận cho lạc bang bang tu luyện Lạc Vương Triều Cố Đô, Thương Viêm Sơn chủ, Trí Dương môn chủ, Phong Vân tông chủ, Thiên Cực giáo chủ, Đào Hoa cấp chủ, Ngũ Đại chuẩn đế trưởng giáo, cơ hồ là cùng một thời gian đuổi tới tịch Liêu đại đế truyền thừa bảo địa cửa vào bên ngoài. Bọn hắn so huyết nguyệt điện chủ, tiểu muộn nửa giờ tả hữu, Lối vào, bậc thang đã biến mất không thấy gì nữa, biến thành hình thành mặt đất, nhìn không tới cửa vào. Nhưng là, đế vương phong dạng nước, như là môn hộ đồng dạng đứng vững, nhưng lại làm cho Ngũ Đại chuẩn đế trưởng giáo đoán được đến. Tích Liêu đại địa bảo tàng địa cửa vào, có lẽ ngay tại vỡ ra hai nửa ngọn núi tầm đó. Rầm rầm dầm. Ngũ đại chuẩn đế đều lấy ra đế binh, hướng về khe nứt khai hai nửa ngọn núi ở giữa mặt đất, công kích mãnh liệt. Chuẩn đế chi huy, Di Sơn đảo hải, nhất là vận dụng đế binh, cho dù là một cái ngọn núi, đều có thể nhẹ nhõm phá hủy, rời thành đất bằng. Nhưng mà, vô luận bọn hắn như thế nào công kích, tại đây mặt đất đều chắc chắn vô cùng, có đế cấp trận pháp gia cố, bọn hắn căn bản không cách nào phá vỡ mảy may. Công kích hồi lâu, cũng không có bất kỳ hiệu quả. 5 vị chuẩn đế trưởng giáo, không biết công kích bao lâu, cuối cùng nhất, bọn hắn buông tha cho. Bọn hắn phá không khai tại đây, quyết định ngay ở chỗ này chờ đợi, ôm cây đợi thỏ, bất kể là Lạc Băng Băng, hay vẫn là cái kia kiếm thần, hoặc là huyết nguyệt điện chủ bất kỳ một cái nào đạt được tịch Liêu đại đế bảo tàng, bọn hắn đều được làm cho đối phương nhà đến. Thời gian qua mau, ngày tháng trôi đưa. Ngũ đại chuẩn đế trưởng giáo, tại Lạc Vương triều cố đô, trông 1 năm rồi lại 1 năm. Đã đến giờ Viễn Đế lịch 10032 năm. Đầu mùa xuân tháng 2, Huyền Đế đại lục, khắp nơi trên đất Hoan Đở. Cái này một năm hoa tươi, khai được đặc biệt tươi tốt, lộ ra đặc biệt vui sướng hớn hở. Tịch Liêu đại đế chuyển thừa bảo địa, Dương Tú, Lạc Băng Băng đã bế quan 4 năm có thừa. Dương Tú tu vi, liền phá 4 cảnh, từ lúc năm trước, liền đột phá Cửu Trọng Vương giả. Sau đó, lại tu luyện lục mang thiên cương kiếm trận, tu luyện Tịch Liêu đại đế trong chuyển thừa, đối với đế quân khôi lỗi khống chế chi thuật, Đến nay, rốt cục hết thể đều tu luyện xong tất, có thể phá quan ly khai. Có đầy đủ nguyên tinh tu luyện, lạc băng băng bế quan hơn 4 năm, tu vi bên trên cũng có chỗ tiến bộ, đột phá tứ trọng vương giả, trong nội tâm thật là sung sướng. Nàng phát hiện, từ khi cùng dương tú cùng một chỗ về sau, tu vi của nàng liền đột nhiên tăng mạnh, ngắn ngủ 5 năm tả hữu, liền tại vương giả cảnh giới, liền phá lưỡng cảnh, bực này tốc độ, là thật kinh người. Đương nhiên, cùng dương tú tốc độ tu luyện vừa so sánh với, Vậy thì không đáng giá nhắc tới rồi. Hai người đã xong tu luyện, rốt cục nên đã đến Ta Dương Tú trọng xuất thiên hạ lúc sau. Dương Tú đứng dậy, trong mắt lộ ra hương phấn hào quang. Cửu Trọng Vương giả tu vi, luyện thành lục mang thiên cương kiếm trận, sáu chuôi linh bảo trên kiếm đều vi đế cấp linh bảo. Hơn nữa, Dương Tú bổn mạng linh khí lôi viêm kiếm, cũng hấp thu đế cấp lôi hỏa chi tinh, tiến hóa đến đế cấp thượng phẩm cấp độ. Dương Tú cảm giác toàn thân đều tràn đầy lực lượng. Tại Cửu Trọng Huyền Quốc lúc Hắn bằng vương cấp kiếm trận, có thể chạm tam trọng vương giả. Ngày nay, hắn vi cửu trọng vương giả, nhiều trôi đế cấp linh bảo chiến kiếm nơi tay, bằng đế cấp lục mang thiên cương kiếm trận, thực lực như thế nào? Có thể chạm mấy trọng đế quân. Chương 677, Dương Tú ra tay. Hưu hưu hưu hưu hưu. Dương Tú một bước bước ra, bốn phía trận văn hiển hóa, sáu trôi đế cấp linh bảo chiến kiếm theo trong cơ thể bay ra. Lập tức, một bộ dùng Dương Tú làm trung tâm cực lớn lục mang tinh trận đồ xuất hiện. Trận đồ bên trong cưng khí bắt đầu khởi động nhất là sáu chuôi chiến kiếm càng là kiếm cương sáng chói lộ ra một cỗ tan vỡ vạn vật khủng bố khí tức. tại đây lục Hoang tinh trận đồ ở bên trong Dương Tú tựa như cùng chúaể đủ để vượt cấp chiến cao hắn sổ trọng cảnh giới võ giả Dương Tú tiện tay một áp lục đạo kiếm cương hướng tiền phương bàn tới lập tức liền đụng vào phía trước trận pháp màn sáng bên trên và anh, một tiếng bạo hưởng căn bản tịch liêu đại đế lưu lại tin tức chỉ cần phá vỡ trận pháp màn sáng Trong đại điện liền sẽ xuất hiện một bộ không gian trận đổ, thông qua trận đổ, liền có thể ly khai tại đây. Lục Hoang Thiên Cương kiếm trận chi huy, đủ để phá vỡ trận pháp màn sáng. Âm ấm gian, trận pháp màn sáng vỡ tan, nhặt nhòa vô tung. Trong đại điện, lập tức từng đạo trận văn hiển hóa, hợp thành một bộ cực lớn trận đổ. Dương Tú nhìn về phía trước trận pháp đồ văn, trong nội tâm âm thầm kích động, cái này tuyệt không phải bình thường không gian truyền thống trận pháp. Mà ngay cả tưởng giới Long đã từng dùng không gian trận văn bố trí tạm thời chuyển tống trận đồ, so này trước mắt trận pháp đồ văn nhìn về phía trên cũng muốn đơn sơ nhiều lắm. Đây là không gian trận văn bên trong trung cực trận pháp, phá giới trận pháp. Tịch Liêu đại đế với tư cách kiếm trận sư, tự nhiên tinh thông luyện khí cùng trận pháp. Theo Tịch Liêu đại đế lưu lại tin tức theo như lời, phàm giới cũng không phải là chỉ có thế giới, mà là do từng cái đại thiên thế giới tạo thành. Thanh Lan đại lục, thì ra là huyền đế đại lục cũng không phải phàm giới duy nhất thế giới. Phá trận giới pháp, là có thể đánh vỡ giao diện không gian pháp tác, đi thông mặt khác đại thiên thế giới trung cực không gian truyền tống trận pháp. Chiến để kích hoạt phá giới trận pháp, cần phối hợp phá giới trận phủ, mới có thể thành công. Dương Tú liền huyền đế đại lục đều còn chưa đi toàn bộ, tự nhiên không muốn đi qua những thứ khác đại thiên thế giới, phá giới trận phủ cất chứa tại không gian giới ở bên trong, cũng không có lấy ra. Hiện tại, Dương Tú cần phải làm là ly khai tại đây, sau đó phản hồi đông cực vực. Đi! Dương Tú khẽ quát một tiếng đi nhanh về phía trước, trực tiếp đi vào phía trước không gian trận pháp trong. Không Bố Lạc Băng băng đi theo Dương Tú sau lưng, Dương Tú dùng nguyên khí kích phát không gian trận văn, liền chỉ là bình thường không gian truyền tống trận, veo thoáng một phát, hai người biến mất tại trong đại điện. Cùng một thời gian, mặt đất, vỡ ra đế vương phong tầm đó, Dương Tú, Lạc Băng băng thân ảnh đồng thời xuất hiện. Thịch Liêu đại đế bảo tàng, thật sự là rất có sức hấp dẫn rồi. Thương Viêm sơn chủ, Chí Dương môn chủ, Phong Vân tông chủ, Thiên Cực giáo chủ Đào hoa cốc chủ ngũ đại chuẩn đế trưởng giáo, một mực tại đế vương phong phủ cận chờ đợi, chờ đợi. trọn vẹn đợi thời gian hơn 4 năm, rốt cục Đem dương tú đợi đi ra. nô lên cao gian xuất hiện chấn động một sát Na kia, 5 vị chuẩn đế trưởng giáo liền sinh lòng cảm ứng, nguyên một đám lên không mà lên, thành ngôi sao 5 cánh phương vị, đem dương tú, lạc băng băng bao vây vào giữa. Đồng thời, một tòa cấm bay đại trận kích phát, trực tiếp bao phủ phương viên 20 dằm phạm vi. Đây là ngũ đại chuẩn đế trưởng giáo liên thủ bố trí trận pháp. Bởi vì Huyết Nguyệt Điện chủ trước một bước tiến nhập tịch Liêu đại đế truyền thừa bảo địa, cho nên ngũ đại chuẩn đế trưởng giáo đều cho rằng Huyết Nguyệt Điện chủ đã giết chết Kiếm Thần, Lạc Băng Băng đã lấy được tịch Liêu đại đế truyền thừa. Cho nên, bọn hắn cái này cấm bay đại trận, nhưng thật ra là đối phó Huyết Nguyệt Điện chủ. Tịch Liêu đại đế bảo tàng không thể để cho Huyết Nguyệt Điện chủ độc chiếm. Kết quả, đi ra người là Dương Tú cùng Lạc Băng Băng. Ngược lại là có chút vượt quá Ngũ Đại Chuẩn Đế trưởng giáo dự kiến. Bất quá, đây càng làm cho Ngũ Đại Chuẩn Đế trưởng giáo cao hứng một ít. Huyết Nguyệt Điện chủ vốn là chuẩn đế cường giả, nếu là đạt được tịch Liêu đại đế truyền thừa, vạn vừa đột phá đế quân, bọn hắn Ngũ Đại Chuẩn Đế trưởng giáo liên thủ cũng khó là đối thủ. Dương Tú cùng Lạc Băng Băng, dù là hai người tu vi đều có chỗ đột phá, Dương Tú càng là trở thành cửu trọng vương giả, Ngũ Đại Chuẩn Đế trưởng giáo cũng không có để vào mắt. Ha, ha, ha. Con tưởng rằng là Huyết Nguyệt Điện chủ đã lấy được tịch Liêu Đại Đế truyền thừa, không nghĩ tới. Đi ra đúng là hai người các ngươi tiểu bối. Thiên cực giáo chủ cười lạnh một tiếng, nhìn xem Dương Tú cùng Lạc Băng Băng, mặt mũi tràn đầy tham lam cùng khát vọng. Như vậy rất tốt, nếu là Huyết Nguyệt Điện chủ đã lấy được tịch Liêu Đại Đế truyền thừa, ngược lại thật sự là khó giải quyết, hiện tại. Tịch Liêu Đại Đế truyền thừa đã chú định muốn thuộc tại chúng ta Ngũ Đại tông môn. Đào Hoa cốc chủ đồng dạng cười lạnh, trong hai mắt tràn đầy hưng phấn hào quang. Lịch Liêu Đại Đế bảo tàng, khẳng định ngay tại trên thân hai người, trước chém bọn hắn nói sau. Thương Viêm Sơn chủ lạnh quát một tiếng, ánh mắt tham lam đồng thời càng là sát cơ tách ra. Hắn vừa mới nói xong, vung tay lên, lập tức một thanh vương cấp thượng phẩm linh bảo chiến kiếm nổ bắn ra mà ra, tựa như ánh lửa lóe lên. Thoáng qua tầm đó, kiếm quang liền giết đến Dương Tú trước mặt. Tốc độ cực nhanh, Cửu Trọng Vương giả cũng khó phản ứng, uy lực mạnh, càng là Cửu Trọng Vương giả khó có thể ngăn cản. Dương Tú đối mặt công kích Nhưng chỉ là mí mắt có chút vừa nhất. ánh vào Thương Viêm Sơn chủ trong mắt, là một đôi bình tĩnh mà lạnh lùng hai mắt. Lập tức Dương Tú sẽ bị kiếm quăng một kiếm chẳng đầu, chỉ thấy Dương Tú khoát tay, mạo hiểm ánh lửa linh bảo chiến kiếm, lập tức liền ngừng lại. Chỉ thấy, Dương Tú hai ngón tay kẹp lấy linh bảo chiến kiếm, linh bảo chiến kiếm bên trên hỏa diễm chi lực lập tức như là con rắn chết tiến giới đi, tại Dương Tú hai ngón tay tầm đó, vẫn không núc núc. Thương Viêm Sơn chủ trong nội tâm mãnh liệt cả kinh, sắc mặt đại biến, như là gặp quỷ rồi. Tuy nói hắn không có sử dụng thực lực chân chính, nhưng một kích này cũng không phải bình thường cựu trọng vương giả có thể tiếp được đến. Mà dương tú, vậy mà chỉ dùng hai ngón tay, liền đưa hắn một kiếm này cho kẹp lấy, quả thực nghe rợn cả người. Mặt khác bốn vị chuẩn đế trưởng giáo, nhìn xem một màn này cũng trong lúc đó biến sắc, đại gia ngoài ý mớn. Lúc này, lạc băng băng lạnh lùng mở miệng, huyết nguyệt điện chủ đã chết, thương viêm sân chủ, trí dương môn chủ, phong vân tông chủ, thiên cực giáo chủ, đào hoa cấp chủ, nên đến các ngươi Lạc Băng băng lời nói, càng là làm cho Ngũ Đại Chuẩn Đế trưởng giáo trong nội tâm cả kinh, cùng bọn họ nổi danh huyết nguyệt điện chủ. Vậy mà đã bị chết. Bất quá, kinh ngạc quy kinh ngạc, Ngũ Đại Chuẩn Đế trong lòng bàn tay cũng không hoảng loạn. Dương Tú dù sao chỉ là cựu trọng vương giả mà thôi, mà bọn hắn nhưng lại Ngũ Đại Chuẩn Đế trưởng giáo, bọn hắn cũng không tin Dương Tú thực lực có thể uy hiếp được Ngũ Đại Chuẩn Đế liên thủ. Nháy mắt sau đó, bọn hắn trong lòng tự tin lập tức sinh ra dao động. Chỉ nghe thấy răng rắc vừa văng lên. Dương Tú trong tay linh bảo chiến kiếm, vậy mà hóa thành hai đoạn. Đây chính là vương cấp thượng phẩm linh bảo chiến kiếm A, không phải đế binh công kích, làm sao có thể hủy hoại. Thế nhưng mà, tại Dương Tú trong tay, lại cứ như vậy đã đoạn, như là đồng nát sát vụn. Nhẹ nhóm đem vương cấp thượng phẩm linh bảo chiến kiếm biến thành hai đoạn, đây chính là liền chuẩn đế cũng khó khăn làm được sự tình. Ngáy mắt sau đó, kinh khủng hơn một màn xuất hiện. Chi lạc? Một đạo điện Quang chất động Dương Tú thân ảnh như là một đạo thiểm điện xẹt qua bầu trời, trong chốc lát xuất hiện tại thường viêm sơn chủ trước mặt. Người cũng tiếp ta một kích. Một đạo âm thanh lạnh như băng, lập tức vang lên tại thường viêm sơn chủ bên hai. chương 678, chạm chuẩn đế như tàn sát gà. Dương Tú buộc phát ra tốc độ, liền chuẩn đế đều cảm thấy rung động. Thường viêm sơn chủ lập tức trong lòng căng thẳng, phía sau lưng lập tức bay lên một cố lạnh như băng hàn ý. Bất quá, chuẩn đế nguy hiểm tốc độ phản ứng, cực kỳ ứng kinh người Cơ hồ là tại cảm ứng được nguy hiểm cùng trong nháy mắt, Thương Viêm Sơn chủ liền mãnh liệt hướng lui về phía sau đi. Đồng thời, trong tay xuất hiện một kiện Xích Sắc Đế binh bảo kiếm, một kiếm liền hướng Dương Tú quét ngang mà đi. Kiếm quang lóe lên, thẳng cắt Dương Tú phần cổ. Dương Tú tay phải vừa nhấc, trưởng Tâm Lôi quang tách ra, một thanh liền đem Đế binh bảo kiếm bắt vừa vặn. Đồng thời, Dương Tú tay trái thành quyền, mãnh liệt một quyền vung ra. Gặp Dương Tú trực tiếp dùng tay không trả Đế binh bảo kiếm, Thương Viêm Sơn chủ thần sắc vui vẻ. Mặt khác bốn vị chuẩn đế trường giáo, khoe miệng cũng thao phát hiện ra một vòng cười lạnh. Đế binh, hạng gì sắp bén, tay không tiếp chi, tất đoạn hai đoạn. Nhưng mà... Kết quả vượt quá dự liệu của bọn hắn. Dương Tú tay phải một phát bắt được đế binh bảo kiếm, bình yên vô sự. Ngược lại... Thương viêm Sơn chủ một kiếm này lập tức dừng lại, bất động tại Dương Tú kình bộ bên cạnh, không cách nào nữa tới gần mảy may. Phạm Đang lúc chúng chuẩn đế trưởng giáo kinh ngạc tại Dương Tú có thể dùng tay không tiếp đế binh bảo kiếm thời điểm, một tiếng bạo hưởng. Dương Tú tay trái đánh ra nằm đấm, ở giữa thương viêm sơn chủ lồng ngực Dương Tú thân thể lực lượng, hạng gì khủng bố, một quyền này đánh cho thương viêm sơn chủ lồng ngực sụp đổ, một ngụm máu tươi tiêu xả mà ra. Đế binh bảo kiếm bị Dương Tú nắm trong tay, không chút sức mẻ, thương viêm sơn chủ thân thể nhưng lại lập tức hướng phía sau bắn tới, đế binh bảo kiếm lập tức rời tay. trong ngay mắt Dương Viêm Sơn chủ tựa như cùng một cái phá bao tải giống như, trên không trung bạo rời khỏi trăm trượng bên ngoài, sau đó, kéo lên một đạo đường vòng cùng, truy lạc hướng mặt đất. Dương Tú một quyền chi huy, dung trời động địa, trực tiếp làm vỡ nát Thương Viêm Sơn chủ ngũ tạng lục phủ, kỳ kinh bắt mạch, đem Thương Viêm Sơn chủ sống sờ sờ đánh chết. Vèo. Dương Tú một quyền đem Thương Viêm Sơn chủ đánh bay sau trong nháy mắt, lại có một vị chuẩn đế trưởng giáo ra tay. Đào Hoa cốc chủ thân ảnh lóe lên, lại không phải công hướng Dương Tú mà là trực tiếp xông về mặt đất Lạc Băng Băng. HTTP, thông qua Dương Tú cùng Thương Viêm Sơn chủ quyết đấu có thể đoán được đến, Dương Tú thực lực hơn xa chuẩn đế. Đào Hoa cốc chủ phản ứng cực nhanh, đương trí Dương môn chủ, Phong Vân tông chủ, Thiên Cực giáo chủ vẫn còn trong rung động, nàng liền đã có quyết định, dùng Lạc Băng Băng đến áp chế Dương Tú. Chuẩn đế ra tay, đối phó tứ trọng vương giả, tự nhiên là dễ dàng. Thoáng qua tầm đó, Đào Hoa cốc chủ liền xuất hiện tại Lạc Băng Băng bên cạnh, năm ngón tay một trường liền hướng Lạc Băng Băng phần ghế chụp tới, Lạc Băng Băng hoàn toàn phản ứng không kịp. Nếu là không có cái gì ngoài ý muốn, Lạc Băng Băng trong nháy mắt liền muốn rơi vào Đào Hoa Cốc chủ trong tay. Đáng tiếc, Đào Hoa Cốc chủ coi thường Dương Tú tốc độ phản ứng cùng tốc độ công kích. Ngay tại Đào Hoa Cốc chủ hướng Lạc Băng Băng ra tay trong nháy mắt đó, Dương Tú liền đã biết hiểu. Hưu. Một đạo lôi viêm kiếm quang theo trong cơ thể nổ bắn ra mà ra. Đúng là đã tiến hóa làm thượng phẩm đế cấp linh bảo chiến kiếm lôi viêm kiếm. Lôi Viêm kiếm tốc độ, so về Đào Hoa Cốc chủ tốc độ phải nhanh nhiều lắm. Đào Hoa Cốc chủ vừa song lạc băng băng bên cạnh, chảo ra tay trưởng còn không có rơi vào lạc băng băng trên người, Lôi Viêm kiếm cũng đã xẹt qua bầu trời, chạm đến Đào Hoa Cốc chủ trước mặt. Trong chốc lát, Đào Hoa Cốc chủ bị một cỗ kinh khủng tới cực điểm kiếm ý bao phủ, một cỗ tử vong cảm giác gáp bách được hắn cơ hồ không thở nổi. Dương Tú ra tay, vận dụng thượng phẩm đế cấp linh bảo, một kích này hạng gì uy lực? Đừng nói là chuẩn đế coi như là một vị bình thường đế quân, đều được một kiếm chém giết. Đào hoa cốc chủ lập tức hồn kinh găng tang cái đó còn lo lắng chảo lạc băng băng, vội vàng thân thể bạo lui, lập tức theo không gian bảo vật trong xuất ra đế binh đào một đế trượng, vừa đỡ. Đế binh, hạng gì chắc chắn, cho dù là cùng cấp độ đế cấp linh bảo, đều không thể hư hao Nhưng mà, dương tú lôi viêm kiếm, là đế cấp thượng phẩm linh bảo, mà đào một đế trượng, chỉ là hạ phẩm đế binh, cũng không phải cùng cấp độ. Hơn nữa Dương Tú cái kia lăng lệ ác liệt kiếm ý, kiếm thế, làm cho lôi viêm kiếm sắc bén độ sâu sắc tăng lên. Chém xuống một cái, đào mục đế trượng lập tức một phân thành hai. Kiếm quang chém đến cùng, đào hoa cấp chủ, đường đường chuẩn đế, trực tiếp bị kiếm quang chém thành hai nửa, lập tức chút nào. Người khác ba vị chuẩn đế trưởng giáo, vẫn còn nhân thương viêm sơn chủ chết mà rung động, đào hoa cốc chủ lại đã ném đi tánh mạng. Trái tim của bọn hắn, mãnh liệt siết chặt, giống như là trong lúc bất chợt bị người hung hăng ngắt một thành. Loại cảm giác này, hoảng sợ tới cực điểm. Đây chính là chuẩn đế cường giả A. Hơn nữa vẫn là cùng bọn hắn nổi danh chuẩn đế trưởng giáo, có đế binh nơi tay. Có thể tại kiếm thần trước mặt, thật không ngờ không chịu nổi một kích, liền một kích đều ngăn cản không nổi, liền bị miểu sát. Chí dương môn chủ, phong vân tông chủ, thiên cực giáo chủ trong mắt tức có vẻ hoảng sợ, lại không hề dám tin thần sát. Giờ khắc này, ba người trong đầu tham lam nhạt nhòa không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu, mau Ba người không chút do dự nghiền nát trong nháy mắt không thuấn gì. Nhưng mà, trấn không đỉnh giam cầm không gian, hiệu quả so với bọn hắn bố trí cấm bay đại trận còn cường đại hơn, ba người đem hết toàn lực cũng không thể phá toái hư không. Mà lúc này, Lôi Viêm kiếm phóng lên trời, hướng Chí Dương môn chủ giết tới. Đồng thời thời gian, Dương Tú lượng vung tay lên, lại có hai thành đế cấp linh bảo chiến kiếm theo Dương Tú trong cơ thể bay ra, thẳng hướng Phong Vân tông chủ, Thiên Cực giáo chủ. Ba vị chuẩn đế trưởng giáo đồng thời nhận lấy đế cấp linh bảo chiến kiếm công kích. Vậy mà không cách nào thuần di, ba vị chuẩn đế trưởng giáo sắc mặt lập tức trở nên trắng bệnh, quả thực hồn kinh gan tang. Vèo, vèo, vèo. Không có có do dự chút nào, ba người lập tức hướng phương hướng bất đồng, cực tốc viễn độn. Dương Tú nhất tâm tam dụng, đồng thời điều khiển ba thanh linh kiếm, thẳng hướng ba người. Đế cấp linh bảo chiến kiếm tốc độ, tại Dương Tú dưới sự khống chế, tốc độ so về chuẩn đế tốc độ nhanh gấp đôi đều không chỉ. Gần kề 2 giây chung không đến, ba vị chuẩn đế trưởng giáo liền đều bị sau lưng kiếm quang đuổi theo. Chí Dương môn chủ đối mặt lôi viêm kiếm một kích, liền một chiêu cũng đỡ không nổi, liền thân thể tính cả đế binh bị lôi viêm kiếm chém thành hai nửa, lập tức bị mất mạng. Phong Vân tông chủ, Thiên Cực giáo chủ Mặt Lâm đế cấp linh bảo chiến kiếm, chỉ là đế cấp hạ phẩm, bọn hắn ngược lại là lợi dụng đế binh ngăn cản thoáng một phát, sau đó liền bị chấn đắc thổ huyết mà bay. Nháy mắt sau đó, hai thanh đế cấp linh bảo chiến kiếm lại hào quang tách ra. Xét qua bầu trời, thẳng hướng hai người. Thứ hai chạm phong vân tông chủ, thiên cực giáo chủ đều không thể ngăn trở, riêng phần mình bị từ phía trên không đánh rớt, bị mất mạng. Trước sau ngắn ngủn mấy cái thời gian hô hấp, 5 vị chuẩn đế trưởng giáo, toàn bộ đã chết tại dương tú dưới thân kiếm. Dương tú ra tay, chém giết chuẩn đế, thật đúng dễ dàng tàn sát gà làm thịt cầu. Nhìn xem 5 vị chuẩn đế trưởng giáo chết, lạc băng băng lệ nóng doanh trọng. 6 đại tông môn, 6 vị chuẩn đế trưởng giáo là diệt Lạc Vương Triều tội Mỹ họa tay, đến nay này toàn bộ bị mất mạng. 6 người, toàn bộ đều đã bị chết ở tại Lạc Vương Triều cố đô, tại đây chảy Lạc Vương Triều vương tộc vô số võ giả máu tươi, hiện tại đem những tội này Mỹ họa tay máu tươi ném rơi vại không sai, coi như là làm cho bọn hắn nợ máu trả bằng máu. Dương Tú rơi vào Lạc Băng băng bên cạnh, không nói gì, ngược lại ánh mắt u tụ. Phu cận. Trong lúc đó có hai đạo mênh mông mà khủng bố khí tức xuất hiện. Hai đạo đế quân khí tức Trường 679, Dương Tú chiến đế quân. Đế quân khí tức, hạng gì khủng bố, tựa như sóng biển triều tịch bình thường, mạnh liệt mà đến, phô thiên cái địa, khiếp người tâm thần. Lạc băng băng lập tức đã ngừng lại nước mắt, thần sắc cả kinh, nhìn về phía hai bên bầu trời, nam cực vực như thế nào có đế quân cứng, giả. Chỉ thấy một trái một phải trên bầu trời, xuất hiện hai vị nhất trọng đế quân, đạp hư mà đứng, trong ánh mắt tràn đầy sát ý nhìn xem hai người. Chuẩn xác mà nói, là nhìn xem Dương Tú. Việt Châu chiến ra đế quân cường giả, chiến hùng phong, chiến bằng phi. Dương Tú tiểu tử, ngươi theo đông cực vực trốn đến đông phương hải vực, lại từ đông phương hải vực trốn đến nam phương hải vực, cuối cùng nhất. Tại đây nam cực vực một trốn tiểu là mấy năm, ngươi làm cho bổn đế. Thật đúng là tìm thật khổ cực ca. Chiến hùng phong lạnh lùng nhìn xem Dương Tú, thanh âm lạnh nhạt, lộ ra sắc ý. Ngắn ngủn 10 năm, ngươi liền từ cựu trọng huyền quân, đã trở thành cựu trọng vương, giả, Dương Tú A Dương Tú Ngươi không hổ là có thể vượt cấp giết chết Chiến Kinh Thiên Tuyệt Đại yêu nghiệt, tốc độ phát triển quả nhiên kinh người. Một bên khác, Chiến Bằng Phi cũng vẻ mặt lạnh lùng, trong giọng nói sát ý ngập trời, "Đáng tiếc, hôm nay tử kỳ của ngươi đã đến, Cửu Trọng Vương giả, liền lạc của ngươi tới hạn." Hai vị nhất trọng huyền quân, Tả Hữu Giác Công, nhìn chằm chằm, Lạc Băng băng trong nội tâm khẩn trương vô cùng, Dương Tú, nhưng lại thần sắc như thường, trên mặt không hề sợ hãi. Ngược lại, Dương Tú khỏe miệng có một vòng như có như không cười lạnh. Chiến Hùng Phong, Chiến Bằng Phi Việt Châu chiến ra hai vị nhất trọng đế quân Vậy mà cùng nhau hàng lâm Ha ha Dương Tú nhẹ cười rộ lên Hán đối với Việt Châu chiến ra bạn chưa quen thuộc Nhưng giết chết chiến kinh thiên về sau Đối chiến ra nhưng lại hiểu rõ Chiến ra chỉ có hai vị nhất trọng đế quân Chiến Hùng Phong cùng Chiến Bằng Phi Dương Tú tự nhiên là một lời liền đoán được thân phận của hai người Giống như ngươi vậy tuyệt thế vô song Cổ Kim Hiếm thấy yêu nghiệt kỳ tài Đáng giá hai chúng ta vị đế quân Cùng nhau xuất động Triển Hùng Phong thản nhiên nói: Hắn là theo trong Hải vực truy tung mà đến, mà chiến bằng phi bản tại Đông cực vực truy tra Dương Tú hạ lạc, về sau lại đến Nam cực vực, cùng chiến Hùng Phong tụ hợp về sau, thông qua Nam cực vực 6 đại tông môn mới biết được, nguyên lai Dương Tú trốn ở một tòa đế quân di tích bảo địa trong. Đương nhiên, Ngũ Lại Chuẩn đế trưởng giáo cũng không có lộ ra, nơi này là một vị đại đế truyền thừa bảo địa, chỉ nói là Lạc Vương triều tổ tiên từng là một vị cấp thấp đế quân, lưu lại bảo tàng. Việt Châu chiến gia Có bốn vị đế quân cương giả, một vị cấp thấp đế quân lưu lại bảo tàng, đối với chiến gia mà nói không tính là cỡ nào quý giá, nếu là nam cực vực mấy đại tông môn vừa ý, chiến Hùng phong, chiến bằng phi cũng không có cấp đoạt nghi cách. Hai người chỉ là phụ cận chờ đợi, nhìn xem Dương Tú là đã bị chết ở tại đế quân di tích ở bên trong, vẫn có thể còn sống đi ra. Nếu là biết rõ, cái này đế quân di tích là cái đại đế chuyển thừa bảo tàng địa, mặc dù là Việt Châu chiến gia đều điên cuồng. Chiến gia gia chủ chiến Quồng Tôn nhất định sẽ đích thân đến Nam cực vực. Tịch liêu đại đế, là thượng cổ thời đại đại đế, thời đại đã qua xa xưa, lạc ra là tịch liêu đại đế hậu nhân, đây là một cái bí mật, cho dù là 6 đại tông môn, cũng giới hạn chuẩn đế trưởng giáo cấp bậc đích nhân vật biết được, những võ giả khác cũng không biết lạc vương triều vì cái gì bị diệt. Mấy vị chuẩn đế trưởng giáo không nói, chiến hùng phong, chiến bằng phi tự nhiên không biết, Dương Tú đã đạt được đại đế truyền thừa. Ngươi còn có cái gì di ngôn? Hiện tại trong lòng có ý kiến gì không? Chiến bằng phi nhìn xem Dương Tú, cười lạnh nói, ngươi nếu không cùng chiến ra là địch, dùng thiên phú của ngươi, vốn là sẽ có rất tốt tương lai, đáng tiếc. Tương lai của ngươi, cho tới hôm nay mới thôi. Hiện tại trong lòng ngươi, có phải hay không phi thường hối hận, hối hận không nên giết chết chiến kinh thiên. Hối hận không nên cùng ta chiến ra là địch. Dương Tú khỏe miệng độ cong càng phát ra rõ ràng, trong lúc vui vẻ, tràn đầy miệng ai, không. Nên hối hận hẳn là chiến kinh thiên Hắn không trêu chọc ta, hắn hiện tại còn sống. Dùng thiên phú của hắn, so với ta cũng không kém là bao nhiêu, hiện tại có lẽ đã là một gã thập phần cường đại vương, giả, đáng tiếc. Hắn hết lần này tới lần khác trêu chọc ta, cho nên hắn đã chết. Việt Châu chiến gia, thân là đế quân võ đạo thế gia, hơn nữa có bốn vị đế quân trên đời, đang lúc thịnh thế, vốn nên tiếp tục hưng thịnh mấy ngàn năm, thậm chí. Như có đế quân xuất hiện lớp lớp, có thể một mực hưng thịnh xuống dưới. Đáng tiếc. Chiến kinh thiên giáo hấn. Các người Việt Châu chiến ra một chút cũng không có học được, ta cùng với chiến kinh thiên đơn đoán, theo chiến kinh thiên tử vong, đã chấm dứt, hắn kết xuống thủ, tính toán không đến Việt Châu chiến ra chiến đầu. Nhưng hiện tại, các ngươi chiến ra cùng lúc trước chiến kinh thiên sở tác sở vi, có gì khác nhau? Cho các ngươi một cơ hội, hiện tại lăn còn kịp, nếu là ra tay, thử. Dương Tú ngữ khí lạnh lẽo, không chỉ có là hai người các người chết ở chỗ này, Việt Châu chiến ra, cũng muốn bước chiến kinh thiên theo gót, tất theo đế quân thế lực xóa tên. Hai vị đế quân giận dữ, làm cản Chiến hùng phong quát lớn, như ngươi đã thành đế quân, dùng tư chất của ngươi cùng chiến lực, bổn đế đối mặt ngươi, đích thật là muốn nhượng bộ lui binh, nhưng ngươi bây giờ bất qua vương giả mà thôi. Cựu trọng vương giả, cũng là vương giả, ngươi căn bản không rõ ràng lắm đế quân thực lực là hạng gì cường đại, ngươi cho rằng giết mấy cái chuẩn đế, liền có tư cách tại đế quân trước mặt hung hăng cản quấy cuốn vọng. Chiến bằng phi càng là phẫn nộ, bột phát ra ngập trời đế huy. Sau lưng một đạo cự đại thân ảnh hiển hóa, cao tới trăm trượng, là đế quân Pháp tướng. Chiến bằng phi thân ảnh loại lên, liền cùng đế quân Pháp tướng dung hợp, ánh mắt đối với Dương Tú bao quát mà xuống, quát, nhục ta chiến ra người, chết. Đang khi nói chuyện, cái này trăm trượng Pháp tướng, chân to vừa nhất, một cước hướng Dương Tú đạp xuống. Cái này chỉ chân to, như là một tòa tiểu nhân ngọn núi lớn như vậy, một cước đạp xuống có thể lấp đầy đế vương phong vỡ ra toàn bộ không gian, không chỉ có là muốn giết chết Dương Tú. Dương Tú bên cạnh lạc băng băng, cũng phải giết chết. Lạc băng băng nhìn xem chân to đạp xuống, có loại che khuất bầu trời cảm giác, hô hấp lập tức dồn dập lên, vội vàng nhìn về phía Dương Tú. Một cước này đạp xuống, phía dưới không gian để ép, áp lực vô hình chống chất, đâu chỉ thì không cách nào thuần hướng gì. Lạc băng băng cảm giác di động đều khó khăn, tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể dựa vào Dương Tú hóa giải. Dương Tú trên mặt, cũng không vẻ kinh hoảng, cái này làm cho lạc băng băng thoáng an tâm. Đối mặt cái này chỉ che khuất bầu trời chân to Dương Tú tay phải hướng lên dối ra một trường đập hướng lên bầu trời ẩ ẩm một tiếng cuồng lôi nổ vang lòng bàn tay lôi đế ấn trên để tội phát cửu trọng Vương giả tu vi Dương Tú bây giờ có thể đủ hoàn toàn tồi động lôi đế ấn lực lượng một mảnh cuồng bạo mà khủng bố lôi đỉnh kia chớp mãnh liệt mà ra như là một đạo lôi đỉnh của sáng phóng lên trời trong chốc lát lôi đỉnh cột sáng cùng đạp xuống pháp tướng chân to đối quanh cùng một chỗ phát ra một tiếng dùng trờiạo hưởng Ầm ầm. Lôi đỉnh co sáng, tiếp tục phóng lên trời, trực tiếp đem pháp tướng chân to, một kích mà hủy, chia 5 x 7. Pháp tướng chi chỉ, chuyến ra chiến bằng phi một đạo kinh hô thanh âm, làm sao có thể? Bên kia bầu trời, Chiến Hùng Phong cũng thần sắc khiếp sợ, tuyệt đối không thể đoán được, Dương Tú vậy mà một kích tầm đó, liền phá hủy chiến bằng phi pháp tướng chân to. Đế quân, sẽ không phải chết sao? Ta chiếu giết không tha. Dương Tú quát lạnh một tiếng, trong tay lôi đế ấn, lại lần nữa bố pháp. Trường 680, giết đế quân như làm thịt cầu. Ẩm ẩm. Lôi âm nổ vang. Một đạo lôi quang theo dương tú lòng bán tay bay ra, lôi đế ấn trực tiếp phóng lên trời. Trong chốc lát, lôi đế ấn trở nên cực lớn, bao phủ bầu trời, che khuất bầu trời, so về chiến bằng phi trăm trượng pháp tướng còn muốn cự lớn. Cả phiến thiên không, cơ hộ đều hóa thành lôi đỉnh tiêu chớp. Lôi đế ấn một oanh mà xuống, như là một mảnh lôi hải đánh tới hướng chiến bằng phi. Trăm trượng pháp tướng ở bên trong. Chiến bằng phi thanh ngâm kinh hãi, lại một kiện đế cấp linh bảo. Trước khi, Dương Tú liền vận dụng qua đế cấp linh bảo chiến kiếm, hiện tại lại vận dụng một kiện đế cấp linh bảo lôi ấn. Cho dù là Việt Châu chiến gia, đứng tại Việt Châu đỉnh phong nhất đế quân thế lực, trong gia tộc cũng chỉ là có một kiện đế cấp linh bảo, với tư cách trấn tộc chi lưu truyền mà xuống. Dương Tú bất quá là cựu trọng vương giả, trong tay đế cấp linh bảo vậy mà một kiện lại một kiện, tiểu cùng rau cải trắng tựa như, thật sự là làm cho người rung động. Chiến bằng phi kinh hãi đồng thời, cũng trong nội tâm chấn sợ. Vừa rồi dương tú một cách kia, liền đưa hắn pháp tướng chân to nổ nát, uy thế hạng gì khủng bố. Hiện tại, càng là trực tiếp đem đế cấp linh bảo hoành đi ra, hướng hắn đập tới, uy lực tự nhiên là càng tăng kinh khủng. Lôi đế ấn như là một mảnh lôi hải truy lạc, chiến bằng phi muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể trọi cứng. Trong chốc lát, chiến bằng phi liền xuất ra một kiện đế binh bảo kiếm. Đế binh bảo kiếm tại trăm trượng pháp tướng bên trong. Tách ra rời đến trăm trượng kiếm cương, hướng lên bầu trời một đâm. Trong chốc lát, trăm trượng kiếm cương liền cùng truy lạc lôi đế ấn va chạm. Ầm Ẩm. Một tiếng bạo hưởng, trăm trượng kiếm cương tầng tầng tán loạn. Lôi đế ấn từ trên trời giáng xuống, đem phía dưới trăm trượng kiếm cương không ngừng đánh tan, đem phía dưới không gian không ngừng áp súc, dùng một cô mênh ngông vô cực xu thế, nghiền áp mà xuống, thế không thể đỡ. Chiến bằng phi đem thực lực bộc phát đến cực hạ trăm trượng pháp tướng hào quang đại lệ, loé loé sinh huy. Đế binh bảo kiếm trong tách ra kiếm quang sáng chói đã đến tự hạn. Nhưng là, Lôi Đế ấn thế không thể đỡ, một mực nghiền áp mà xuống, có loại muốn đem chiến bằng phi nghiền áp thành thịt vụn khủng bố uy thế. Chiến bằng phi luôn cuống, hét lớn một tiếng, "Hùng phong cứu ta." Chiến Hùng phong cũng rung động rồi. Chiến bằng phi thế nhưng mà đế quân a, đứng tại phàm giới võ đạo giới trong cao cấp nhất tồn tại, vậy mà ngăn không được Dương Tú một kích. Đế cấp linh bảo uy lực cường thịnh trở lại, cũng không có khả năng mạnh hơn đế quân bản thân. Dương Tú lại đi, không chỉ là phát huy ra đế cấp linh bảo mạnh nhất thực lực, mà là đem đế cấp linh bảo huy lực, sâu sắc tăng lên. Điều này nói rõ, Dương Tú thực lực bản thân, đã đạt tới đế quân cấp độ, thậm chí, còn hơn đế quân. Không đợi chiến hùng phong nhắc nhở, chiến hùng phong cũng muốn xuất thủ cứu rút, trong chốc lát, hắn liền vận dụng pháp tướng, đồng dạng là 100 triệu pháp tướng, đạp lập hư không. Một thanh đế binh bảo kiếm, xuất hiện tại chiến hùng phong đế quân pháp tướng ở bên trong, lập tức tách ra trăm trượng kiếm cương, đối với trên bầu trời lôi đế ấn chẳng tới. "Ăn ta một kiếm." Dương Tú lạnh quát một tiếng, tồi động lôi viêm kiếm, phóng lên trời. Trong chốc lát, lôi viêm kiếm lôi hỏa chi quang đại thịnh, kiếm thành một đạo dài đến trăm trượng lôi hỏa kiếm cương, trực tiếp chém về phía chiến hùng phong đánh ra một kiếm kia. Lôi đế ấn, công hướng chiến bằng phi. Lôi viêm kiếm, công hướng chiến hùng phong. Cùng một thời gian, Dương Tú công hướng hai gạ đế quân đều là sát chiêu. Kiếm quang chi nhanh chóng, Hạng gì nhanh chóng. Lôi đế ấn còn không có hoàn toàn nghiền áp mà xuống. Lôi hỏa kiếm cương cũng đã cùng chiến hùng phong chém ra trăm trượng kiếm cương đụng vào nhau. Một tiếng giòn vang, trăm trượng kiếm cương, một phân thành hai, lập tức bạo liệt. Lôi viêm kiếm, đã là thượng phẩm đế cấp linh bảo, vì lực chi khủng bố, so về lôi đế ấn chỉ có hơn chứ không kém. Lại phối hợp dương tu kiếm ý, kiếm thế, lực công kích hơn xa lôi đế ấn một kích, nhất trọng đế quân, căn bản không cách nào chống lại Lôi hỏa kiếm cương chặt đứt chiến hùng phong trăm trượng kiếm cương, trực tiếp phóng lên trời, đối với chiến hùng phong trăm trượng pháp tướng, chém ngang mà đi. Mà lôi đế ấn, đã đem chiến bằng phi trăm trượng kiếm cương, triệt để phá hủy, trực tiếp quanh tại chiến bằng phi pháp tướng trong tay đế binh bảo trên thân kiếm. Bang! Đế binh bảo kiếm văng tung tué. Lôi đế ấn thế không thể đỡ, tiếp tục nghiền áp mà xuống. Ẩm Ẩm! Vốn là pháp tướng đầu, sau đó là thân thể. Trực tiếp bị lôi đế ấn nghiền áp được Đế quân pháp tướng, tại lôi đế ấn trước mặt, trực tiếp bị nghiền áp đến bạo. a pháp tướng bên trong, chuyển đến chiến bằng phi có tiếng kêu thẳng thiết. Pháp tướng văng tung tué, hắn đã bị trọng thường, muốn trực tiếp thuấn di mà trốn, nhưng là, hư không chắc chắn vô cùng, căn bản không cách nào thuấn di. Đừng nói là trấn không đỉnh phong cấm hư không, vẹn vẹn là lôi đế ấn kích xuống, phía dưới không gian trọng được áp xúc, cũng đã chắc chắn vô cùng, căn bản không thể thuấn di. Cuối cùng nhất, lôi đế ấn trực tiếp nghiền áp đến địa Đem mặt đất đánh ra một cái cự đại hồ sâu Chiến bằng phi bị trực tiếp nghiền áp đến chết Nghiền áp thành thịt vụ Đường đường đế quân Như vậy bị mất mạng Chiến hùng phong nhìn xem một màn này Trong nội tâm run dày dữ dội Không nghĩ tới Tuyệt đối không nghĩ tới Dương tú thực lực Thật không ngờ khủng bố Nịch thiên đã đến tình trạng như thế Mới là cựu trọng vương giả mà Giết chuẩn đế như tàn sát gà cũng thì thôi Giết nhất trọng đế quân Lại cũng như tàn sát gà làm thịt cầu Chiến hùng phong sợ Giờ này khắc này, hắn cái đó còn có đánh chết dương tú tâm tư. Trong mắt hắn, dương tú cực độ khủng bố, cực độ nguy hiểm. Hiện tại, hắn mặt lâm lôi viêm kiếm công kích, gặp được nguy hiểm so chiến bằng phi càng thêm đáng sợ. Đừng nói đi cứu chiến bằng phi, tự bảo vệ mình đều còn thành vấn đề. Chiến bằng phi bị lôi đế ấn trực tiếp đập đến mặt đất, nghiền áp đến chết, lôi viêm kiếm để lộ ra. Vì thế, so về lôi đế ấn chỉ có hơn chứ không kém, chiến hùng phong không cần suy nghĩ dụng, chính mình căn bản không có khả năng chính diện ngăn trở Như chính diện ngăn cản, kết quả tất nhiên như chiến bằng phi một cái kết cục Trong chốc lát, chiến hùng phong thân thể chấn động, đế quân nguyên khí, muốn chấn vỡ hư không, trực tiếp tiến vào thứ nguyên hư không thuần hướng gì. Nhưng mà, bốn phía hư không, chắc chắn vô cùng, chiến hùng phong đem đế quân nguyên khí chấn động đã đến cực hạn, cũng không thể chống lại ra chút nào lỗ hổng. Phá thoái hư không thất bại, không cách nào thuần gì. Mà lôi viêm kiếm, chính dùng một loại cực hạn tốc độ chém ngang mà đến, chiến hùng phong căn bản không kịp né tránh đã xong Chiến Hùng Phong trong nội tâm, lập tức sinh ra ý nghĩ này, bản năng vung vậy lấy Đế binh bảo kiếm vừa đỡ. Rang rắc. Đế binh bảo kiếm cùng Lôi viêm kiếm vừa chạm vào, lập tức đứt gãy. Lôi hỏa kiếm cương, thế không thể đỡ, lập tức tại Chiến Hùng Phong châm trượng pháp tướng trên thân thể, chém mà qua. Đế quân pháp tướng, lập tức bị chém thành hai đoạn, như là bọt khí bình thường, biến mất tại trong hư không. Pháp tướng biến mất tán, một đạo thân ảnh hướng phía sau nổ bắn ra mà ra. Chiến Hùng Phong trong miệng phun máu tươi, Sắc mặt thập phần tái nhận, một kiếm kia, đưa hắn trọng thương. Dương Tú bàn tay vừa nhắc, về phía trước đẩy, lôi viêm kiếm lập tức nổ bắn ra về phía trước, tiếp tục hướng chiến hùng phong đánh tới. Chiến hùng phong thần sắc tuyệt vọng, thanh âm hoảng sợ hô to một tiếng, Dương Tú, có chuyện hào hào nói. Chiến gia cùng ngươi đàm phán, đàm phán. Dương Tú ánh mắt lạnh tuyệt, hắn không thể không đã cho chiến gia đàm phán cơ hội, có thể chiến gia thẩm nghĩ gây nên hắn vào chỗ chết. Hiện tại, đàm phán muộn Lôi Hỏa kiếm cương chém xuống một cái. Chiến Hùng Phong Đế thân thể, so vương cấp linh bảo còn muốn chắc chắn, nhưng ở lôi viêm kiếm xuống, lập tức chia năm xẻ bảy, bị chém thành huyết nhục mảnh vỡ, hài cốt không còn. Chương 681, phản hồi đông cực cực. Việt Châu. Chiến gia. Gia chủ, không tốt rồi. Việc lớn không tốt nữa à? Bàng phi đế quân hồn bài nát. Hùng Phong Đế quân hồn bài nát. Trông coi hồn điện vương giả, vẻ mặt vẻ hoảng sợ, tại chiến gia chạy vội, nhắm gia tộc chủ điện mà đi. Chiến gia chi nhân, nghe nói như thế, nguyên một đám thần sắc kinh biến, lộ ra không dám tin chi sắc. Chiến hùng phong. Chiến bằng phi. Chiến gia hai vị nhất trọng đế quân, vậy mà. Hồn bài đều nát. Điều này sao có thể. Rất nhanh, gia tộc chủ điện ở bên trong, liền truyền ra một cố kinh khủng đến mức tận cùng khí tức. Lập tức, chiến cùng tôn tiếng hét phẫn nộ liền truyền ra. Cùng đồ. Cùng đồ. Chiến gia cùng hắn, bất cộng đái thiên. Bồn đế tự thân xuất mã chắc chắn hắn bẩm thây vạn đoạn, nghiền xương thành cho. Không bao lâu, Chiến Cuồng Tôn liền rời đi chiến ra, cùng chiến ra một vị khác đế quân cường giả Chiến Lan Sinh, chạy tới Nam Cực vực mà đi. Đương Chiến Cuồng Tôn, Chiến Lan Sinh chạy tới Nam Cực vực lúc, Dương Tú cùng Lạc băng băng, thông qua không gian trận văn, chính hướng Đông Cực vực mà đi. Dương Tú trở thành Cựu Trọng Vương giả, nguyên khí chi hùng hậu, so Cựu Trọng Vương giả lúc giang sở ca càng tốt hơn, thông qua không gian trận văn truyền khoảng cách, càng thêm xa xôi. Trong vòng một ngày, Dương Tú Giang Sở Ca liền vượt qua ngưỡng vực, về tới Ngự Kiếm Các. 10 năm trước khi, Dương Tú tại Vũ Đạo Trà Hội bên trên, tại Đông Cực vực Phong Thần, sau đó liền không tiếp tục tin tức. Nghe nói, là đánh chết chiến gia thiên tài chiến kinh thiền, bị tưởng giới Long Tống xuất Đông Cực vực bên ngoài tránh họa. 10 năm về sau, Dương Tú trở lại rồi. Ngắn ngủn trong 10 năm, Dương Tú theo Cửu Trọng Huyền Quân, đã trở thành Cửu Trọng Vương giả. Bực này tốc độ tu luyện, Ngự Kiếm các cao thấp, đều bị chấn động. Đồng thời, Tin tức cũng như đã mọc cánh bình thường, theo ngự kiếm các truyền ra, hướng Đông Cực vực tất cả đại tông môn, tất cả đại vương triều khuyết tán mà đi. Cho dù là tại Đông Cực vực giảm âm thanh biệt tích 10 năm lâu, Dương Tú tin tức vừa ra, cũng lập tức dẫn để nổ rồi toàn bộ Đông Cực vực. Trong lúc nhất thời, bình tĩnh Đông Cực vực, nhất thời gần sóng. Ngự kiếm phong, tưởng giới Long Bế quan địa phương. Dương Tú hồi tông chuyện thứ nhất, là hướng sư phụ tưởng giới Long báo cáo. 10 năm không thấy, tưởng giới Long lộ ra càng thêm giản đua một phần. Tóc đã không phải là màu trắng, mà là bạch trong mang cho, có một loại không khí trầm lạng khí tước. Tưởng giới long nếp nhăn trên mặt, cũng càng mã hóa tập, nhìn về phía trên giống như là nửa chân đạp đến vào phần mộ. Bất quá tưởng giới long tinh thần, nhưng lại thần thái sang láng, hai mắt sáng ngợi hữu thần, trong nội tâm cao hứng bừng bừng. Tốt, tốt, tốt. Tưởng giới long nhìn xem dương tú, không ngớt lời uống tốt. Một bên, giang sở ca nhìn xem dương tú, cũng đầy mặt vui sướng. Bọn hắn đã nghe Dương Tú nói những năm này kinh nghiệm, biết rõ Dương Tú đánh chết chiến gia hai vị nhất trọng đế quân, đã có nghiên áp đế quân thực lực. Càng là biết rõ, Dương Tú đạt được vệ vị đại đế truyền thừa, học xong đế cấp kiếm trận, lục mang thiên cương kiếm trận. Hôm nay Dương Tú, đã liền tam trọng đế quân cũng không có sợ, Việt Châu chiến gia đối với hắn không còn là uy hiếp. Dương Tú tốc độ phát triển, vượt qua tưởng giới long dự kiến. Chiến gia đem Dương Tú bước ra đông cực vực, cũng không có ảnh hưởng Dương Tú phát triển, ngược lại nhanh hơn Dương Tú phát triển. Như không phải là bị chiến gia đế quân đổi giết, Dương Tú không có khả năng tại trong hải vực gặp được lạc băng băng, không có khả năng đi nam cực vực đạt được tịch liêu đại đế truyền thừa. Nếu là ở ngự kiếm các tu luyện, Dương Tú hiện tại có thể trở thành lục trọng vương giả, đều xem như tu luyện thần tốc. Chấm nét. Mà bây giờ, Dương Tú đã là cựu trọng vương giả. Đối với Dương Tú, tưởng giới Long 120% mời thỏa mãn. Về phần giang sở ca, đồng dạng làm cho tưởng giới Long 120 phân thỏa mãn. Vốn là, tưởng giới Long yêu cầu Giang Sở Ca 5 trong vòng 10 năm, đột phá đế quân. Nhưng, Giang Sở Ca tại dưới áp lực, nhưng lại vẹn vẹn dùng 8 năm thời gian, liền bước ra một bước này, đột phá chân đăng cảnh, trở thành đế quân. Một vị kiếm trận sư đế quân, vừa vào đế quân cảnh giới, Giang Sở Ca là đế quân bên trong cứng giả, hơn xa bình thường nhất trọng đế quân, bằng ngũ hành âm dương kiếm trận, có thể cùng nhị trọng đế quân chống lại. Nếu là giang sở ca có 4 chuôi đế cấp linh bảo chiến kiếm, và ngũ hành âm dương kiếm trận chém giết nhị trọng đế quân cũng không có vấn đề gì. Lưỡng vị đệ tử, đều vượt quá chính mình dự kiến phát triển, tưởng giới long trong nội tâm, tự nhiên rất cao hứng. Mặc dù đã tử khí quân thân, mệnh không lâu vậy, lại không có chút nào tiên đối. Các ngươi hai người, không hổ là tổ sư ra đều nhìn chúng thiên tri kiêu tử, tương lai tiền đồ vô lượng. Nhất là Dương Tú, người mới 32 tuổi, cũng đã là cửu trọng vương giả. Hơn nữa còn có được vượn cấp chiến đế quân thực lực. Xem ra, đế quân tri cảnh, đối với ngươi mà nói cũng không có bình cảnh. Ngươi đã đánh vỡ huyền đế thành vương kỷ lục, tương lai cũng vô cùng có khả năng đánh vỡ huyền đế thành đế kỷ lục, tương lai. Sự thành tựu của ngươi không chỉ là phạm giới tri tôn, càng là có thể như huyền đế bình thường, phi thăng thần giới, thành thần làm tổ. tưởng giới long nhìn xem dương tú cùng giang sơ ca, trên mặt tràn đầy vui mừng, hương phấn dáng tươi cười, có thể thu các ngươi hai người làm đệ tử Là ta tưởng giới Long cả đời lớn nhất vinh quang. Nói xong, tưởng giới Long nhìn xem Dương Tú, thần sắc nghiêm túc thêm vài phần, nói, chiến gia vẫn lạc hai vị đế quân, chiến quần tôn tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, Dương Tú. Thực lực ngươi bây giờ, quả thật không sợ tam trọng đế quân. Giang sở ca cũng nhìn xem Dương Tú, chiến quần tôn là mấu chốt, lúc này đây, chiến quần tôn biết rõ Dương Tú phản hồi ngự kiếm Cát nhất định đánh tới ngự kiếm Cát Nếu không thể ngăn cản, sợ gặp nguy hiểm. Dù sao. Dương Tú chỉ là đánh chết nhất trọng đế quân, mà tam trọng đế quân thực lực, có thể so sánh nhất trọng đế quân muốn đáng sợ nhiều lắm, vượt qua không chỉ gấp 10 lần. Đối với Dương Tú phán đoán, vẫn còn có chút lo lắng. Dương Tú nhưng lại thần sắc tự tin, nói, có thể không thể giết chết chiến cùng tôn, ta không dám đem lời nói đầy, nhưng ta tuyệt đối sẽ không bại. Đối với lục mang thiên cương kiếm trận, Dương Tú đích thật là tin tưởng mười phần. Chiến hùng phong, chiến bằng phi, đều là nhất trọng đế quân. Nhưng Dương Tú chỉ là bằng chính mình thân thực lực, liền đem hai người nhẹ nhõm đánh chết. Hơn nữa, Dương Tú bản thân thực lực đều còn không có toàn bộ triển khai, nếu là thực lực toàn bộ triển khai, vận dụng vô cấu kiếm thể, vận dụng trong cơ thể lôi chi thần kiếm, hỏa chi thần kiếm lực lượng, chỉ sợ nhị trọng đế quân đều có thể dễ chi. Mà Lục mang thiên cương kiếm trận, là do sáu trôi đế cấp linh bảo chiến kiếm tạo thành, riêng là khống chế sáu trôi lục dai linh bảo chiến kiếm, uy lực tiểu khủng bố vô cùng, lại kết thành kiếm trận. Tại cửu trọng tụ linh lúc, Dương Tú dùng huyền giai kiếm trận, có thể chạm tam trọng huyền quân. Tại cửu trọng huyền quân lúc, Dương Tú dùng vương cấp kiếm trận, có thể chạm tam trọng vương giả. Hiện tại, Dương Tú vi cửu trọng vương giả, dùng đế cấp kiếm trận, đế cấp linh kiếm, hắn đương nhiên là có tin tưởng chạm tam trọng đế quân. Chỉ là, tại sư phụ cùng sư huynh trước mặt, Dương Tú không có đem lại nói đầy, nhưng xác thực bảo bất bại, nhưng lại 100%. Hơn nữa, mặc dù có cái gì ngoài ý muốn, Dương Tú cũng hoàn toàn không sợ Việt Châu chiến ra. Trong tay hắn, thế nhưng mà có tịch liêu đại đế cho hậu bối truyền nhân hộ đạo giả, đế cấp thất phẩm khôi lỗi võ sĩ. Thất phẩm đế cấp khôi lỗi vừa ra, tam trọng đế quân, được coi là cái gì? Cho dù là lục trọng đế quân, cũng có thể chẳng chi. Dương Tú hiện tại, ngoại trừ cao cấp nhất mấy cái thế lực không thể chống lại, đủ hành hành toàn bộ huyền đế đại lục. Chương 682, Vây công ngữ kiếm Cát Nam cực vực. Chiến cùng tôn. Chiến Lan sinh đi tới Lạc Vương Triều Cố Đô. Ngày đó một trận chiến, Lạc Vương Triều Đô Thành ở bên trong, có rất nhiều võ giả, đều tận mắt nhìn thấy. Tùy tiện một cha, liền cha ra. Chiến Hùng Phong, chiến Bằng Phi hai người, đều đã chết tại Dương Tú trong tay. Cũng cha ra, Dương Tú đã thành cửu trọng vương giả thực lực thắng tại nhất trọng đế quân. chân đan cảnh đế quân, thọ nguyên 3.000 năm, là phàm giới võ giả võ đạo đỉnh phong. Bất luận cái gì một vị đế quân, đều có được kinh tài tuyệt diễm thiên phú. Đối với bất kỳ một cái nào đế cấp thế lực, đều là trụ cột vương vàng. Toàn bộ Việt Châu chiến ra, gần kể 4 vị đế quân mà thôi, thoáng cái chết mất hai cái, đó là nhiều tổn thất lớn. Chiến cùng tôn, chiến lan sinh trong nội tâm đều oán giận không thôi, đối với Dương Tú sát ý ngập trời. Thế nhưng mà, Dương Tú, lạc băng băng là trực tiếp thông qua không gian trận văn, ly khai lạc vương triều cố đô, căn bản không cách nào truy tung chiến cùng tôn, chiến lan sinh căn bản không cách nào phán đoán, Dương Tú trốn hướng về phía phương hướng nào Bất quá, chiến quần tôn cũng không lâu lắm, liền nhận được tin tức, Dương Tú đã hồi đông cực vực, đã hồi ngự kiếm cắt. Dết ta chiến gia đế quân, còn dám hồi ngự kiếm Cát lúc này đây. Dù là hủy toàn bộ ngự kiếm cắt, buồn đế cũng muốn đem người gây nên vào chỗ chết, ai dám ngăn cản, ai hãy theo người cùng tiến lên lộ. Chiến quần tôn lạnh giọng quát, cùng chiến lan sinh cực tốc chạy tới đông cực vực. Đồng thời, thông qua đưa tin bảo vật hướng Việt Châu chiến gia hạ lệnh, làm cho Việt Châu chiến gia cửu trọng vừng, giả, chuẩn đế toàn bộ tiến về đồng cực vực. Dương Tú phát triển quá nhanh chóng rồi, ngắn ngủi 10 năm, liền từ cựu trọng huyền quân đã trở thành cựu trọng vương giả, còn có được chạm giết đế quân thực lực. Lúc này đây, tuyệt đối không thể để cho Dương Tú lại trốn. Phải một kích trí mạng. Nếu là lại nhường Dương Tú đào tẩu, chờ Dương Tú thành đế, chiến quần tôn trong nội tâm đều không có năm chắc. Cho nên, lúc này đây, chiến quần tôn muốn dốc hết chiến gia chi lực, đối phó Dương Tú, đối phó ngữ kiếm cát. Không chỉ có như thế, hắn còn muốn mời giúp đỡ. Đông cực vực tử khí tông, cùng Ngự Kiếm các mâu thuẫn sâu, tử khí tông ở bên trong càng là có nhị trọng đế quân. Chính cuồng tôn đến Đông cực vực chạm thứ nhất, không phải trực tiếp thẳng hướng Ngự Kiếm các, mà là đi trước tử khí tông, thấy Tử giận đế quân. Tử giận đế quân đã sớm muốn báo thủ tưởng giới lòng, trả thù Ngự Kiếm các. Nhất là giang sở ca đột phá đế quân về sau, Tử giận đế quân cảm giác tử khí tông kế tiếp một mực đều bị Ngự Kiếm các dẫm nát dưới chân, nội tâm bức thiết hy vọng dùng có cơ hội bản ngược lại ngự kiếm cát. Chiến cuồng tôn đến tìm, Tử trận đế quân tự nhiên là cùng hắn ăn nhịp với nhau. Tử trận đế quân đáp ứng, Tử khí tông sẽ xuất động Cửu Trọng Vương giả, Chuẩn đế cùng giả, cùng hắn cùng nhau trợ chiến ra công diệt ngự kiếm cát, đánh chết Dương Tú. Đã có Tử khí tông xuất đầu, chiến cuồng tôn trực tiếp hướng mặt khác mấy đại siêu cấp tông môn, phát ra thông điệp, mời Càn Khôn điện, Lôi Dương Quốc, Thiên Vương Tự, Thái Thanh Quang, Ngọc Long Sơn ngũ đại môn cùng nhau xuất mã, tiêu diệt ngự kiếm cát. Thiên Vương tử Thái Thanh Quan, Ngọc Long Sơn đều không có trả lời, coi như không biết. Càn khôn điện, lôi dương cốc cùng dương tú, cùng ngự kiếm các có thủ cũ phía trước, nhưng nhân sợ hai tưởng giới lòng, chỉ có thể nhịn khí nuốt sinh. Lúc này đây, không chỉ có tử khí tông tử giận đế quân xuất mã, liền Việt Châu chiến gia đế quân cũng sẽ xuất chiến, hai tông trưởng giáo, trong lòng báo thù ý niệm trong đầu lại búp cháy lên, đáp ứng cùng nhau xuất chiến. Vì vậy, Việt Châu chiến gia, tử khí tông, càn khôn điện, lôi dương Cốc Bốn thế lực lớn liên thủ, tổng cộng 3 vị đế quân, một số vị chuẩn đế, Cửu Trọng Vương giả, Hàng Lâm Ngự Kiếm Các. Việt Châu chiến gia chuẩn đế, Cửu Trọng Vương giả, xuất ra từng mặt trận kỳ, bố trí xuống đại trận, phong tỏa toàn bộ ngự kiếm các. Hôm nay, ai cũng đừng muốn thuấn di ly khai, cũng không có khả năng thông qua không gian trận văn ly khai. Ngự kiếm các trên không, Tưởng Giới Long, Dương Tú, Giang Sở Ca ba người, đạp hư mà đứng. Ngự kiếm các bên ngoài, chiến quần tôn, chiến lan sinh, Tử dận ba vị đế quân phía trước, rất nhiều chuẩn đế, cựu trọng vương giả tại về sau, song phương tại trên bầu trời ràng co. Ngự kiếm các ở bên trong, chúng võ giả nguyên một đám thần sắc nghiêm trọng, khuôn mặt đắng chát, bọn hắn cũng không biết, dương tú đã đã có được thực lực rất mạnh. Tường giới long tại trong mặt thất, không nỡ tiêu hao tánh mạng tinh nguyên, là hoa bình thường thương như cũ. Đối mặt ngoại nhân, thì là tồi động cánh mạng tinh nguyên, xua tán đi trên người vẻ người lớn, như là 30 xuất đầu thanh niên. Chiến cùng tôn 10 năm trước bổn đế khuyên bảo qua ngươi, nhớ kỹ vạn năm trước khi huyền đế giáo hấn, đáng tiếc, ngươi một chút cũng không có nghe đi vào, không nên đem chiến già mang lên một đầu không quy chi lộ. Còn có Tử Khí Tông, Càn Khôn Điện, Lôi Dương Cốc, các ngươi tại vạn năm trước náo động người trung gian tổn xung dưới, nhiều không dễ dàng, hảo hảo an ổn thời gian bất quá, vì sao thiên muốn tìm cái chết? Tưởng Giới Long nhìn xem chiến cùng Tôn, cùng với Tử Khí Tông, Càn Khôn Điện, Lôi Dương Cốc mọi người, lạnh lùng nói ra. Đối phương mọi người Ánh mắt ngưng tụ, tưởng giới long dùng vạn năm trước huyền đế làm ví dụ, làm cho bọn hắn rất không thoải mái. Vạn năm trước, huyền đế thế nhưng mà đã diệt không ít truyền thừa đã lâu thế lực cường đại. Chiến quần tôn hừ lạnh một tiếng, nói, huyền đế đại lục, có thể có mấy cái huyền đế. Tại vô tận trong năm tháng, cũng tiểu huyền đế một người, hơn nữa. Mặc dù là huyền đế, tại phát triển trong quá trình cũng gặp phải qua không ít phong hiểm. Nếu không là hắn hồng phúc tề thiên, đã tránh được mấy lần nguy hiểm, có lẽ sớm đã chết ở hắn trong tay người bồn đế thừa nhận Dương Tú Thiên phú tiềm lực có thể so sánh huyền đế nhưng hắn cũng không có huyền đế vận may hôm nay chính là của hắn tửỷ hôm nay cũng là ngươi ngự kiếm các diệt von ngày từ giận đế quân cũng lạnh lùng cười cười nói tưởng giới lòng chuyện cho tới bây giờ ngươi còn thấy không rõ tình thế nếu là Dương Tú dùng đế quân tu vi trở về đông cực vực ai dám chê ở đáng tiếc quái tiểu trách hắn quá vừa về quá quân vọng Chưa thành đế quân, lại dám trở lại, hôm nay hắn không chết, ai chết? Đương nhiên là các ngươi chết. Một đạo thanh âm lạnh lùng văng lên, dương tú mở miệng, ta bản vô tâm tạo sắc nghiệt, không biết làm sao bọn ngươi thiên tìm chết, hôm nay trình diện người, toàn bộ đều phải chết. Dương tú ánh mắt, lạnh lùng đảo qua chiến cùng tôn, đảo qua tử giận, tử thông thần, càn văn cơ, lôi thiên chủ còn sống. Không tốt sao? Không phải phải đi lên một đầu tử lộ, mang theo gia tộc của các ngươi, tông môn đi về hướng hủy diện. Dương Tú ngữ khí, làm cho đối phương mọi người nghe xong đều rất không thoải mái, trong nội tâm càng là phẫn nộ. Chiến quần tôn hai mắt như điện, chằm chằm vào Dương Tú, quắt, Dương Tú, sắp chết đến nơi, còn rong rạc, toàn bộ ngự kiếm các không gian đều đã phong cấm. Hôm nay, ngươi chắp cánh cũng khó chạy trốn thiên, nhất định vừa chết, ai cũng đừng muốn bảo trụ ngươi. Dương Tú đạp bộ về phía trước, theo tưởng giới Long giang sở ca bên cạnh đi ra, lạnh lùng cười cười. Trốn! Ngươi yên tâm, ta sẽ không trốn cũng không cần bất luận kẻ nào bảo vệ ta, ta sẽ đích thân ra tay, đem bọn ngươi từng bước từng bước đều giết chết, cho các ngươi biết rõ, các ngươi đến tuột cùng trêu trọc như thế nào tồn tại. Tường giới long, giang sở ca không nói gì, cũng không có về phía trước, cứ như vậy tùy ý Dương Tú đi ra, một mình một người quay mắt về phía đối phương chư nhiều cứng, giả. Chiến cùng tôn, chiến lan sinh, tử giận. Đối phương tất cả mọi người thần sắc, đều chịu một quái lạ. Dương Tú một người, đối kháng bọn hắn tất cả mọi người Trường 683, Dương Tú chiến tử dẫn đế quân. Một vị kiểu trọng vương giả, một mình đối kháng một vị tam trọng đế quân, hai vị nhị trọng đế quân, còn có một số vị chuẩn đế, kiểu trọng vương giả. Điều này có thể sao? Không có khả năng. Mặc dù là huyền đế phục sinh, tại kiểu trọng vương giả lúc, cũng không có năng lực như vậy. Cho nên, chiến quần tôn bọn người tuy nhiên kinh ngạc Dương Tú cử động, kinh ngạc Dương Tú dũng khí, nhưng tuyệt không tín. Dương Tú có thể cùng bọn họ chống lại. Mặc dù là tăng thêm tưởng giới Long, Giang Sở Ca hai vị đế quân, chiến cuồng Tôn bọn người cũng không để vào mắt. Tại bọn hắn xem ra, Dương Tú có lẽ có thể thắng được Giang Sở Ca, nhưng còn không tính là ngự kiếm các mạnh nhất chi nhân. Ngự kiếm các đệ nhất cường giả, cho là tưởng giới Long. Chiến cuồng Tôn thản nhiên nói, buồn đế áp trận, nhìn xem tưởng giới Long, Lan Sinh, ngươi xem rồi Giang Sở Ca, Tử giận đế quân, Dương Tú tiểu tử này giao cho ngươi, không có vấn đề a." Tử giận đế quân cũng không biết Dương Tú tại Nam Cực. Vực đã giết chiến gia hai vị nhất trọng đế quân, vẻ mặt tự tin chi sắc. Không có vấn đề. Từ giận đế quân nói, mặc dù hắn Dương Tú tư chất lại yêu nghiệt, chính là cựu trọng vương giả chi cảnh, có thể vượt cấp chiến đế quân, cũng đã là người tiên, cho dù là huyền đế tái sinh, tại hắn cảnh giới này, cũng khó có thể chống lại nhị trọng đế quân, Dương Tú lại yêu nghiệt, lại có thể nào cùng huyền đế đánh đồng? Bổn đế, nhất định chẳng chi. Chiến quần Tôn mỉm cười, cái kia hãy nhìn người đó. Dương Tú có thể đánh chết chiến hùng phong. Chiến bằng phi, chiến quầng tôn có thể xác định, dương tú thực lực, tại nhất trọng đế quân trong hẳn là vô địch cấp độ, có thể chống lại nhị trọng đế quân, cũng không phải là không có khả năng. Thậm chí, chiến quầng tôn trong nội tâm xấu nhất ý định là dương tú vượt qua vạn năm trước huyền đế, vạn nhất dương tú có còn hơn nhị trọng đế quân thực lực đâu. Cho nên, có tử dận đế quân tại, hắn tự nhiên sẽ không để cho chiến lan sinh đi mạo hiểm, mà là trước hết để cho tử dận đế quân. Đi thử thử dương tú cao thấp, tử dận đế quân một bước về phía trước. Trong lòng của hắn, vạn phần tự tin. Đã tưởng hắn tại ngự kiếm cắt mất hết thể diện. Hôm nay, có chiến cuồng tôn đệ nặng tưởng giới long, có chiến lan sinh đệ nặng giang sờ ca, hắn có thể buông tay buông chân đối phó Dương Tú. Nhất định phải đem Dương Tú chém giết tại ngự kiếm cắt trước, một tuyết ngày xưa tại ngự kiếm cắt chỗ thụ sỉ nhục. Từ giận đế quân lạnh lùng chằm chằm vào Dương Tú, khi tức bộc phát, đế bi cái thế. Từng sợi tử mang theo trên người hắn tán phát ra, ánh đỏ lên nửa phiến thiên không. Nhưng mà, từ mang khe giữa gần Dương Tú phía trước trăm trượng, liền đã bị vô hình kiếm khí ảnh hưởng, bị thiết cắt được nát bấy. Dương Tú chỗ lập chỗ, nhìn như gió hêm sóng lặng, nhưng kiếm ý sông lên trời, kiếm thế rậm rạp bốn phương tám hướng, nửa bầu trời, tựa như kiếm quốc gia độ, có từng sợi vô hình kiếm khí tại du động. Kiếm ý mạnh, làm cho tinh thông kiếm đạo chiến của Tôn, Chiến Lan Sinh đều trong lòng căng thẳng. Chiến Lan Sinh thân là nhị trọng đế quân, kiếm ý đều không thể cùng Dương Tú đánh đồng, chỉ sợ Chỉ có Tam Trọng Đế Quân chiến cùng tôn mới có thể tại kiếm ý lĩnh ngộ bên trên, thoáng áp chế Dương Tú một bậc. Từ giận Đế Quân gặp Dương có kiếm thế chặn hắn Đế Quân như thế, có chút một quái lạ. Lập tức liền thần sắc lạnh lẽo, chính mình Đường Đường Nhị Trọng Đế Quân, lần trước thua ở cùng là Nhị Trọng Đế Quân tưởng giới long trong tay cũng thì thôi, hôm nay quyết không thể làm cho Dương Tú cái này cựu trọng vương giả đẻ lại khí thế. Tử khí đông lai, thường vân văn trượng. Từ giận Đế Quân hét lớn một tiếng, chỉ thấy hắn tay phải vừa nhấc Năm ngón tay hướng lên trời nắm chặt. Trong thiên địa các loại pháp tắc chi lực bị hắn nắm chặt mà tụ, hóa thành một đầu hào quang vạn trượng tử vân hàng dài. Từ giận đế quân vung tay lên, 5 ngón tay hướng Dương Tú nghiền áp mà đi. Trên không tử vân hàng dài, lập tức một tiếng gào thét, mên ngông sông qua bầu trời, thẳng hướng Dương Tú. Một kiếm tay đến, thiên địa đồng táng. Dương Tú khẽ quát một tiếng, tay phải vung lên, lập tức vô tận kiếm uy kiếm khí ngưng tụ, hóa thành một đạo sáng chói đến cực điểm kiếm quang, mãnh liệt chạm hướng tiền phương. Trong nháy mắt, lóng lánh thiên địa kiếm quang, liền cùng Tử Quang Vạn Trượng Vân long va chạm. Tử Vân hàng dài, uy thế mênh ngông quần cuộn, kinh thiên động địa, lại không kịp giương tú chém ra kiếm quang sắc bén, có một loại trảm thiên phá địa tuyệt thế mũi nhọn. Vẹn vẹn là trong nháy mắt, kiếm quang liền đem Tử Vân hàng dài vừa vỡ mà mở. Tử giận đế quân đế quân uy thế, bị cái này đạo kiếm khí xé rách ra một đạo cự đại lỗ hồng. Trên bầu trời, Tử Quang phạm uy, lập tức sâu sắc thu nhỏ lại, khủng bố kiếm thế bành trướng về phía trước. Hưởng tử dẫn đế quân nghiền áp mà đi. Khi thế bên trên giao phòng, Dương Tú toàn thắng. Lần này hợp giao thủ, thấy ngự kiếm các cao thấp, Nguyên một đám trong nội tâm chính khí ruột hồi, nhìn xem Dương Tú, như kính thần linh. Cựu trọng vương giả, lại có thể đại phá nhị trọng vương giả Vì thế, quả nhiên là làm cho bọn hắn mở rộng tầm mắt. Từng đợt trầm trồ khen ngợi tiếng hoan hô, theo ngự kiếm các cấp phong chuyển đến, hội tụ cùng một chỗ, thanh thế mênh mông cuồn cuộn. Mà đối phương võ giả, thì là Nguyên một đám mặt lộ vẻ kinh hãi hiển nhiên không có ngờ tới. Tại ngay từ đầu khí thế giao phong bên trên, Tử giận đế quân sẽ như thế tan tác. Tử giận đế quân sát mặt lập tức trở nên cực kỳ khó chịu. nổi. Trước mắt bao người, hán đường đường nhị trọng đế quân, chỉ cần tại cựu trọng vương giả Dương Tú trong tay, có bất kỳ thua kém, đều làm cho người kinh ngạc, trong lúc kinh ngạc là đối với Dương Tú khẳng định. Hiện tại, hán đế quân như thế, trực tiếp bị Dương Tú đánh tan, cái kia càng là sẽ biến thành một cái cười to lợi nói. Cái này kết quả Từ giận đế quân không cách nào tiếp nhận. "Cho ta chết." Từ giận đế quân quát lạnh một tiếng, lập tức, đế quân pháp tướng xuất hiện, một đạo cự đại tử ảnh tại phía sau hắn hiển hóa. Trong chốc lát, từ giận đế quân liền cùng tử ảnh pháp tướng dung hợp cùng một chỗ, tản mát ra khủng bố uy thế, làm cho cả phiến thiên địa đều có chút rung rung. Tử ảnh pháp tướng, tản mát ra tử quang càng thêm mãnh liệt, lật tay một chưởng đánh ra, một chỉ tử quang bàn tay lớn lập tức từ trên trời giáng xuống, chụp về phía Dương Tú. Tử quang trưởng ấn còn chưa rơi xuống tử ảnh pháp tướng tay kia thành quyền lại hướng Dương Tú quanh tới Và anh tử quang quyền cương hóa thành một đầu tử quang hàngg giải trong chốc lát sông hướng tiền Vương Dương Tú đạp lập hư không đối mặt tử giận đế quân công kích thần xác lạnh lùng không chỗ nào sợ hãi Dương Tú hai trưởng một lập sát nhập cùng một chỗ sau đó giao thoa chém ra lập tức hai đạo kiếm Quang nổ bắn ra mà ra một đạo phóng lên trời một kiếm liền đem trên bầu trời tử khí trường ấn chém thành hai nửa, một đạo nổ bắn ra về phía trước, một kiếm. Liền đem Tử Quang hàng dài, một phân thành hai. Nháy mắt sau đó, Dương Tú thân thể chấn động, hai tay vừa nhấc. Vù vù vù hô. Bốn phía bầu trời, cương phong gào thét, vành trướng kiếm ý bắt đầu khởi động, cùng cương phong ngưng tụ, hóa thành vô số đạo kiếm quang. Cả phiến thiên không, vô tận kiếm quang, dầm dạm chẳng chịt, theo Dương Tú hai tay đi phía trước một đống, lập tức. Vô tận kiếm quang, như là một hồi kiếm vũ, hướng Tử Ảnh pháp tướng bắn tới. Tử ảnh pháp tướng, cao tơi trăm trượng, như là một tòa núi lớn dựng ở bên trên bầu trời. Nhưng là, cái này vô tận kiếm quang, nhưng lại bao phủ cả phiến thiên không, so về tử ảnh pháp tướng còn muốn lớn hơn nhiều lắm, đây chính là đều rơi vào tử ảnh pháp tướng phía trên, đủ để đem tử ảnh pháp tướng thiết cắt thành phân vụn. Dương Tú giờ phút này thủ đoạn, thấy ngự kiếm các kiếm đạo đám võ giả, nguyên một đám trong nội tâm bang bang trực ngại. Cái này, mới là một vị kiếm khách xứng đáng phong thái, chỗ chỗ, bốn phương tám hướng ở giữa thiên địa, đều làm kiếm khí. chương 684, Kinh Thiên Địa Quỷ Thần Kiếp Tường Giới Long, Giang Sở Ca nhìn lên bầu trời bên trong một màn này, đều khẽ gật đầu. Giang Sở Ca cũng là khó gặp võ đạo thiên tài, nhưng có tự mình hiểu lấy, hiện tại tuy là đế quân, nhưng lại làm không được Dương Tú hóa thiên địa vạn khí làm kiếm một màn này. Mặc dù là hắn vận dụng ngũ hành âm Dương Kiếm Trận, đều không có trăm tin tưởng, tiếp được Dương Tú một kích này. Tường Giới Long Thân là nhị trọng đế quân. Hơn nữa là nhị trọng đế quân cứng giả, tự nhiên là cảm ứng được đi ra, dương tú một kích này chi huy, không thua gì tự mình ra tay. Không có sử dụng đế cấp kiếm trận, dương tú là có thể bổ phát ra như thế thực lực khủng bố, là thật kinh người. Đối phương, chúng chuẩn đế, cựu trọng vương giả nhìn lên bầu trời bên trong vô tận kiếm quang, nguyên một đám thần sắc đại biến. Cho người cảm giác, tựa hồ ở giữa thiên địa, toàn bộ đều hóa thành kiếm, liếp trông không đến giới hạn kiếm khi đánh tới, muốn đem toàn bộ thế giới đều mai táng hóa thành kiếm chi thế giới. Uy thế quá kinh khủng, vô luận là Cửu Trọng Vương giả hay vẫn là Chuẩn đế, đều có tự mình hiểu lấy, tại Dương Tú một chiêu này trước mặt, tuyệt đối là sở chi chết ngay lập tức. Hơn nữa là bị chết hại cốt không còn, sẽ bị lập tức thiết cắt thành huyết nhục mảnh vỡ. Chiến cùng Tôn, Chiến Lan Sinh hai vị đế quân, cũng đều có chút lộ ra nghiêm trọng chi sắc. Nhất là Chiến Lan Sinh, ánh mắt siết chặt, hắn trong đầu đem mình thay thế thành Tử Giận đế quân, cảm giác mình cũng chưa xong toàn bộ năm chắc. Tiếp được cái này vô tận kiếm khí công kích. Một vị cựu trọng vương giả công kích, vậy mà sẽ để cho hắn cảm thấy nguy hiểm. Chiến Lan sinh phía sau lưng lập tức bay lên một cố cảm giấc mát. Nhìn nhìn bên cạnh chiến quần tôn, chiến Lan sinh trong nội tâm mới an định lại, dương tú cường thịnh trở lại, cũng không có khả năng mạnh hơn tam trọng đế quân, có chiến quần tồn tại, hôm nay, tháng lợi thủy trung thuộc về chiến gia. Trên bầu trời, vào là chết ảnh pháp tướng bên trong tử giận đế quân nhìn xem vô tận kiếm Quang đánh tới trong nội tâm cũng hơi khẽ chấn động, cảm thấy nguy hiểm. Trong chốc lát, từ ảnh pháp tướng khẽ động, hai cái cực lớn bàn tay vung dậy, Hoa Đại Đạo Thái Cực. Ở giữa thiên địa, vô tận thiên địa pháp tắc dẫn động, cho hắn trước người hội tụ, hóa thành một bộ tử sắc thái cực bát quái đồ. Cái này Thái Cực Bát Quái Đồ, bên trên đạt thiên cùng, cho tới mặt đất, phong thiên tuyệt địa, nhìn về phía trên giống như là đem trọn viễn thiên không đều ngăn cản xuống dưới. Từ ảnh pháp tướng tại Thái Cực Bát Quái Đồ phía sau, chỉ cần Thái Cực Bát Quái Đồ không phá, Dương tú công ra kiếm Quang nhiều hơn nữa cũng thương không đến tử ảnh pháp tướng mảy may cái này phong thiên tuyệt địa thái cực bát quái đổ vừa mới xuất hiện liền có hàng hạ kiếm Quang công kích ở phía trên quanhan một hồi dậm rạp chẳng trị tiếng nổ vang truyền đến điếc thai dục tập làm thiên địa đều chấn nhấc lên vô cùng khí lãng cái này thái cực bát quái đủ tử khí truyền lưu giống như tại chậm dài chuyển động ẩn chứa thiên địau đại đạo thơm ảo phát tác bên trên bầu trời kiếm Quang Tuy nhiều nhưng rơi ở phía trên nhưng lại lay không nhúc nhích được mảy may. Vô tận kiếm quang, dày đặc như mưa, tiếng nổ vang liên miên bất tuyệt. Toàn bộ quá trình, rằng có bên trên mười mấy giây thời gian, trên bầu trời kiếm quang mới hoàn toàn rơi vào thái cực bát quái đồ bên trên, không biết va chạm bao nhiêu lần. Thấy kia thái cực bát quái đồ lợi hại như thế, Chiến Cùng Tôn, Chiến Lan Sinh đều âm thầm lắc đầu. Từ trận đế quân với tư cách sống gần hơn 2700 năm lão quái vật, so Chiến Cùng Tôn, Chiến Lan Sinh sống được còn muốn lâu dài. Vẫn có sở trưởng của mình, bằng phần này cường đại lực phòng ngự, vừa vặn có thể kiểm tra xong. Dương Tú thực lực, đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Từ khí tông trưởng giáo, chuẩn đế cùng cựu trọng vương giả, đều ám ám thở dài một hơi. Vừa rồi cái kia vô tận kiếm quang công tới khủng bố uy thế, nhưng điều bọn hắn trong nội tâm không nhỏ lo lắng, hiện tại. Trong lòng thạch đầu cuối cùng rơi xuống đất. Dương Tú, công kích của ngươi cái này thì xong rồi sao? Lại đến gấp 10 lần. Cung mơ tưởng dung chuyển buồn đế thái cực tử khí đồ mảy may. Tử giận đế quân quát lạnh âm thanh theo tử ảnh pháp tướng trong truyền gia, hắc hắc cười lạnh. Hắn đối với lực phòng ngự của mình có lòng tin, muốn dụ Sử Dương Tú một mực toàn lực công kích, tiêu hao Dương Tú nguyên khí. Dương Tú nhìn về phía trước thái cực bát quái đồ, thần sắc như thường, khỏe miệng hơi vài ngày nếp lên một tia cười lạnh. Chỉ bằng điểm ấy lực phòng ngự, tiểu muốn ngăn trở hắn sở hữu công kích. Dương Tú ánh mắt có chút lạnh lẽo, lập tức Từng đạo kiếm quang theo trong cơ thể hắn tách ra mà ra. Vô cầu kiếm thể, bột phát. Lập tức, Dương Tú kiếm ý, kiếm thế, chưng lên một đoạn. Ngươi cho rằng ta đánh không phá ngươi sát rùa đèn Dương Tú lạnh quát một tiếng, trong cơ thể nguyên khí điên cuồng bắt đầu khởi động. Lần nữa ngưng tụ kiếm ý, cưng phong rậm rạp tứ phương. Từng đạo kiếm quang hiện hiện tại bên trên bầu trời. Hiu hiu hiu. Vô tận kiếm quang, lần nữa nổ bắn ra về phía trước, công hướng tiền phương thái cực bắt quái đổ. Oanh oanh oanh oanh oanh. Liên tục không dứt tiếng nổ vang, lại lần nữa vang lên. Lúc này đây kiếm quang uy lực so về vừa rồi cao hơn ra một đoạn, cơ hồ sắp vượt qua Thái Cực Bát Quái Đồ cực hạn. Gần kề 3 giây đồng hồ qua đi, Thái Cực Bát Quái Đồ liền bắt đầu xuất hiện vết rách, đã có nghiền nát xu thế. Chiến ra bên này, chúng võ giả ánh mắt lúng tụ, Tử Giận Đế Quân tình thế, lại bắt đầu ở vào hoàn cảnh xấu. Lúc này, từ ảnh pháp tướng ở bên trong, Tử Giận Đế Quân tế ra một khối tử sắc lệnh bài, cầm đến trong tay. Đế Binh Tử khí lệ. Đây là tử khí tông trấn tông chi bảo, tuy không phải đế cấp linh bảo, nhưng cũng có được uy lực cường đại, có thể tăng phúc đế quân không nhỏ thực lực. Từ giận đế quân cầm trong tay tử khí xung, lập tức nguyên khí đại thịnh, đối với tại thiên địa pháp tắc khống chế cũng tăng lên một bước nhỏ. Vành trướng nguyên khí, hùng hậu thiên địa pháp tắc rót vào thái cực bát quái đồ ở bên trong, cái kia từng đạo khe hở, không chỉ có không có tiếp tục phá vỡ, ngược lại bắt đầu chữa trị, khôi phục như thường. Cái này một lớp công kích, Từ giận đế quân lại ngăn lại. Dương Tú, ngươi còn có cái gì chiêu? Từ Dạ Đế Quân quát lạnh nói, khí thế mười phần. Tử Khí Tông võ giả gặp tử Dạ Đế Quân lại hóa hiểm vi nghi, khỏe miệng có chút lộ ra vui vẻ, đối với Từ Dạ Đế Quân tin tưởng tăng nhiều. Dương Tú trên mặt, giờ phút này không có chút nào nhụt chí chi sắc, ngược lại lạnh lùng cười cười, nói: "Từ Dạ Đế Quân, ngươi có tư cách để cho ta xuất kiếm rồi." Từ Dạ Đế Quân trong nội tâm sững sở, tình huống như thế nào? Đánh đến bây giờ trình độ này, ngươi trong lúc đó đến một câu Có tư cách cho người xuất kiếm. Lúc này mới là có tư cách cho người xuất kiếm mà thôi. Lời vừa nói ra, chiến gia bên này võ giả, đều những mày Mà ngự kiếm các võ giả, thì là đều bị thần sắc vui vẻ, đều cảm nhận được Dương Tú trong lời nói bà khí. Dương Tú vừa mới nói xong, một đạo lôi hỏa kiếm Quang từ đỉnh đầu sông ra, rơi vào trong tay phải. Bùn mạng linh bảo, lôi viêm kiếm. Đế cấp thượng phẩm linh bảo chiến kiếm. Đế bi mênh ngông cuồn cuộn, kiếm ý lang thiên, làm cho ở giữa thiên địa Đều bao phủ một mảnh khắc nghiệt chi ý. Ở đây tất cả mọi người, vô luận là ngự kiếm các võ giả, hay là đối với phương võ giả, đều cảm nhận được một cỗ sắc bén khí tước, làm cho người nhịn không được phía sau lưng phát lệnh. Thượng phẩm đế bảo. Chiến cùng tôn, chiến lan sinh giờ khắc này ánh mắt đều thẳng, đồng thời lên tiếng kinh hô. Hai người mở miệng đồng thời, dương tú đã một kiếm chém ra. Bành trướng trong thiên địa lôi chi phát tắc, hỏa chi phát tắc, chủ động ngưng tụ tại lôi viêm kiếm phía trên. Một đạo trạng tuyệt thiên địa lôi viêm kiếm cương bay thẳng đến chân trời, chém xuống một cái. Thái cực bắt quái đổ, lập tức vỡ tan. Kiếm quang chém đến cùng, tử ảnh pháp tướng cũng bị bị hư hao hai nửa. Một kiếm ra, kinh thiên địa, quỷ thân kiếp. Chương 685, thổ Hào Dương Tú. Tử giận đế quân theo phá vỡ tử ảnh pháp tướng trong nổ bắn ra mà ra. Trên người một đạo nhìn thấy mà giật mình miệng vết thương, sâu đủ thấy xương, đã phá vỡ tạp phủ, thiếu chút nữa đem tử giận đế quân chém thành hai nửa. Lăng lệ ác liệt kiếm khí tại tử dận đế quân trong cơ thể xuống tới, một tia điện quang tại chạy. Một kiếm này, làm cho tử giận đế quân trọng thương, bị thương thập phần nghiêm trọng. Đây chính là một vị nhị trọng đế quân A, Dương Tú vận dụng đế cấp linh bảo chiến kiếm, vậy mà một kiếm. liền đưa hắn trọng thương đến tận đây, thấy tất cả mọi người trong nội tâm đồng thời chấn động. Dù là tưởng giới long, giang sở ca, sớm đã biết rõ Dương Tú sẽ thắng, nhưng là không có ngờ tới sẽ thắng được như thế chết để, trong nội tâm cũng rung động một thanh Ngự kiếm các cao thấp, càng là nguyên một đám rung động được trận mắt há hốc mồm, trong lúc nhất thời quên hoan hô. Chiến gia bên này, càng là rung động vô cùng, nhất là tử khí tông võ giả, thần sát kinh hãi. Tử dận đế quân, tại tử khí tông huy vọng, như là thần linh, lại bị cửu trọng vương giả dương tú, một kiếm trọng thương đến tình trạng như thế, tử thông thần, đỗ phi hành bọn người. Khó có thể tin. can văn cơ, lôi thiên trụ hai người, trong nội tâm cũng mãnh liệt ru lên, dương tú thực lực mạnh, vượt qua dự liệu của bọn Hán. Giờ khắc này, trong lòng hai người, hơi có chút hối hận, không nên đi theo Việt Châu chiến ra đến gom góp cái này náo nhiệt. Vạn nhất lúc này đây Dương Tú không chết, theo chiến quổng tôn trong tay vào thoát, càn vạn cơ, lôi thiên chủ nghĩ đến đây cái kết quả, trong nội tâm liền sợ hãi vô cùng. Dương Tú tốc độ phát triển thật là đáng sợ, chờ hắn lần sau hiện thân, hội cường đến mức nào. Chỉ sợ dễ dàng liền có thể đã diệt càn khôn điện cùng lôi Dương cốc Lúc này đây, nhất định không thể để cho hắn chạy thoát, nhất định phải giết hắn đi. Chiến Cổ Tôn, ngươi có thể ngàn vạn đừng để cho chúng ta thất vọng a. Quyết không thể làm cho Dương Tú lại sống sót. Can Văn Cơ, Lôi Thiên Trụ trong nội tâm đều tại âm thầm nghĩ lại. Hưu, kiếm quang phá không. Tất cả mọi người tại trong rung động, Dương Tú nhưng lại không có chút nào ngoài ý muốn, đã kiếm thứ hai công ra. Một kiếm này, định tử trận đế quân sinh tử. Từ trận đế quân liền đệ nhất kiếm đều không thể ngăn trở, sao có thể ngăn trở kiếm thứ hai, nếu không ngoài ý muốn, một kiếm này Tử Dận Đế Quân hẳn phải chết. Chiến quần Tôn ở một bên nhìn chằm chằm, Tử Dận Đế Quân là hắn mời đến giúp đỡ, tự nhiên sẽ không ngồi nhìn bỏ qua. Vèo. Chiến Cuồng Tôn thân ảnh xẹt qua bầu trời, lập tức xuất hiện tại Tử Dận Đế Quân phía trước, một chỉ điểm ra. Một đạo kiếm cương nổ bắn ra mà ra, cùng Dương Tú công ra kiếm khí đụng vào nhau, vang một tiếng bạo hưởng, song song bạo liệt. Tử Dận Đế Quân mặc dù bại, tao ngộ trọng thương, nhưng là kiểm tra xong Dương Tú thực lực, Chiến Cuồng Tôn trong lòng có phán đoán. Liên Tử Dương Tú vừa rồi một kiếm kia uy lực đến xem, có lẽ tại nhị trọng đế quân ở bên trong, không đâu địch nổi, nhưng còn không có đạt tới tam trọng đế quân cấp độ. Cao nữa là có thể cùng tam trọng đế quân chống lại một hai, chiến cuồng Tôn có thể trăm 100% nắm chắc chém giết Dương Tú. Có chiến cuồng Tôn ngăn trở Dương Tú, Tử giận đế quân tranh thủ thời gian về tới chiến Lan Sinh bên cạnh, vết thương trên người huyết nục lúc đích, rất nhanh liền cầm máu, hơn nữa châm chạm khôi phục. Đế quân cường giả, có cường đại tự lành năng lực. Chỉ cần không phải vết thương trí mệnh, dùng không được bao lâu, là được bằng bản thân cường đại sinh mệnh lực tự động khép lại. Thương thế tuy nhiên đã ngừng lại, mà lại bắt đầu khôi phục, nhưng tử giận đế quân tâm tình, nhưng lại không có chút nào chuyển biến tốt đẹp. Hắn trong hai mắt, lộ ra manh liệt oán hận cùng sắc ý, hôm nay một trận chiến này, hắn so năm đó thua ở tưởng giới long trong tay còn muốn thảm thiết, càng thêm mất mặt gấp 10 lần, hận không thể đem dương tú bẩm thầy vạn đoạn. Tử giận đế quân chính mình không có đem dương tú mỏ thi vạn đoạn thực lực Chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào chiến cuồng tôn trên người, ánh mắt lạnh lùng vô cùng. Chiến cuồng tôn nhìn xem dương tú, ánh mắt rơi vào dương tú trong tay lôi viêm kiếm bên trên, lộ ra một tia tham lam. Đế cấp thượng phẩm linh bảo A, cái này là bực nào quý trọng bảo vật. Toàn bộ huyền đế đại lục, đều gom góp không xuất ra vài món. Việt châu chiến gia bởi vì tổ tiên vinh quang, ra qua trung giai đế quân, cho nên có một kiện đế cấp linh bảo lưu truyền mà xuống. Chiến ra. Giao cái này đế cấp linh bảo coi như trấn tộc chi bảo, nhưng là Cái này đế cấp linh bảo phẩm cấp, mới là hạ phẩm mà thôi. Dương tú lôi viêm kiếm, là đế cấp thượng phẩm. Đồng dạng là đế cấp linh bảo, hạ phẩm cùng thượng phẩm tầm đó, còn cách một cái trung phẩm, giá trị có cách biệt một trời. Hai kiện hạ phẩm đế cấp linh bảo cộng lại, giá trị cũng so ra kém một kiện thượng phẩm đế cấp linh bảo. Thượng phẩm đế cấp linh bảo, xuất hiện tại một cái kiểu trọng vương giả trong tay, chiến cùng tôn sao không sinh lòng tham nghiệm. Chết không được ngươi có thể một kiếm trọng thương tử giận đế quân, Nguyên Lai, like. ngươi lại có một thanh như thế kinh thiên tuyệt thế thần binh, thượng phẩm đế cấp linh bảo chiến kiếm trong tay ngươi, thật sự là phung phí của trời." Chiến Cuồng Tôn lạnh lùng nói, ti không che giấu chút nào đối với Dương Tú trong tay lôi viêm kiếm tham lam. Tại chiến cuồng tôn xem ra, cái này tuyệt thế thần binh đã thuộc chính mình sở hữu. Mặc dù Dương Tú biểu hiện ra nhị trọng đế quân thực lực vô địch, thậm chí có cùng tam trọng đế quân chống lại khả năng, chiến cuồng tôn cũng tràn đầy tự tin. Hắn bước vào tam trọng đế quân, đã mấy trăm năm, tu vi củng cố, hơn nữa cũng có đế cấp linh bảo nơi tay, thực lực mạnh, đủ quét ngang chỗ có hay không đế cấp linh bảo nơi tay cùng cảnh giới đế quân. Hắn nếu thực lực toàn bộ triển khai, tự tin có thể nghiến áp Dương Tú, tuyệt sẽ không làm cho Dương Tú chạy ra tìm đường sống. Dương Tú nhìn xem chiến cùng tôn, trực diện tam trọng đế quân cũng không chỗ nào sợ, cười nhạt một tiếng, nói, ngươi muốn ả. Đế cấp linh bảo ta còn nhiều, rất nhiều, ngươi có bản lĩnh cầm sao. Đang khi nói chuyện, một thanh chuôi đế cấp linh bảo chiến kiếm, theo dương tú trong cơ thể bay ra, vây quanh dương tú vây quanh một vòng, lại ẩn vào trong cơ thể. Đồng thời, còn có một kiện lôi ấn đế bảo, theo dương tú trong tay hiển hiện, đồng dạng phóng ra một tia đế uy, liền biến mất không thấy. Chiến quần tôn thấy ánh mắt đều thẳng. Chiến lan sinh ánh mắt cũng thẳng. Tử giận đế quân ánh mắt càng thẳng. Đối phương. Ánh mắt mọi người đều thẳng. Đế cấp linh bảo A. Đông cực vực một kiện đều không có. Tất cả đại tông môn tuy nhiên đều có đế quân khai sáng, nhưng chỉ có đế binh lưu truyền mà xuống. Cho dù là Việt Châu chiến gia, với tư cách trung vực đế quân võ đạo thế gia, đế quân xuất hiện lớp lớp, tổ tiên từng ra qua trùng giai đế quân, cũng chỉ có một kiện đế cấp linh bảo, truyền vi trấn tộc chi lưu truyền mà xuống. Mà Dương Tú trong tay đế cấp linh bảo, ngoại trừ trước khi xuất ra thượng phẩm đế cấp linh bảo Lôi Viêm kiếm bên ngoài, vừa rồi lại lấy ra 6 kiện đế cấp linh bảo chiến kiếm, một kiện đế cấp linh bảo Lôi ấn. Cộng lại Tổng cộng 8 kiện đế cấp linh bảo a. Cái này quá kinh người. Toàn bộ trung vực Việt Châu, sở hữu võ đạo thế lực đem nội tình toàn bộ đều hiểu ra, cũng gom góp không xuất ra 8 kiện đế cấp linh bảo. Dương Tú bất quá cửu trọng vương giả, trên người đế cấp linh bảo nhiều, còn hơn trung vực Việt Châu toàn bộ võ đạo giới. Tường Giới Long, Giang Sở Kha liếc nhau, trong ánh mắt lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ. Bọn hắn sớm đã biết rõ Dương Tú trên người có nhiều kiện đế cấp linh bảo, nhưng là bảo vật như vậy có lẽ ẩn núp đi được rồi. Sao có thể như vậy lộ ra đến cho người khác xem? Cái này cũng quá khoe khoang đi à nha, đây là muốn đem địch nhân hâm mộ chết tiết tấu sao? Đương nhiên, hai người rất nhanh là xong giải, Dương Tú cùng chiến quầng tôn một trận chiến, nhất định sẽ vận dụng kiếm trợ, trên người đế cấp linh bảo chiến kiếm, tất nhiên bạo lộ. Cho nên, Dương Tú cố ý sớm lấy ra khoe khoang thoáng một phát, kích thích kích thích chiến quầng tôn. chương 686, chiến tam trọng đế quân. Chiến quầng tôn đích thật là bị kích thích. bọn hắn chiến B Chỉ có một kiện hạ phẩm đế bảo, phụng như chấn tộc chi bảo, đại đại lưu truyền. Mà dương tú trên người, khoảng chừng 8 kiện đế cấp linh bảo, hơn nữa. Không có một kiện là đế cấp hạ phẩm, mỗi một kiện đều là đế cấp trung phẩm cất bước. Cái này một đôi so, lộ ra Việt châu chiến ra thật sự là quá keo kiện Chiến cùng tôn, chiến lan sinh nhìn xem 8 kiện đế cấp linh bảo, đều hâm mộ tới cực điểm, thập phần khó chịu. Đồng thời, lại có một cỗ hưng phấn tri ý theo chiến cùng tôn trong nội tâm bay lên, làm hắn Nếu như giết Dương Tú, cái này tám kiện đế cấp linh bảo, tiểu đều thuộc về chiến lĩnh gia, thuộc về hắn chiến quần tôn sở hữu, cái này là bực nào cực lớn thu hoạch. Ngắm lại chiến quần tôn đều cảm thấy kích động, nhìn xem Dương Tú, như là nhìn xem một tòa đại bảo khố. Phung phí của trời, quả thật là phung phí của trời A. Chính là kiểu trọng vương giả, vậy mà người mang tám kiện đế cấp linh bảo, người hạng gì gì có thể, có bực này vật khí. Người ở đâu ra tư cách, có được tám kiện đế cấp linh bảo. Ngươi tiểu là cái tiễn đưa tài đồng tử, thượng thiên cho ngươi đem cái này tám kiện đế cấp linh bảo tiễn đưa đến Bổn Đế trước mặt, sứ mạng của ngươi liền chấm dứt. Cho nên, cái này tám kiện đế cấp linh bảo đều là thuộc về Bổn Đế, ngươi bất quá là người quản lý mà thôi, hiện tại sứ mạng của ngươi đã chấm dứt, nên nhận lấy cái chết. Chiến Cuồng Tôn từng bước một về phía trước, trong mắt tinh quang càng ngày càng mãnh liệt, thần sắc trên mặt càng ngày càng hưng phấn. Đang khi nói chuyện, Chiến Cuồng Tôn khí thế liên tiếp kéo lên, bành trướng kiếm thế, Bao phủ thiên địa, lăng lệ ác liệt kiếm ý, dẫn động bát phương phong vân, kiếm khí bay thẳng lên chín tầng mây. Vừa mới nói xong, chiến cùng tôn hai tay vừa nhắc, tại trước người một pháo. Lập tức, bành trướng nguyên khí mãnh liệt mà ra, bốn phía hư không, thiên địa pháp tắc bắt đầu khởi động, kiếm ý kiếm thế. Toàn bộ đều hối tụ ở chiến cùng tôn hai tay tầm đó. Một đạo sáng chói kiếm cương, lập tức ngưng tụ thành hình. Cái này kiếm cương, kim quang sáng chói thượng diện có từng đạo phủ văn lập lòe. Trảm đây trầm trọng cảm giác cùng sắc bén cảm giác, có loại trảm thiên diệt địa giống như khủng bố vì thế. Phù văn phạn kim kiếm khí. Cái này là Việt Châu chiến ra một môn nguyên vẹn đế cấp kiếm thuật, nghe đồn chiến gia tổ tiên từng là Phật môn tục ra đệ tử, cái môn này kiếm thuật được từ Phật môn. Chiến cuồng Tôn dù chưa vận dụng pháp tướng, nhưng vừa ra tay là chiến gia mạnh nhất võ học, coi như là lấy ra bản lĩnh thật sự. Trảm. Chiến cuồng Tôn quát lạnh một tiếng, hai tay về phía trước đẩy. Cái kia đạo kim quang sáng chói. Phù văn lập loè cực lớn kiếm cương, lập tức về phía trước bay ra. Chỉ thấy kim quang lóe lên, trong nháy mắt, phạm Kim kiếm cương liền bổ đến Dương Tú trước mặt. Dương Tú thần sắc lạnh lẽo, cố tình thử một lần bản thân thực lực cùng Tam Trọng Đế quân chi ở giữa chênh lệch, trong tay lôi viêm kiếm ánh sáng phát ra rực rỡ, trực tiếp phong kiếm vừa đỡ. Ken! Uy thế khủng bố phạm Kim kiếm cương chạm tại lôi viêm kiếm phía trên, phát ra một tiếng bạo hưởng. Phạm Kim kiếm cương mặc dù không phải chân chính bảo binh, chỉ là do nguyên khí, pháp tắc Kim Ý chờ lực lượng ngừng tụ mà thành, nhưng lại chắc chắn vô cùng. Cùng lôi viêm kiếm mãnh liệt va chạm, lại không ngừng liệt, có thể thấy được chiến cuồng tôn nguyên khí cường độ chi khủng bố, điểm này hơn xa Dương Tú. Bất quá, Dương Tú tại vô cấu kiếm thể xuống, cầm trong tay lôi viêm kiếm, bản thân thực lực có thể nói là bộ phát đến cực hạn, nhưng lại chặn phản kim kiếm cương một kích, cũng cũng không lui lại. Chỉ là cảm giác, trong tay lôi viêm kiếm chấn động mạnh, một cú kinh khủng lực lượng trùng kích mà đến, chấn đắc hai tay run lên, thật không tốt thủ. Chiến quần tôn thân là tam trọng đế quân, thực lực so về tử giận đế quân mạnh không chỉ là nhỏ tí kẹo, Dương Tú đem thực lực bột phát đến cực hạn, cũng chỉ là khó khăn lắm chống lại. cửu trọng vương giả, ngăn cản tam trọng đế quân một kích, một màn này đã đầy đủ làm cho người rung động. Vô luận là ngự kiếm các bên này, hay là đối với phương võ giả, nhìn xem Dương Tú, đều vẻ mặt vẻ kinh dị, cho dù là Dương Tú địch nhân, giờ khác này cũng không khỏi không cảm thán Dương Tú thực lực nịch tiên. Chiến quần tôn ánh mắt ngưng tụ thần Dương Tú lại có thể ngăn cản hắn phụ văn phản kim kiếm khí một kích, ngược lại là có chút vượt quá dự liệu của hắn. Hừ. Chiến Cuồng Tôn hử lạnh một tiếng, lần nữa ra tay. Lại là một đạo phản kim kiếm cương nổ bắn ra về phía trước, phi thẳng đến Dương Tú trước người. Chiến Cuồng Tôn hai tay diễn biến kiếm thuật, liên tục ra tay. Ngay sau đó, là đạo thứ ba, đạo thứ tư. Một đạo phản kim kiếm cương, liên uy thế kinh thiên, liên tục không ngừng công tới, hạng gì khủng bố. Dương Tú thần sắc nghiêm túc, nhưng là cũng không có vội vã vận dụng lục mang thiên cương kiếm trận, hắn thi triển ra tịch Liêu đại đế trong truyền thừa đỉnh tiêm đế cấp kiếm thuật, đại phá diệt đốt dương kiếm khí. Trong chốc lát, Lôi Viêm kiếm nổi bắn ra cực hạn lửa nóng hỏa diễm kiếm cương, Dương Tú đem thân thể lực lượng cũng buộc phát đến cực hạn, cùng từng đạo phạn kim kiếm cương, không ngừng va chạm. Ngoanh ngoanh ngoanh ngoành, liên tục ngăn chặn bên trên 10 kiếm, Dương Tú cũng không từng lui về phía sau nửa bước. Chiến cuồng tôn thần sắc lạnh lẽo, Dương Tú thực lực mạnh đến nỗi có chút quá mức. Tuy nhiên hắn không có sử dụng toàn bộ thực lực, nhưng thi triển phù văn phạn kim kiếm khí, buộc phát thực lực, tuyệt đối không phải bình thường tam trọng đế quân cấp bậc. Dương Tú có thể liên tục ngăn chặn bên trên 10 kiếm, vượt quá chiến quầng tôn dự kiến. Đột nhiên, chiến quầng tôn kiếm ý bao táp, trong tay của hắn, trong lúc đó nhiều hơn một thành tản ra đế uy kim sắc bảo kiếm. Phạn kim kiếm. Chiến gia tổ truyền trấn tộc chi bảo, hạ phẩm đế cấp linh bảo chiến kiếm. Đế bảo chiến kiếm nơi tay Chiến quổng tôn thực lực mãnh liệt tăng lên một cái bậc thang. Một kiếm chém ra, lại là một đạo phạn kim kiếm cương, nhưng đạo này kiếm cương kinh phạn kim kiếm tăng phúc quý lực, hơn xa tại trước kia. Oeng, lôi viêm kiếm cùng phạn kim kiếm cương va chạm, một tiếng bạo hưởng, Dương Tú chấn động mạnh, lập tức hướng phía sau bàn tới, bị đẩy lui hơn 10 trượng. Hảo cương công kích. Dương Tú ánh mắt lạnh lẽo, mặc dù là dùng nhục thể của hắn mạnh, cũng chấn đắc toàn thân khó chịu, nếu là vừa rồi đạo kia kiếm cương trực tiếp rơi vào thân thượng, Tuyệt đối có thể phá vỡ hắn chắc chắn thân thể, đưa hắn kích thương. Không hổ là Tam Trọng Đế Quân, Đương Chiến Cuồng Tôn vận dụng thực lực chân chính, Dương Tú. Không cách nào chống lại. Chiến Cuồng Tôn gặp Dương Tú bị đẩy lui, một tiếng cười lạnh, "Bổn đế Tam Trọng Đế Quân, ngươi cho rằng thật có thể ngăn cả ta?" "Cho bổn đế đi chết." Đang khi nói chuyện, Chiến Cuồng Tôn trực tiếp cầm trong tay Phạn Kim kiếm ném đi. Hắn hai tay tiếp tục diễn biến kiếm thuật, Phạn Kim kiếm kim quang vạn trượng, lập tức nổ bắn ra về phía trước. Hóa thành một đạo kinh khủng nhất kiếm cương, thẳng hướng Dương Tú. Chỉ là phạm kim kiếm cương, uy lực cũng đã kinh người như thế, hiện tại, càng là cùng đế cấp linh bạo chiến kiếm dung hợp cùng một chỗ dạng đến, lực sát thương càng là sợ hãi. Như bị đánh trúng, Dương Tú át gặp trọng thương. Không chút do dự, Dương Tú lập tức vận dụng Lục Mang Thiên Cương kiếm trận, ban trướng nguyên khí sông ra, lập tức, bốn phương tám hướng, trên bầu trời từng đạo nguyên khí trận văn hiện hóa. Cùng một thời gian, có 6 chuôi trung phẩm đế cấp linh bạo chiến kiếm bay ra, thượng diện từng đạo trận pháp lạ Cấn hiển hóa. Dương Tú trên người, đồng dạng hiển hóa ra từng đạo trận pháp lạ cớn, cả hai tôn nhau lên tướng huy, cùng nguyên khí trận văn dung hợp, hình thành một tòa phạm vi bao trùm phương viên hơn 1000m khủng bố kiếm trận. Lục Hoang Thiên Cương kiếm trận, thành. Tường Giới Long, giang sở ca ánh mắt sáng ngời. Dương Tú, rốt cục vận dụng kiếm trận. Đế cấp kiếm trận, do đế cấp linh bảo chiến kiếm bố trí mà ra, đem là bậc nào uy thế. Chương 687, chờ đúng là ngươi. Phạn Kim kiếm cương như một đạo tật quang xẹt qua bầu trời. Lục Mang Thiên cương kiếm trận vừa mới hình thành, Phạm Kim kiếm cương cũng đã giết đến Dương Tú trước mặt. Dương Tú 5 ngón tay nắm chặt, sau trôi đế cấp linh bảo chiến kiếm hội tụ cùng một chỗ, ngưng tụ thành một đạo kiếm cương, cùng Phạm Kim kiếm cương đụng vào nhau. Oen! Và một tiếng rung trời bạo hưởng, xung bố khí kình lập tức trùng kích Ma Khai, hướng 4 phương 8 hướng khuyết tán ra vài trăm mét. Kiếm trận kiếm cương không chút nào tổn hại, Phạn Kim kiếm cương nhưng lại lập tức tán loạn. Bên trong hạ phẩm đế cấp linh bảo chiến kiếm, như là một đạo lưu quang nổ bắn ra mà quay về. Vận dụng Lục Mang Thiên Cương kiếm trận, một kích, liền hóa giải chiến cuồng tôn công kích. Dương Tú kiếm trận, là do sáu chuôi đế cấp trung phẩm linh bảo chiến kiếm tạo thành, cùng mà so sánh với chiến cuồng tôn đế cấp hạ phẩm linh bảo chiến kiếm, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Tường Giới Long, Giang Sở Ca nhìn nhau cười cười, Dương Tú bản thân biểu hiện ra chiến lực, cũng đã đầy đủ kinh người, vận dụng kiếm trận, tự nhiên uy lực càng mạnh hơn nữa. Hai người đối với cái này một trận chiến, không tiếp tục bắn khoăn. Ngự kiếm các ở bên trong, lại một hồi nhiệt liệt tiếng hoan hô vang lên, chúng võ giả liên tục trầm trồ khen ngợi, thanh âm kích động vô cùng. Chiến Cổ Tôn, Tam Trọng Đế Quân, cái này tại trung vực Việt Châu, cũng là nhất đẳng đỉnh tiêm cường giả, đi vào đồng cực vực, đủ quét ngang vô địch tồn tại. Thế nhưng mà, lại bị mới là Cựu Trọng Vương giả Dương Tú cho chặn, này làm ngự kiếm các võ giả ra ngoài ý định, cực kỳ kinh hỉ. Về phần chiến gia bên này võ giả Thì là nguyên một đám thần sắc rung động, kinh hãi tới cực điểm. Chiến quần tôn là bọn hắn hy vọng duy nhất, lại cũng bị Dương Tú đánh lui, này làm người khó có thể tin. Cựu trọng vương giả đánh lui tam trọng Đế quân. Cái này tình huống như thế nào? Bọn hắn không chỉ có không có đã từng gặp, mà ngay cả huyền đế lịch sử đại lục bên trên, loại tình huống này cũng văn sở vị văn. Cho dù là được xưng cái này mảnh thổ địa muôn đời đến nay kiệt xuất nhất yêu nghiệt thiên tài, và năm trước huyền đế, tại cựu trọng vương giả lúc, cũng không có khả năng chống lại tam trọng đế quân. Nhưng mà, Dương Tú làm được, hơn nữa. Đem chiến cuồng tôn đánh lui, nhìn về phía trên còn chiếm thượng phòng, hình tượng này quá làm cho người rung động, chúng võ giả quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Chiến lan sinh bình lấy hô hấp, khẩn trương vô cùng. từ giận đế quân trừng mắt mắt to, trong nội tâm bang bang ngảy lên. Chúng kiểu trọng vương giả, chuẩn đế, thì là trận mắt há hốc mồm trong hai mắt, có chút lộ ra vẻ sợ hãi. Dương Tú hai tay kết ấn. Trận pháp kiếm cương một phần, hóa thành lục đạo kiếm quang, tại trên bầu trời tạo thành lục mang tinh trận đổ, chợt lóe lên. Dưỡng Tú hướng chiến quồng tôn triển khai phản công. Chiến quồng tôn sau lưng, lập tức hiện hóa ra một đế quân pháp tướng, thân thể cùng đế quân pháp tướng dung hợp, uy thế lập tức trương lên một phần. Chuyển của tôi nét. Phản kim kiếm xuất hiện tại đế quân pháp tướng tay phải, lập tức trở nên trăm trượng trường, kim quang sáng chói. Đế quân pháp tướng tay trái, cũng xuất hiện một thanh bảo kiếm, là kiện đế binh, không cách nào biến lớn nhỏ đi. Nhưng, chiến cuồng tôn nguyên khí rót vào, đế binh bảo kiếm tách ra sáng chói kim quang kiếm cường, cũng giải đạt trăm trượng. Vành trướng kiếm ý, mang tất cả bốn phương tám hướng, đế quân pháp tướng trong tay song kiếm vung dậy, như cùng một cái cực lớn kim sắc quang luân đang xoay tròn. Đinh đinh đinh đinh đinh đinh, từng tiếng bạo hưởng, lục đạo kiếm quang đều bị kim quang kiếm luân cản lại. Chiến cuồng tôn một chiêu này, uy lực cực kỳ khủng bố, mà ngay cả kiếm trận chi uy cũng khó công phá. Hơn nữa, Đế quân pháp tướng tiến về phía trước một bước, dục hướng Dương Tú phản công. Lúc này, lục đạo kiếm quang lần nữa phá không tới, mỗi một đạo kiếm quang, đều cương mang chương lên, dài đến trăm trượng, cùng kim quang kiếm luân, hung hăng va chạm. Lần nữa từng tiếng bạo hưởng. Đế quân pháp tướng chấn động, đình chỉ bước chân. Kiếm trận thế công quá mạnh rồi, chiến cùng tôn pháp tướng toàn lực ra tay, cũng chỉ là khó khăn lắm chống lại. Chiến đấu, lâm vào cương trì xu thế. Đối mặt Dương Tú kiếm trận công kích. Chiến cuồng Tôn khó hơn nữa tiến về phía trước một bước. Chuẩn xác mà nói, Dương Tú tại công, Chiến cuồng Tôn tại thủ, tình thế cán cân nghiêng khuynh hướng Dương Tú bên này. Chiến Lan Sinh, Chiến cuồng Tôn giống to một tiếng, hắn liên tục ngăn chặn mấy chục kiếm, cảm giác mình cùng Dương Tú ngay tại sản sản nhau tầm đó, cần ngoại lực trợ rút, mới có thể đem Dương Tú đánh bại, lấy hắn cái mạng. Chiến Lan Sinh gặp Chiến cuồng Tôn không làm gì được được Dương Tú, thần sắc đúng là tiêu trong lúc cấp bách. Nghe Chiến cuồng Tôn một hô, Chiến Lan Sinh không chút do dự xong tới. Hôm nay một trận chiến, không thể đánh chết Dương Tú, liền tính toán thất bại. Chờ Dương Tú lớn lên, tương lai có thể nhẹ nhóm tiêu diệt ở đây sở hữu thế lực. Cho nên, không dùng được thủ đoạn gì, Dương Tú nhất định phải giết chết. Lúc này thời điểm, chiến cùng tôn, chiến Lan Sinh căn bản chẳng quan tâm cái gì đế quân tôn nghiêm, quản không được tam trọng đế quân, nhị trọng đế quân liên thủ đối phó một cái cựu trọng vương giả tin tức truyền ra, sẽ là như thế nào chê cười. hiện tại Bọn hắn chỉ có một mục đích, giết chết Dương Tú. Chiến Lan Sinh cũng vận dụng Đế Quân Pháp Tướng, vài bước bước ra, cực tốc đến đến chiến cuồng tôn Pháp Tướng bên cạnh, trong tay cầm một thanh Đế binh bảo kiếm, kiếm cương trăm trượng. Gặp Chiến Lan Sinh cũng bỏ ra, Dương Tú một tiếng cười lạnh, đợi đúng là ngươi. Dương Tú tay niết kiếm ấn, tốc độ biến đổi, Lục Đạo kiếm cương hào quang trương lên, trên bầu trời lục mang tinh trận đồ phạm vi, trong lúc đó mở rộng. Lập tức, Lục Đạo kiếm quang tản ra, thành lục mang tinh trận hình xếp đặt, đem chiến cuồng tôn Chiến Lan sinh đều vây quanh trong đó chiến của tôn thực lực tại tam trọng đế quân trong tính toán cường giả nhưng hiển nhiên còn không phải cao cấp nhất tồn tại lục giai Linh bảo chiến kiếm tạo thành lục mang thiên cương kiếm cương hiển nhiên không chỉ là cùng chiến của tôn lực lượng ngang nhau huy lực Dương Tú cô y yếu thế biểu hiện được cùng chiến của tôn tại sản sản nhau tầm đó tựa hồ chỉ cần có người gia nhập chiến đoàn cân đối sẽ đánh vỡ Hắn tiêu sẽ bị thua mục đích chính là vì hấp dẫn chiến lan sinh ra tay chỉ cần tiến vào trong trận cũng đừng nghĩ còn sống ly khai. Đối phương nhân số tuy nhiều, nhưng chỉ có 3 vị đế quân, dường như khó giết. Hiện tại, tử dận đế quân đã bị trọng thương, thương thế còn chưa hoàn toàn khôi phục, chẳng khác gì là cái nửa tàn phế, còn lại cửu trọng vương, giả, chuẩn đế, tại tưởng giới long, giang sở ca trước mặt không chịu nổi một kích, đem đối phương một mẻ hốt gọn, không khó. Nghe được Dương Tú lời nói, chiến cùng tôn, chiến lan sinh sắc mặt, đồng thời trong nội tâm chấn động, biết vậy nên không ổn. Tử dận đế quân cùng chúng cựu trọng vương giả, chúng chuẩn đế, đều bị thần sắc kinh biến, như chiến cùng tôn, chiến lan sinh gặp nguy hiểm, như vậy. Hôm nay bọn hắn đầu chỉ là bại. Quả thực hội toàn quân bị diệt. Đinh đinh đinh. Một hồi giòn vang, lục mang thiên cương kiếm trận bên trong lục đạo trăm trượng kiếm quang, cùng chiến cùng tôn, chiến lan sinh giao thủ. Quả nhiên, dương tú toàn lực tồi động toàn bộ, huy lực lớn tăng, cho dù là chiến cùng tôn, chiến lan sinh hai vị đế quân liên thủ, cũng không có thể địch định. Giang giác. Một tiếng giòn vang, Chiến Lan Sinh trong tay đế binh bảo kiếm được gãy. Một đạo kiếm quang xẹt qua Chiến Lan Sinh đế quân pháp tướng, đem pháp tướng chém thành hai đoạn. Đế quân pháp tướng tiêu tán, hiện lộ ra Chiến Lan Sinh thân ảnh, phần eo một đạo kiếm thương, sâu đủ thấy xương. Lúc này, lại một đạo kiếm quang hiện lên, Chiến Lan Sinh hoàn toàn bị chặn ngang chặt đứt, phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Bình thường đế quân có thể còn chưa tới đoạt xá trùng sinh tình trạng, thân thể chết, tinh thần cũng diệt. Nhị trọng đế quân Chiến Lan Sinh bị mất mạng. Chiến quần tôn ở một bên, lửa giận ngút trời, hắn tại kiếm trận công kích đến, Úc còn không mang nổi mình Úc, chỉ có thể trận trận trận nhìn xem chiến Lan Sinh chết ở một bên. chương 688, thiên hạ trấn bố. Chiến Lan Sinh vừa chết, tử giận đế quân, cùng với bên này chúng cửu trọng vương giả, chuẩn đế trong nội tâm như là bị hung hăng gõ một búa. Trong mắt của bọn hắn bộc phát ra cực hạn khủng bố chi ý. Thất bại. Chết đề thất bại. Hôm nay một bài Không chỉ có ý nghĩa chính mình mà xong việc đường sau lưng chuyển thừa hơn mấy vạn nằm tông môn gia tộc cũng đem nên đón thai họa ngập đầu tử thông thần, thầnàn vạn cơ lôi thiên trụ ba vị chuẩn đế trưởng giáo lập tức tâm ta như chết chỉ cảm thấy trời sập đất sụt có loại muốn hôn mê cảm giác từ giận đế quân càng là lập tức mặt xám như cho một đôi mắt hoảng sợ tới cực điểm rung động tới cực điểm chiến gia chuẩn đế cựu trọng vương giả nguyên một đám toàn quân runrẩy nhân sợ hãi mà run rẩy Bọn hắn trong nội tâm chỉ có một ý niệm trong đầu, chiến gia đã xong. Giờ khắc này, bọn hắn trong nội tâm đều tràn đầy hối hận. Tại sao phải trêu chọc Dương Tu ạ? Loại này hối hận chi ý, Tử Khí Tông, Càn Khôn Điện, Lôi Dương Cốc Tam Tông võ giả là cường liệt nhất. Bọn hắn lại tới đây, ngoại trừ từ Giận Đế quân bên ngoài, còn lại Chuẩn Đế, Cửu Trọng Vương giả sẽ không xuất thủ qua, chỉ là biểu đạt một cái thái độ mà thôi. Nhưng bây giờ, bọn hắn lại mặt phút cuối cùng sinh tử nguy hiểm. Cảm giác của bọn hắn Giống như là 10 năm trước, đi theo tử khí tông, càn khôn điện, lôi dương cốc giết đến ngự kiếm các giản vương triều vương quân giản quân lâm. Năm đó, giản quân lâm cũng là không có ra tay, lại muốn cùng cùng tam tông cùng một chỗ đối phó ngự kiếm các, kết quả. Đem mệnh tăng tiễn đưa tại tại đây. Hiện tại, tử khí tông, càn khôn điện, lôi dương cốc võ giả, đi theo Việt Châu chiến gia cùng nhau hàng lâm ngự kiếm các, cùng giản vương quân tình cảnh, sao mà tương tự. Chiến lan sinh chết, chiến cùng tôn triệt để bị thua. Chỉ là vấn đề thời gian, hơn nữa sẽ không quá lâu. Chiến gia, tử khí tông, càn khôn điện, lôi dương cốc trở võ giả, không có người nào cam nguyện nhận lấy cái chết. Cho nên, trong nội tâm mặc dù sợ hãi, hối hận, có thể bọn hắn muốn sống chi tâm cũng đồng dạng mãnh liệt, không có bất kỳ do dự, tranh thủ thời gian phá toái hư không, thuấn di trốn chết. Nhưng mà, khủng bố một mặt xuất hiện, cái này phiến hư không giang cầm, không cách nào thuấn di. Cái này làm cho trong lòng mọi người khủng bố cảm giác càng lạ cùng thằng, không cách nào thuần di, chỉ còn lại có một cái khả năng, tranh thủ thời gian phi hành mà trốn. Vèo, vèo. Hai đạo thân ảnh xẹt qua bầu trời, so tốc độ của bọn hắn nhanh hơn. Tường Giới Long, Giang Sở Ca xuất thủ. Tường Giới Long thẳng hướng Tử Giận Đế Quân, Giang Sở Ca thẳng hướng chúng chuẩn đế, Ủy trọng vương giả. Tử Giận Đế Quân, người bị thương nặng, còn chưa khôi phục, tốc độ so về chuẩn đế không mạnh hơn bao nhiêu, cũng không thể cùng nhất trọng đế quân đánh đồng. Luân thực lực Từ giận đế quân hiện tại cũng không đạt được nhất trọng đế quân cấp độ, tưởng giới long rất nhanh liền đuổi theo, đem hắn chém giết. Giang sở ca đối phói những chuẩn đế kia, cửu trọng vương giả, cái kia càng là một kiếm một cái. Tịch Liêu đại đế, là vị kiếm trận sư đại đế, bản thân là luyện khí sĩ. Thượng cổ thời đại, tài nguyên phong phú, hắn đã lấy được không ít đế cấp tài liệu, luyện chế ra không ít đế cấp linh bảo. Ngoại trừ lục mang tinh kiếm trận 6 kiếm trung giai đế cấp linh bảo chiến kiếm, Tịch Liêu đại đế còn để lại những thứ khác đế cấp linh bảo chiến kiếm. Tường Giới Long, Giang Sở Ca tất cả được một thanh. Hai người đều là luyện khí sĩ, lại là đế quân, ngự khí chi năng cực kỳ cường đại, hai thanh đế cấp linh bảo chiến kiếm, tại hai người dưới sự khống chế, có thể công giá hơn 1000 thước bên ngoài. Chỉ thấy hai đạo kiếm quang tại trên bầu trời xuyên thẳng qua, tốc độ cực nhanh, là những chuẩn đế kia, Cửu Trọng Vương giả mấy lần đã ngoài. Kiếm quang bay qua, từng vị Cửu Trọng Vương giả, chuẩn đế chết, biến thành thi thể truy lạc. Một màn này, ngự kiếm các không có hoan hô. Sở hữu võ giả đều thấy thần sắc rung động, trong nội tâm nói khoác không thôi. Những cần này bọn hắn nhìn lên Cựu Trọng Vương giả, chuẩn đế, thậm chí là đế quân, hôm nay tựa như cọm rơm cái rác bình thường, nhau nhau chết, làm cho bọn hắn thế giới quan thâm thụ trùng kích. Bọn hắn tinh tưởng đã minh bạch, võ đạo thế giới, là nguy hiểm thế giới, dù là đã trở thành chuẩn đế, thậm chí là đế quân, nếu như tìm đường chết, làm theo bị chết mà đều không có. Chiến cuồng tôn cũng thử qua tuấn di mà trốn, đồng dạng thất bại. Hắn bị Lục Mang Thiên Cương kiếm trận vây khốn, Lục Đạo Trăm Trượng kiếm quang không ngừng hướng hắn công kích, hắn toàn lực ngăn cản, cũng không cách nào chống lại, đế quân pháp tướng bên trên vết thương càng ngày càng nhiều. Chuyền của tôi nét. Ráng rác. Rốt cuộc, đế quân pháp tướng trong tay đế binh bảo kiếm đứt gãy. Lập tức, kim quang kiếm luôn thiếu đi một nửa, rốt cuộc không cách nào ngăn trở Lục Đạo Trăm Trượng kiếm quang công kích. Từng đạo kiếm quang hiện lên, đế quân pháp tướng trực tiếp tán loạn. Chiến cuồng tôn thân ảnh thoáng hiện, trên người tràn đầy miệng vết thương. Máu tươi đầm địa. Thương Thiên, lại có một vị huyền đế quật khởi sao? Chiến Cuồng Tôn giống to một tiếng, cho đả mắt tuyệt vọng, cho đả mắt hối hận, cho đả mắt nước mắt. Hiu hiu hu hu. Nháy mắt sau đó, Lục Đạo kiếm quang đồng thời chém trúng thân thể của hắn, đế thân thể trực tiếp bạo liệt, lập tức bị mất mạng, hài cốt không còn. Chiến Cuồng Tôn, Tam Trọng Đế Quân cường giả, tung hoành Việt Châu gần 2000 năm đỉnh tiêm cường giả, hôm nay mệnh tang đông tự vực, ngự kiếm cát. Lúc này, tưởng giới long Giang Sở Ca cũng từ đằng xa bầu trời đã bay trở lại. Chiến gia, Tử Khí Tông, Càn Khôn Điện, Lôi Dương Quốc Chuẩn Đế, Cửu Trọng Vương giả, toàn quân bị diệt. Thẳng đến lúc này, ngự kiếm các võ giả mới từ rung động, cảm khái trong kịp phản ứng, đều bị hoan hô, nhìn xem Dương Tú, kính như thiên thần. Ngự kiếm các tin tức, như là đã mọc cánh bình thường, rất nhanh chuyển hướng Đông Cực vực từng cái tông môn, từng cái vương triều. Toàn bộ Đông Cực vực, chịu sôi trào, chịu chấn bố. Tử Khí Tông, Càn Khôn Điện, Lôi dương cốc ba đại tông môn, nghe nói tin tức, kêu rên một mảnh, cử tông cao thấp, đều bị bi thống, đều bị sợ hãi. Ngọc Long Sơn, Thiên Vương Tự, Thái Thanh Quan nghe nói tin tức, đều hơi đầu thở dài. Chiến cuồng tôn cũng hướng bọn hắn phát ra mời, bọn hắn không có trả lời. Bất đồng lựa chọn, bất đồng kết quả. Từ khí tông, càn khôn điện, lôi thiên dương là tự mình chôn vùi chính mình. Vạn năm trước, đông cực vực còn có mấy cái siêu cấp thế lực, luận thực lực, luận nội tình, luận đã lâu. Đều không thua gì hiện nay tất cả đại siêu cấp tông môn. Nhưng là, nhân vị bọn họ lựa chọn cùng Dương Tú là địch, kết quả. Huyền đế trở thành đế quân về sau, đại khai sát giới. 3 ngày gian, liền tàn sát mấy cái siêu cấp tông môn. Vì vậy, đông cực vượt siêu cấp tông môn, chỉ còn lại có 7 cái. Hôm nay, lại có một vị huyền đế giống như nhân vật quật khởi. Không. Dương Tú so huyền đế càng thiên tài, càng yêu nghiệt, đáng sợ hơn, mới là kiểu trọng vững giả, nhưng thực lực mạnh cũng đã không kém hơn trở thành đế quân huyền đế. Từ Khí Tông, Càn Khôn Điện, Lôi Dương Cốc Tam Tông, cùng vạn năm trước cùng Huyền Đế là địch mấy đại siêu cấp tông môn, sao mà tương tự? Cái này Tam Tông, gặp phải kết quả giống nhau sao? Toàn bộ Đông Cực vực võ giả đều đem ánh mắt quang hướng về phía Ngự Kiếm cát, chú ý Dương Tú tin tức. Tam Tông vận mệnh, để cho Dương Tú quyết định. Tại toàn bộ Đông Cực vực sở hữu thế lực, sở hữu võ giả chú ý xuống, một ngày này, Dương Tú đi ra Ngự Kiếm Các, Tin tức dùng tốc độ cực nhanh, truyền đến toàn bộ Đông Cực vực tất cả thế lực lớn. Sở Hữu Võ Giả, tinh thần đều chấn động, quyết định Tam Tông vận mệnh thời khắc đã đến. Nhưng mà, làm cho Sở Hữu Võ Giả ngoại ý muốn chính là, Dương Tú cũng không có tiến về Tử Khí Tông, cũng không có đi cản công điện, lôi Dương Quốc, mà là đã đến Ngọc Long Sơn. Chương 689, Nữ Đế rất hài lòng. Ngọc Long Sơn. Dương Tú, Cơ Trường Tiêu dắt tay nhau tới. Cơ Trường Tiêu có Đế Quân chi tư. Tại Ngự Kiếm các tu luyện hơn 10 năm, sớm đã trở thành vương giả, hiện tại đã là sinh tử cảnh nhị trọng tu vi. Dương Tú danh tiếng, tại Đông Cực vực sớm đã phong thần. Bất quá, 10 năm trước Dương Tú là bằng thiên phú cùng tiềm lực phong thần. Ngày nay, Dương Tú là bằng thực lực phong thần, mặc cho ai đều phán đoán được đi ra, Dương Tú là so vạn năm trước huyền đế, càng thêm ưu tú xuất sắc tuyệt đại yêu nghiệt. Cho nên, hôm nay Dương Tú đã có một cái chính thức phong thần danh xưng, Kiếm Thần. Kiếm Thần danh tiếng Là do lạc băng băng truyền ra, rất nhanh liền tại ngự kiếm các có lợi nhất, sau đó, tin tức khuyết tán đến toàn bộ đông cực vực. Tất cả mọi người đối với kiếm thần cái này danh xưng vô án tán dương. Không tệ, dương tú tại tất cả mọi người trong nội tâm, tựu là kiếm thần. Thân ở nhân gian, tên đã phong thần. Mặc dù chỉ là đông cực vực ván này bộ khu phong thần, mà không phải toàn bộ huyền đế đại lục, nhưng đây cũng là cực kỳ rất giỏi sự tình. Vạn năm trước huyền đế, cũng là theo đông cực vực đi ra lại cũng không có ai cho hắn phong thần. Tại ngay lúc đó võ giả trong mắt, Tiêu Huyền Tại Vương giả bây giờ là người tiên, tuyệt đại vô cùng, nhưng cũng không có nghịch thiên đến làm cho người khó có thể tiếp nhận tình trạng. Dương Tú tại cửu trọng vương giả lúc, chém giết tam trọng đế quân, cái này xa xa vượt ra khỏi đám võ giả nhận thức, cho người mang đến dung động độ, viễn siêu vạn năm trước huyền đế. Cho nên, Dương Tú tại Đông Cực vực võ giả trong nội tâm, tựa như thần linh đến thế gian. Kiếm thần danh tiếng, Đông Cực vực công nhận. Không chỉ có tuyệt đại vô song, càng là chưa từng có ai, sau Cũng khó có người đến. Cơ trưởng tiêu với tư cách đã từng chỉ điểm qua dương tú tu hành sư phụ, tại đông cực vực cũng đi theo thanh danh lên cao. Ngọc Long Sơn nữ đế từng nói, cơ trường tiêu nếu có thể thành vương, lại vừa lên Ngọc Long Sơn cùng hắn tương kiến. Có thể cơ trường tiêu đi vào đông cực vực về sau, biết rõ nữ đế thân phận địa vị, coi như mình trở thành vương, giả, cũng khó xứng đôi. Bởi vậy, cơ trường tiêu thành vương về sau cũng không có đến đây Ngọc Long Sơn. Thế nhưng mà, theo Dương Tú trở về, cơ trưởng tiêu đi theo thanh danh đại trấn, nhưng lại làm cho hắn đã có không nhỏ tin tưởng. Lúc này đây, Dương Tú đến đây Ngọc Long Sơn xem Long Tử Quân, cơ trưởng tiêu tự nhiên cũng cùng nhau mà đến. Mặc kệ Ngọc Long Sơn nữ đế hoan không chào đón, ít nhất, cơ trưởng tiêu cũng muốn đến xem nữ nhi của hắn. Ngự kiếm các Dương Tú, cơ trưởng tiêu. Bái kiến Ngọc Long Sơn nữ đế. Dương Tú, cơ trưởng tiêu đạp không mà đứng. Thanh âm xa xa chuyển vào Ngọc Long Sơn. Kiếm thần Dương Tú, danh chấn đông cực vực, như sấm bên ai, Ngọc Long Sơn cao thấp, không người không biết, không người không hiểu. Nghe được Dương Tú thanh âm, nguyên một đám thần sắc hưng phấn hướng Dương Tú chỗ phương hướng xem ra. Dù là Ngọc Long Sơn môn quy, cấm môn hạ đệ tử yêu đương, nhưng Dương Tú danh tiếng thật sự là quá vang dội sáng. Rất nhiều Ngọc Long Sơn đệ tử, nghe được Dương Tú đã đến, đều cảm xúc gận sóng, đối với cái này cái danh chấn đông cực vực kiếm thần, đều cực cảm thấy hứng thú. Dung Dương Tú hôm nay địa vị coi như là đã đến trung vực Việt Châu, tất cả đại đế quân thế lực cũng phải đế quân tự mình tiếp kiến, khách khí đối đãi. Thỉnh. Một đạo thanh thúy mà to thanh âm theo Ngọc Long Sơn đỉnh chuyển đến, thanh âm minh ngông cuồn cuộn. Lập tức, nhiều đội thị vệ theo Ngọc Long Sơn đỉnh đi ra. Hai đội Ngân Long vệ, hai đội Kim Long vệ. Ngân Long vệ đều vi cửu trọng huyền quân. Kim Long vệ đều vi cấp thấp vương giả. Kim Long vệ ước 30 người, liệt tại Ngọc Long đại điện bên ngoài trên bầu trời. Ngân Long Vệ ước chừng hơn trăm người, thì là về phía trước, nguyên một đám cách xa nhau 20 mươi trưởng xếp đặt, một mực đến Dương Tú, cơ trưởng tiêu trước mặt. 30 kim Long Vệ, 100 ngân Long Vệ đón chào đây là Ngọc Long Sơn tại chính thức lễ nghi trong nền đón đế quân quý cách. H.T.T.P. Ngoại trừ nữ đế không có tự mình hiện thân, hết thể như nền đón đế quân bình thường, giống như lúc, như thế lê nghi, xem như cho đủ Dương Tú mặt mũi Dương Tú, cơ trưởng tiêu theo hai nhóm ngân Long Vệ tầm đó thông qua. Ngân Giáp Ngân ất hai người, đều tại xếp thành hàng hoang nên Ngân Long Vệ Trong. Hơn 10 năm qua đi, hai người tu vi hay vẫn là cửu trọng huyền quân, mà Dương Tú. Đã không phải là năm đó cái tiêu mau đầu nhỏ hơn Dương Tú, đã đã trở thành các nàng nhìn lên tồn tại. Cơ trường tiêu, cũng không phải năm đó cơ trường tiêu, cũng theo tụ linh cảnh, trưởng thành là vương giả, vượt qua các nàng. Nhìn xem Dương Tú cùng cơ trường tiêu trải qua, Ngân Giáp Ngân ất hai người, trong mắt chàn đầy phức tạp thần sắc. Hai người sao có thể nghĩ đến? Năm đó bọn hắn tại Trăm Quốc chi vực, Ngụy Quốc Thanh Châu chứng kiến một cái tố hồn cảnh thiếu niên, tại ngắn ngủi vài chục năm thời gian, trưởng thành đến mà ngay cả Tam Trọng Đế Quân đều có thể chém giết tình trạng. Năm đó, hai người có thể là hoàn toàn không có đem Dương Tú để vào mắt. Thậm chí, cũng không có đem Cơ Trường Tiêu để vào mắt, cho rằng Cơ Trường Tiêu đời này đều khó có khả năng thành vương, không có khả năng lên Ngọc Long Sơn. Hôm nay, Dương Tú cùng Cơ Trường Tiêu đến Xem như cho hai người thật sâu lên bài học Dương Tú, cơ trưởng tiêu theo Ngân Long Vệ Kim Long Vệ xếp thành hàng trong đi qua Đi vào Ngọc Đại Đại, Đại Điện bên ngoài Tiến thẳng vào trong điện Trong điện Ngọc Long Sơn nữ đế Long Ngọc Tiên Đưa lưng về phía cửa ra vào Trong lòng của nàng, rất không bình tĩnh Trong nội tâm nàng tưởng tượng qua Cơ trưởng tiêu lên Ngọc Long Sơn ngày hôm nay Nhưng ngày hôm nay thật sự tiền đến Tung vi chuẩn đế Nàng cũng có chút không biết làm sao Ta nên gọi người nữ đế hay vẫn là bảo người Ngọc Tiên. Cơ trưởng Tiêu Thanh Âm, theo Long Ngọc Tiên sau lưng chuyển đến, hắn nhìn xem Long Ngọc Tiên bối cảnh, Thanh Âm run rẩy, trong nội tâm cũng rất không bình tĩnh. Dương Tú thì là đối với Long Ngọc Tiên ôm quyền thi lễ, vạn bối Dương Tú, bái kiến nữ đế. Long Ngọc Tiên xoay người lại, nhìn thật sâu Cơ trường Tiêu liếc, không có trả lời, ánh mắt đã rơi vào Dương Tú trên người. Long Ngọc Tiên nói, ngươi cùng Tử Quân từng có một đoạn qua lại a. Các ngươi tầm đó, không chỉ là sư tỷ đệ đơn giản như vậy. Dương Tú gật đầu, dùng hắn hôm nay tu vi thực lực, đã không cần bất luận cái gì dấu diếm, ta cùng với tử quân, Lương Tỉnh Tưng Duyệt, là một đôi người yêu. Người, rất tốt. Long Ngọc Tiên nói ra, đối với Dương Tú một câu khích lệ. Đây là thật tâm khích lệ, Dương Tú biểu hiện, so vạn năm trước huyền đế đều càng thêm xuất sắc, hắn nếu không tốt, cái kia thế gian ai còn xứng đôi một cái tốt chữ. Ngọc Long Sơn là cấm môn hạ đệ tử yêu đương, nhưng là, đương lực lượng đã đến nhất định được cường độ liền có thể đánh phá quy tắc này. Ví dụ như vạn năm trước huyền đế, trực tiếp cưới Ngọc Long Sơn một vị thánh nữ vi phi. Thậm chí, còn lập quy củ đại tiêu đế triều mỗi một thời đại đế chủ, đều phải kết hôn với một Ngọc Long Sơn thánh nữ vi phi. Ngọc Long Sơn chỉ có thể tuân theo. Dương Tú, là so huyền đế tiềm lực rất cao tuyệt đại yêu nghiệt, hắn cùng với Long Tử quân miến nhau, Long Ngọc Tiên không phản đối, hơn nữa. Còn rất hài lòng. Thử hỏi thế gian, có thể có mấy vị nữ tử có thể tìm được Dương Tú như vậy xuất sắc nam tử. Chỉ có Long Tím tử quân. Tin tức chuyên ra không có người chê cười Ngọc Long Sơn, chỉ biết hâm mộ. Long Ngọc Tiên thái độ, ngược lại là làm cho Dương Tú thở dài một hơi, xem ra hắn và Long Tử quân tầm đó, không có vấn đề gì. Ngược lại là sống cơ trường tiêu cùng Long Ngọc Tiên tầm đó, phải chăng cũng như vậy viên mãn? Long Ngọc Tiên nhìn xem Dương Tú, tiếp tục nói, hôm nay người gặp không đến tử quân, nàng thành vương về sau, liền kích phát thượng cổ Long Đế truyền thừa. Thượng Cổ Long Đế Long Ngọc Tiên nói còn chưa dứt lời, cơ trường tiêu liền kinh hô một tiếng. chương 690, Dương Tú Thành Đế Cơ trưởng tiêu tại ngự kiếm các ngây người bên trên 10 năm, tấm mắt rất là khoáng đạn, tại sách cổ trong đã từng gặp Thượng Cổ Long Đế nghe đồn. Thượng Cổ Long Đế, được xưng là vài vạn năm trước, Thượng Cổ thời đại đệ nhất Cửng Giả, ma tộc xâm lấn thời điểm, đúng là Thượng Cổ Long Đế dẫn theo thanh lan đại lục khắp nơi Cửng Giả, cùng ma tộc quyết nhất từ chiến, cuối cùng nhất thắng được thắng lợi. Vấn đề không xuất thế trước khi, Thượng cổ Long đế một mực được xưng là Thanh Lan Đại Lục bên trên kiệt xuất nhất thiên kiêu nhân vật, danh chấn thiên hạ. Long tử quân vậy mà kích phát thượng cổ Long đế truyền thừa, cơ trưởng tiêu cái này làm cha, tự nhiên là kích bóng lúc nhích, nhịn không được lên tiếng kinh hô. Dương Tú cũng đã được nghe nói thượng cổ Long đế danh tiếng, hắn không cho rằng thượng cổ Long đế là thượng cổ đệ nhất cường giả, bởi vì Tịch Liêu đại đế với tư cách kiếm trận sư đại đế, chiến lược khẳng định cùng bố, vương đế cấp kiếm trận, xứng đáng quét ngang cùng giai. Thượng cổ Long Đế chưa chắc là đối thủ của hắn. Bất quá, tịch liêu đại đế cùng thượng cổ Long Đế tuy nhiên đều là thượng cổ thời đại nhân vật, nhưng thượng cổ thời đại, dài đến vài và năm, hai người cũng không phải người cùng thế hệ vật. Thượng cổ Long Đế sau khi qua đời, tịch liêu đại đế đều còn chưa ra đời, hai người không cách nào so sánh được so sánh. Hơn nữa, thượng cổ Long Đế dẫn đầu nhân tộc đánh lui ma tộc, công tích to như thiên, tại thanh lan đại lục y danh đỉnh thắng. Mà tịch liêu đại đế, tự như tên của hắn bình thường. Cả đời cô tịch, mặc dù thực lực thông thiên, cũng không có danh dương thiên hạ, biết rõ hắn cũng không tính nhiều, cùng thượng cổ long đế so sánh với, có thể nói là không có tiếng tăm gì. Thanh Lan đại lục, thẳng đến huyền đế xuất thế, nghịch thiên quật khởi, kiến đại tiêu đế triều, quét ngang thiên hạ, một người độc tôn, về sau càng là phi thăng thần giới, uy danh quá lớn, mới xem như siêu gia quá thượng cổ long đế, chấn che muôn đời. Lúc đương thời độ đãi, thật huyền đế không thể cùng thượng cổ long đế cùng thế, dùng huyền đế thực lực Phối hợp thêm cổ Long đế, hai người là được quét ngang ma tộc, nhân tộc không đến mức tao nộ một hồi đại kiếp. Đối với thượng cổ Long đế truyền thừa, Dương Tú không phải rất cảm thấy hứng thú, hiện tại hắn muốn gặp đến chính là lòng tử quân. Bọn hắn đã có bên trên 10 năm không thấy, Dương Tú trong nội tâm tưởng nghiệm được vô cùng. Dương Tú nói, tử quân có thể được thượng cổ Long đế truyền thừa, thật đúng hồng phúc tề thiên, nàng bây giờ đang ở thì sao? Long Ngọc Tiên nói, tử quân tiến nhập thượng cổ long giới tu luyện, không thành đế quân, sẽ không giá quan. Nàng theo hoang cổ chiến giới trong đi ra không bao lâu, liền vào thượng cổ Long giới, đã bên trên 10 năm, trở thành đế quân, nói dễ vậy sao, không biết năm nào tháng nào mới có thể thành công, thượng cổ Long giới, ngoại trừ tử quân ai còn không thể nào vào được, tạm thời các ngươi không có cách nào tương kiến. Dương Tú thần sắc có chút thất lạc, nhưng là thay Long tử quân cảm thấy vui vẻ. Thượng cổ Long đế dù cho chọn lựa Long tử quân với tư cách truyền thừa, nhất định sẽ như tịch liêu đại đế đồng dạng. Tại truyền thừa địa lưu lại đủ nhiều tài nguyên cung cấp Long tử quân tu luyện. Long tử quân thiên phú ngất thiên, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, Dương Tú tin tưởng, nàng đột phá đế quân, chắc có lẽ không tốn thời gian quá lâu. Dương Tú trên người, còn có tịch Liêu đại đế lưu lại đại lượng nguyên tinh, đầy đủ hắn đột phá đế quân. Không có gặp Long tử quân, hồi ngự kiếm các về sau, hắn cũng muốn bế quan tu luyện, trùng kích chân đăng cảnh. Long Ngọc Tiên nhìn xem Dương Tú, nói: "Ta muốn cùng trường tiêu một mình tâm sự." Dương Tú khẽ gật đầu. Đi thẳng đại điện. Theo Long Ngọc Tiên xưng hô nhìn ra được, trường tiêu, mà không phải cơ trường tiêu, hiển nhiên. Long Ngọc Tiên cũng không có bởi vì cùng cơ trường tiêu phân biệt 30 năm mà sinh phẩn. Ở ngoài điện đợi một cách giờ, cơ trường tiêu đi ra. Trên mặt, treo nụ cười thẳng nhiên. Xem ra, cùng nữ đế trò chuyện với nhau thật vui. Dương Tú nhìn xem cơ trường tiêu, nhạc phụ, nhìn ngươi cao hứng như vậy, trò chuyện được rất vui xứng à. Cơ trường tiêu mỉm cười, nói, đi. Hồi ngự kiếm các ác. Đã đi ra Ngọc Long Sơn, cơ trường tiêu mới cùng Dương Tú nói lên hắn và nữ đế trong điện nói chuyện. Hai người hoàn toàn chính xác cũng còn tưởng niệm lấy đối phương, gặp mặt về sau, tự nhiên là khơi gợi lên ngày xưa tình niệm. Bất quá, nữ đế nói hiện tại Ngọc Long Sơn còn cần hắn, cho nên. Hy vọng cơ trường tiêu đợi lát nữa nàng một ít thời gian, dù sao với tư cách vương giả, hai người thọ nguyên còn rất dài. Cơ trường tiêu thống khoái đã đáp ứng, hơn nữa còn hào sảng khoe khoang khoát lác. Chờ hắn trở thành đế quân, tương lai nở mày nở mặt, nên Long Ngọc Tiên xuống núi. Dương Tú còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể cho cơ trưởng tiêu động viên, nhạc phụ cố gắng lên. Trở lại ngự kiếm cát, Dương Tú liền bắt đầu bế quan, trùng kích đế quân tri cảnh. Về phần tử khí tông, càn khôn điện, lôi Dương Cốc Tam Tông, trưởng giáo chuẩn đế đều tham dự vây công ngự kiếm cát, đương nhiên không có khả năng cứ như vậy được rồi. Nhưng Dương Tú không phải huyền đế, cũng không có bởi vì một người chi nộ, muốn diệt người toàn bộ tông. Hắn hiện tại phụ trách tu luyện, tranh thủ sớm ngày trở thành đế quân. Tường giới long thỏ nguyên không nhiều, lại khôi phục thành gián mua bộ dạng, tránh không gặp người. Tam Tông sự tình, tự nhiên do giang sở ca xử lý. Ngự kiếm các hướng tử khí tông, càn khôn điện, lôi dương cốc Tam Tông, phát ra thông điệp. Hạn làm cho Tam Tông, khiển tán đệ tử, tự ủy sân môn, như vậy giải tán. Từ nay về sau, đông cực vực không tiếp tục tử khí tông, càn khôn điện, lôi dương cốc Tam Tông. Kỳ hạn 10 ngày Mười ngày sau, Tam Tông nếu không tuân lệnh, ngự kiếm cắt sắp xuất hiện binh phạt chi. Tin tức vừa ra, toàn bộ đông cực vực chấn động. Tử khí tông, càn khôn điện, lôi dương cốc, đều là chuyển thừa vài vạn năm siêu cấp tông môn, cho đến ngày nay, Tam Tông đều muốn theo đông cực vực biến mất sao. Tất cả thế lực võ giả, đều rất khẳng định, từ đó về sau, đông cực vực không tiếp tục tử khí tông, cũng không càn khôn điện, lôi dương cốc. Hiện tại ngự kiếm cắt, thực lực quá cường đại, làm cho Tam Tông tự hành giải tán Đây đã là cho đủ mặt mũi chỉ có thể coi là là văn diệt. Nếu là vạn năm trước huyền đế, trực tiếp liền giết đến tận tông môn, giết đến tông môn văng tung tué, máu chạy thành sông, đây là võ diệt. Làm như thế nào lựa chọn, tam tông tự nhiên tin tưởng. Văn diệt không thành, muốn võ diệt. Đương cái này thông điệp phát đến tam tông, đều không đợi tam tông cao tầng giải tán, môn hạ đệ tử, liền bắt đầu nhao nhao trốn chết. Vạn năm trước giáo hấn, rõ mồn một trước mắt, ngự kiếm các đại đã hạ thông điệp, ai còn dám dừng lại Tàm tông cao tầng cũng thần sắc bất đắc dĩ, biết rõ như thế nào mới là lựa chọn chính xác. Ngắn ngủn 10 ngày, tử khí tông, càn khôn điện, lôi dương quốc, toàn bộ tự hành giải tán, tông môn ở trong, không có một bóng người, hóa thành một mảnh phế tích. Đông cực vực, không tiếp tục tam tông, chỉ còn lại có ngự kiếm cát, ngọc long sơn, thiên vương tự, thái thanh quan tứ đại siêu cấp tông môn. Lại kinh thiên động địa sự tình, cũng sẽ theo thời gian trôi qua mà mà bị người quên lãng. Ngay từ đầu. Đông cực vực võ giả đều tại sợ hãi thán phục tam tông hủy diệt sự tình. Từ lâu rồi, nói chuyện người tiểu dần dần thiếu đi. Đông cực vực, lại khôi phục bình tĩnh. Thời gian nhoáng một cái, là 3 năm qua đi. Một ngày này, ngự kiếm các đột nhiên bột phát ra một cỗ mênh mông mà bành trướng khủng bố khí tức. Ngự kiếm cắt trên không, sở hữu đám mây đều phủ thêm một tầng dạng mây đỏ, ngũ quang thập sắc, muôn tiếng nghìn hồng. Huyền đế lịch 10.036 năm, ngày 7 tháng 7. Kiếm thần dương tú tại đông cực vực ngự kiếm cát, đột phá chân đăng cảnh, vấn đỉnh đế quân. Lúc năm 36 tuổi. Tin tức chuyển ra, đông cực vực chấn động. Rất nhanh, tin tức theo đông cực vực lan tràn mà khai. Trung vực chấn động. Toàn bộ huyền đế đại lục chấn động. Vạn năm trước huyền đế 60 tuổi thành đế kỷ lục, phá. chương 691, đại tiêu đế triều. Huyền đế đại lục, mê ngông băng ác. Không phải kinh thiên động địa siêu cấp đại sự kiện căn bản không có khả năng truyền khắp toàn bộ Huyền Đế Đại Lục. Ví dụ như, 3 năm trước đây, Dương Tú chạm chiến cùng tôn, Tử khí tông, Càn Khôn Điện, Lôi Dương Cốc Tam tông hủy diệt, việc này chấn động toàn bộ Đông Cửu vực, tại trung vực Việt Châu cũng đưa tới thật lớn gọn sóng. Nhưng tin tức cũng không có khuyết tán đến toàn bộ Huyền Đế Đại Lục. Trung vực, Huyền Châu, Huyền Đế thành. Huyền Châu vốn tên là Trung Châu, là trung vực đệ nhất đại châu, sau nhân Huyền Đế kiến thành đại tiêu đế triều, đô thành ở vào Trung Châu thành. Vì vậy, đem Trung Châu đổi tên là Huyền Châu. Trung Châu Thành, cũng đổi tên là Huyền Đế Thành. Huyền Đế Thành Trung Tâm, Hoàng Thành, Trung ương Đế Cung. Đại tiêu Đế Triều, Đế chủ Tiêu Diễm, là một vị nhìn về phía trên tuổi chừng 40 xuất đầu trung niên nam tử, xuyên lấy màu đen cửu lòng phục cả người lộ ra một cố không giận mà vì khủng bố khí tức. Hắn đang tại nghe đứng một phần báo cáo. Báo cáo nội dung, đúng là Dương Tú 36 tuổi thành đế, đánh vỡ Huyền Đế kỷ lục tin tức. Thuận tiện. Còn kể cả Dương Tú theo trăm quốc chi vực đến Đông cực vực tu luyện lịch trình. Tin tức báo cáo xong, Tiêu Diễm không có mở miệng nói chuyện, báo cáo tin tức võ giả quỷ trên mặt đất, đem đầu tựa tại mặt đất, trong lòng có chút khẩn trương. Tiêu Diễm đế chủ yên tĩnh thời điểm, thường thường là đáng sợ nhất thời điểm. Nói rõ phần này tin tức, Tiêu Diễm phi thường để ý. 36 tuổi đế quân, ha ha. Tiêu Diễm đế chủ cười nhạt một tiếng, phất phất tay. Quỳ ở trong điện võ giả, như được đại xá, đứng dậy, túi đầu ly khai. Một bên, một vị tu vi cao tới chân đan cảnh lục trọng thái giám tiến về phía trước một bước, nói, đế chủ, kẻ này vô cùng ưu tú, sợ uy hiếp huyền tổ y danh, sợ dao động đại tiêu giang sơn, lão nô phải trang phái người. Đem kẻ này diệt trừ. Tiêu diễm đế chủ nhẹ nhàng cười cười, nói, cũng bởi vì hắn phá huyền tổ thành đế kỷ lục, liền sợ tới mức đại tiêu đế chiều tranh thủ thời gian đi chứ đi, chẳng phải là lộ ra ta đại tiêu đế chiều rất không có phong độ, sợ cái này tóc vàng tiểu tử. Tiêu Diễm Đế chủ chính là Cựu Trọng Đế Quân, thực Lực Thông Thiên, là Huyền Đế Đại Lục đệ nhất thiên hạ cường giả. Đại Tiêu Đế Triều càng có Huyền Đế lưu lại rất nhiều nội tình, cho dù là cùng cảnh giới Cựu Trọng Đế Quân, Tiêu Diễm Đế chủ cũng không để vào mắt. Chỉ có Phi Thăng Thành Thần nghịch thiên yêu nghiệt, cũng có khả năng đối với Tiêu gia tạo thành uy hiếp. Hết lần này tới lần khác, Dũng Dương Tú biểu hiện, đúng là tương lai có hy vọng Phi Thăng thần thành nghịch thiên yêu nghiệt. Bất quá, Dương Tú Phi Thăng thành thần, cùng Đại Tiêu Đế Triều thống trị Huyền Đế đại lục, cũng không có quá lớn xung đột, chỉ là có nhất định được huy hiếp. Cho nên, Dương Tú, tại tiêu diễm đế chủ trong mắt ở vào có thể diệt, có thể bất diệt hoàn cảnh. Hơn nữa, mặc dù Dương Tú lại yêu nghiệt, lại nguyệt thiên, hiện tại sơ thành đế quân, tiêu diễm đế quân cũng không có đưa hắn đường một sự việc. Muốn diệt trừ, tùy thời đều có thể diệt trừ, không đổi ở nhất thời. Hiện tại Dương Tú đánh vỡ huyền đế kỷ lục tin tức, đúng là tại huyền đế đại lục điên cuồng truyền bá thời điểm. Lúc này thời điểm đại tiêu đế chiều phái người giết Dương Tú, quả thực làm cho người trong thiên hạ chế nhạo. Thái giám Ngụy Liên Âm nói, kẻ này như có xưng bá chi tâm, bỏ mặc lớn lên, đối với đế quốc bất lợi a Tiêu diễm đế chủ ánh mắt có chút ngưng tụ, nói, gấp cái gì, đã đến đế quân cảnh giới, tu luyện khó khăn bực nào, chờ hắn lớn lên, thời gian còn sớm được giấc. Đối đái ta nhi tiêu loàn đột phá đế quân, tiến đến khiêu chiến, đem hắn đánh bại, trước gáp chế danh tiếng kia, dùng hắn vi đá cây chân Giúp ta nhi Tiêu Loan Huy danh, huyền đế đại lục đệ nhất thiên tài danh hảo, thủy trung thuộc về Tiêu gia ta. Nhắc tới Tiêu Loan, Ngụy Liên ấm ánh mắt sáng ngời, nói, Loan Hoàng tử sinh ra lúc trời sinh dị tượng, vạn kiếm tế minh, chính là thiên thần hạ Phàm nhân gian chi long, chờ Loan Hoàng tử xuất quan, nhất định có thể đánh bại kẻ này, dùng chấn đại Tiêu đế triều chi thần uy. Mấy tháng về sau, huyền đế thành, hoàng thành đế cung ở chỗ sâu trong. Một cỗ miênh ngông chấn động, cuốn sạch ra, ngập trời lấp mặt đất Trên bầu trời, hào quang bay vụt, tường vân đóa đóa, từng đạo kim sắc kiếm quang bay múa, thanh thế mênh mông cuồn cuộn. Toàn bộ Huyền Đế thành võ giả đều nhìn lên bầu trời bên trong một màn kia, cả đám đều rung động được trận mắt há hốc mồm. Lại một người đột phá đế quân, trời sinh dị tượng. Rất nhanh, tin tức chuyển ra. Đại Tiêu đế triều, 10 năm hoàng tử Tiêu Loan đột phá chân đăng cảnh, vấn đỉnh đế quân. Lúc năm 36 tuổi. Lại một vị 36 tuổi đột phá đế quân cái thế yêu nghiệt. Đánh vỡ vạn năm trước huyền đế lập nên kỷ lục. Hơn nữa, đánh vỡ cái này kỷ lục, hay vẫn là huyền đế hậu nhân. Đại tiêu đế triều, nhất thống huyền đế đại lục, thanh thế mênh ngông quần quận, như mặt trời ban trưa. Tiêu loan 36 tuổi đột phá đế quân, tạo thành doanh động, so dương tú 36 tuổi đột phá đế quân còn muốn to lớn, chuyển bá tốc độ cũng phải nhanh hơn. Rất nhanh. Tin tức liền truyền khắp toàn bộ huyền đế đại lục. Một năm tầm đó, lại có hai cái 36 tuổi tuổi trẻ vương, giả, đột phá đế quân Quả nhiên là làm cả huyền đế đại lục võ giả, đều rung động được nghẹn họng nhìn chân chối, nguyên một đám trong lòng có như sóng to gió lớn. Rất nhanh. Lại có thứ nhất làm cả huyền đế đại lục võ giả đều đại cảm thấy hưng thú tin tức chuyển đến. Tiêu loan hoàng tử đột phá đế quân, sau khi xuất quan liền hướng thiên hạ người công bố, vào khoảng 12 tháng 12 ngày, tiến về đông cực vực, ngự kiếm các, khiêu chiến đồng dạng là 36 tuổi thành đế tuyệt đại yêu nghiệt, kiếm thần dương tú. Thế trong lòng người đều tin tưởng, một núi khó chứa nhị hổ Tiêu Loan, Dương Tú đều là 36 tuổi bước vào đế quân tri cảnh, hơn nữa, Dương Tú đột phá phía trước, trước phá huyền đế kỷ lục, trong lúc vô hình để ép huyền đế một đầu. Tiêu Loan với tư cách huyền đế hậu nhân, một là vi huyền đế chính danh, một là vì chính mình lập huy, tự nhiên là muốn cùng Dương Tú, một phần cao thấp. Hai cái phá huyền đế kỷ lục đế quân đại chiến, một phần cao thấp, điều này hiển nhiên làm cho người kích động. Vô luận là trung vực đế quân thế lực, hay vẫn là bốn cực vực tất cả thế lực lớn võ giả. Điều nguyên một đám thần sắc phấn chấn, thông qua siêu viễn cự ly chuyển tống trận, vượt qua vực mà đến hướng Đông Cực vực, ngự kiếm cắt tiến đến. Từng vị cường đại vương giả, chuẩn đế, thậm chí là đế quân, nhau nhau chào vào Đông Cực vực. Cho dù là vạn năm trước huyền đế thời đại, Đông Cực vực cũng không có nhiều như vậy đế quân đến đây trong lúc nhất thời. Đông Cực vực náo nhiệt vô cùng, đế quân nhiều, tựa như về tới thượng cổ thời đại. Đại tiêu đế triều hoàng tử, khiêu chiến kiếm thần Dương Tú, việc này kích động nhất, đương thuộc Đông Cực vực võ giả Đông cực vực trong khoảng cách vực huyền châu quá xa xôi rồi, bọn hắn chỉ biết là kiếm thần Dương Tú, so vạn năm trước huyền đế cũng còn ưu tú, căn bản không biết, đại tiêu đế triều, còn xảy ra tiêu loan như vậy yêu nghiệt thiên tri tiêu tử. Nhưng là, khi biết tiêu loan cùng Dương Tú đồng dạng, cũng là 36 tuổi đột phá đế quân, nguyên một đám trong nội tâm rung động vô cùng, đối với một trận chiến này, cũng tràn đầy chờ mong. Ngự kiếm các bên ngoài, kiếm châu thành. Từ khi đầu tháng 12, Kiếm Châu Thành liền bắt đầu có đại lượng nơi khác võ giả vào tới, dần dần kín người hết chỗ. Tiêu Loan khiêu chiến Dương Tú, thiên hạ chấn động. Toàn bộ huyền đế đại lục, sở hữu thế lực lớn, cơ hồ đều có cường giả đến đây đang xem cuộc chiến. Vạn chúng chờ mong phía dưới, 12 tháng 12 ngày, ngày hôm nay rốt cục đã đến. Vô số võ giả, sáng sớm liền đi tới ngự kiếm các bên ngoài, nội tâm kích động. chương 692, bá đạo Tiêu Loan. Ngự kiếm các. Dương Tú đứng tại ngự kiếm phong đỉnh. Áo đồng bền Sau lưng, thanh long hi hi đứng hầu, mỹ nhân như ngọc. Giang sở ca đứng ở một bên, ánh mắt trông về phía xa bầu trời, trong mắt có tức giận bất bình chi sắc. Sư đệ, trận chiến này ngươi hứa bại không cho phép thắng. Giang sở ca thần sắc nghiêm trọng nói. Ngự kiếm các, ở vào đông cực vực, dùng toàn bộ huyền đế đại lục mà nói, bất quá là xa xôi khu một bình thường đế quân thế lực. Tiêu loan thân là đại tiêu đế triều hoàng tử, vừa xuất quan liền công bố thiên hạ, khiêu chiến dương tú. Rất hiển nhiên, Dương Tú đánh vỡ huyền đế vấn đỉnh đế quân kỷ lục, tiến nhập đại tiêu đế chiều tầm mắt. Tiêu loan, lai giả bất thiện. Giang sở ca biết rõ, đại tiêu đế chiều, là cường đại cỡ nào, đáng sợ đến bực nào, dù là chỉ là vận dụng 1 phần mười lực lượng, cũng có thể nhẹ nhõm đã diệt Dương Tú, đã diệt toàn bộ ngự kiếm Cát Cho nên, để tránh trọc giận đại tiêu đế chiều, một trận chiến này, không thể thắng Muốn bại cũng khó khăn. Dương Tú thở dài một hơi, nói... Đã tiến vào đại tiêu đế chiều tầm mắt như vậy Dương Tú dĩ vãng kinh nghiệm khẳng định bị tra được nhất thanh nhị sở Dương Tú tại cửu Trọng Vương giả lúc chém giết qua tam trọng đế quân tiêu loan dám tới khiêu chiến thực lực khẳng định cũng rất nguy thiên thực lực tất nhiên vượt qua tam trọng đế quân Dương Tú nếu là chỉ vận dụng tam trọng đế quân thực lực tới một trận chiến mặc dù chiến bại cũng khó tức đại tiêu đế chiều lửa dận đối phương tất nhiên hoài nghi Dương Tú phóng nước cổ y yếu thế quyết đấu trong cổ y phóng nước Tiêu Loan Quyết sẽ không cảm kích, ngược lại sẽ cho rằng Dương Tú khinh thị hắn, khinh thị Đại Tiêu Đế Triều, Dương Tú cùng ngự kiếm cát, thừa đảm đương không nổi như vậy lửa giận tháng chi? Dịch nhưng? Đương nhiên, Dương Tú chiến thắng, trước mắt bao người, Đại Tiêu Đế Triều sẽ không tại chỗ trở mặt, nhưng hội đem Dương Tú liệt vào nhất đảng uy hiếp nhân vật, định phái cường giả trừ chi. Cho nên, một trận chiến này nhất định phải vận dụng bản lĩnh thật sự, nhưng lại không thể thắng. Kết quả tốt nhất, là đem hết toàn lực, giữ cho không bị bại. Lấy hỏa mà rời chàng. Cái này làm cho đại tiêu đế chiều không có cách nào tại chỗ báo nổi, cũng không trở thành đối với hắn quá mức kiên kỵ, được cho tiêu loan, lưu một phần hy vọng. Thắng cũng không đúng, bại cũng không thể, Long chủ, vậy thì cùng hắn chiến cái ngang tay. Thanh Long hy hy nhìn xem Dương Tú bối cảnh, nói. Dương Tú quay đầu lại cười cười, như tắm gió xuân, người nói đúng. Đột nhiên, Dương Tú trong đầu, vang lên kiếm hồn thương Long truyền âm, thần kiếm khí tức. Kim Chi thần kiếm khí tức tại ở gần. Dương Tú ánh mắt, có chút sáng ngời. Kim Chi thần kiếm khí tức. Tất nhiên là Tiêu Loan. Dương Tú đối với cái này Tiêu Loan, trước khi cũng không biết, nhưng thứ hai khiêu chiến hắn, hắn tự nhiên là đã điều tra Tiêu Loan tin tức. Tiêu Loan sinh ra lúc, cũng trời dáng dị tựa, vạn kiếm tề minh. Cùng Dương Tú, Chiến Kinh Thiên sinh ra lúc, độc nhất vô nhị, Hiển nhiên là dựng thần kiếm mà sinh. Nếu không là người mang thần kiếm, làm sao có thể 36 tuổi, đột phá đế quân. Đã kiếm hồn thương long cảm nhận được Kim chi thần kiếm khí tức tới gần, như vậy, tiêu loan trên người thần kiếm, tự nhiên là Kim chi thần kiếm. Rất nhanh, liền có một thuyền thuyền rồng bảo thuyền, cấp tốc phá không mà đến. Bảo thuyền phá toái hư không, nhưng lại không có hoàn toàn tiến vào thứ Nguyên hư không thuần nhất gì, ở vào vỡ vụn hư không cùng thứ Nguyên hư không tầm đó, dùng một giây đồng hồ 300 dặm tốc độ, cực tốc phi hành. Đế quân nguyên khí hội tụ hai mắt, đủ nhìn ra ở ngoài mấy ngàn dặm. Đương bảo thuyền xuất hiện tại Dương Tú tầm mắt, Gần kề bên trên 10 giây đồng hồ, liền tới đến ngự kiếm các bên ngoài. Đây là một chiếc đế cấp bảo thuyền, tốc độ phi hành so không ít đế quân thuấn di tốc độ cũng còn nhanh. Bảo thuyền dừng lại, một chuyến võ giả đứng ở đầu thuyền bông thuyền, từng cái đều lộ ra đế quân khí tức. Một chuyến này võ giả, chừng 10 người nhiều, vậy mà mỗi cái đều là đế quân, trong đó một lão thái giám, khí tức đáng sợ nhất, là chân đan cảnh Lục trọng đế quân. Lục trọng đế quân, đặt ở Huyền đế đại lục bất kỳ một cái nào thế lực, cái kia đều là thông tồn tại. Tại Đại Tiêu Đế Triều, cũng chỉ là cái thái giám. Đương nhiên, cái này không phải bình thường thái giám, hắn gọi Ngụy Liên Âm, là Đại Tiêu Đế chủ Tiêu Diễm bên người thái giám, là sở hữu thái giám vương, thực lực mạnh nhất, quyền lực lớn nhất thái giám. Cùng nên 10 năm hoàng tử. Ngụy Liên Âm lanh lảnh thanh âm, giống lớn nói: "10 vị đế quân, hướng hai bên tản ra, một người mặc kim sắc long bảo, khuôn mặt uy nghiêm tuổi trẻ đế quân đi ra." Đại Tiêu Đế Triều, 10 năm hoàng tử, Tiêu Loan. Rất nhiều người đều là lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Loan, thần sắc đều bị chấn động, Tiêu Loan trên người, có một loại trời sinh bá chủ khí tước. Hắn hướng cái kia vừa đứng, là chúng sinh hoàng, chúng sinh đế. Bảo thuyền bên trên đế quân, luận tu vi không có một cái nào thấp hơn Tiêu Loan, nhưng luận khí thế uy nghiêm, Tiêu Loan như hạc giữa bể gà. Tiêu Loan trong ánh mắt, không có gì cao ngạo chi sắc, có chỉ là lạnh lùng chi ý. Như cùng một cái thần linh hành tẩu ở nhân gian, chúng sinh trong mắt hắn như con sâu cái kiến. Hắn sẽ không tại con sâu cái kiến trước mặt cao ngạo, nhưng cũng sẽ không đem con sâu cái kiến để ở trong mắt, tự nhiên thần thái lạnh lùng. Dương Tú. Lan ra đây một trận chiến. Tiêu Loan theo bảo thuyền bên trên đi ra, đạp hư mà lên, nhất bộ nhất đăng thiên, thẳng vào cửu trọng vân tiêu. Ngự kiếm cắt trong ngoài, vô số võ giả nhìn xem Tiêu Loan, nội tâm rung động. Tiêu Loan vừa đến trường, đã là như thế trực tiếp, như thế bá đạo. Không có bất kỳ nói nhảm, trực tiếp gọi Dương Tú. Lan ra đây cùng hắn một trận chiến. Ngự kiếm các võ giả, đông cực vực võ giả, đều trong nội tâm sinh nộ. Dương Tú danh tiếng, tại đông cực vực phong thần, là sở hữu đông cực vực võ giả thần tượng. Tiêu Loan 36 tuổi thành đế, hoàn toàn chính xác địch thiên nhưng cũng chỉ có thể cùng Dương Tú đánh đồng, có thể hắn mới mở miệng, lại đối với Dương Tú như thế vô lễ, tự nhiên làm cho đông cực vực võ giả, tức giận bất bình. Tiêu Loan thần sắc lạnh lùng, cũng không có cảm giác mình lời nói có cái gì không ổn. Hắn Tiêu Loan trời sinh dị tượng chính là thần tri tử Yêu nghiệt tuyệt thế, đương đại vô địch. Dù là Dương Tú cũng là 36 tuổi thành đế, đồng dạng có huy hoàng chiến tích, cùng trời sinh dị tượng sinh ra, Tiêu Luân cũng không có để vào mắt. Bởi vì, hắn hay vẫn là đại tiêu đế triều hoàng tử, huyền đế trực hệ hậu nhân, mà Dương Tú, bất quá là địa phương nhỏ bé một bình dân. Không tệ, tại Tiêu Loan trong mắt, bất kể là trăm quốc chi vực dương ra cũng tốt, hay vẫn là đông cực vực ngự kiếm các cũng thế, bên trong võ giả chính là một cái thân phận, bình dân. Nói được lại thông bạch một điểm, con sâu cái kiến. khinh người quá đáng. Thanh long hi hi biểu môi, rất không cao hứng nói. Dương Tú thần sắc lạnh nhạc, hắn có kiếm thần danh tiếng, tại đông cực vực võ giả trong mắt, có như nhân gian hành tẩu thần linh, tự nhiên không thể nhạy nụ, tiêu loan thái độ, Dương Tú cũng nộ. Có thể hắn nộ, nộ trong lòng, không có chút nào biểu hiện ở trên mặt. Giang sở ca vô vô Dương Tú bả vai, hắn hiểu Dương Tú lúc này nén giận. Dương Tú một bước bước ra, cũng một bước đạp một cái thiên lên như rìu gặp gió, bay thẳng cửu thiên vân tiêu. Ngự kiếm cắt trong ngoài, sở hữu võ giả ánh mắt đều sáng. Ánh mắt mọi người đều tụ tập tại dương tú trên người, kể cả bảo thuyền đi lên tự đại tiêu đế chiều 10 vị đế quân. Dương tú khí tức, không bằng tiêu loan bá đạo như vậy, nhưng là sắc bén vô cùng, tựa như một thanh gia khỏi vỏ thần binh, làm cho người không dám bỏ qua. Người cũng cân xứng kiếm thần. 9 tầng mây bên trên, một đạo tiếng hử lạnh văng lên, lập tức một đạo kim sắc kiếm cương từ trên trời giáng xuống. Chương 693: Thứ quân thành đế. Lôi viêm kiếm tại Dương Tú trong đầu phóng lên trời, hóa thành một đạo lôi đỉnh kiếm cương, thẳng kích thương thiên. Ầm Ẩm. Lôi đỉnh kiếm cương, kim sắc kiếm cương tại Cửu Trọng Vân Tiêu va chạm, một tiếng bạo hưởng. Không bố khí kinh lập tức hướng bốn phương tám hướng chấn động mà khai, trên bầu trời đám mây tất cả đều đánh sơ xác. Không có có dư thường ngôn ngữ. Đại chiến. Hết sức căng thẳng. Dương Tú Tiêu Luân song song buộc phát ra thực lực khủng bố. Một người, Lôi Quang Văn Trượng, một người, Kim Quang Văn Trượng. Trên bầu trời, từng đạo kiếm cương va chạm, khủng bố kiếm thế giao phòng, lăng lệ ác liệt kiếm ý kích động, mang tất cả bốn phương tám hướng, làm cho phương viên ngàn mét bầu trời đều cường phong như kiếm. Phía dưới, vô số võ giả đang xem cuộc chiến, nguyên một đám ngẩn đầu nhìn lên trời, nhìn không chuyến mắt, không ít người thậm chí đều ngừng lại rồi hô hấp, thẳng đến nhịn không nổi, mới thật dài hô hít một hơi. Thuyền Rồng thuyền bên trên, Đại tiêu đế chiều 10 vị đế quân, cũng thần sắc chuyên chú nhìn lên bầu trời bên trong chiến đấu, không ít đều mặt lộ vẻ dị xác. Trong 10 người, có mấy vị là nhị trọng, tam trọng đế quân. Dương Tú cùng tiêu loan chiến đấu, liền không thua gì tam trọng đế quân giao thủ, nếu là ở trận chiến dưới mặt đất đấu, hai người dễ dàng liền có thể hủy diệt một tòa thành, phá hủy vài toàn úi. Chiến đấu kịch liệt, ràng có mấy trăm hiệp, hai người thế lực ngang nhau. Đột nhiên, tiêu loan bốn phía, từng đạo nguyên khí trận văn hiển hóa Yo yo yo yo yo. Lục Gia đế cấp linh bảo chiến kiếm bay ra, từng đạo trận pháp lạ cớn hiện ra. Khó trách Tiêu Loan dám khiêu chiến Dương Tú, hắn cũng là một gã kiếm trận sư. Hơn nữa, đã luyện thành đế cấp kiếm trận, Đô Thiên Thần mang kiếm trận. Đại Tiêu đế triều, nhất thống huyền đế đại lục, không biết góp nhặt bao nhiêu đế cấp truyền thừa, kiếm trận sư truyền thừa, tự nhiên cũng có. Đô Thiên Thần mang kiếm trận, cùng Lục Mang Thiên Cương kiếm trận đều vi đế cấp kiếm trận, không chia trên dưới. Tiêu Loan vận dụng kiếm trận Dương Tú cũng không chút do dự vận dụng kiếm trận. Sáu chôi đế cấp linh bảo chiến kiếm theo trong cơ thể xông ra. Lục Mang Thiên Cương kiếm trận, kích phát. Kiếm trận đối với kiếm trận, 12 đạo dài đến trăm trượng kiếm quang, tại trên bầu trời bay múa, không ngừng va chạm, kiếm khí cuồn quận, không ngừng hướng bốn phương tám hướng thanh lan tràn. Vận dụng kiếm trận, chiến đấu chi kịch liệt lại mãnh liệt tăng lên một cái bậc thang. Đại tiêu đế triều đế quân ở bên trong, tứ trọng đế quân sắc mặt đều đã có biến hóa. Hai cái nhất trọng đế quân Chiến đấu chi kịch liệt, lại đạt đến tứ trọng đế quân tình trạng, thật sự là hai cái quái thai. Tiêu loan thân là đại tiêu hoàng tử, huyền đế hậu nhân, có thể có như thế thực lực, cái này tứ trọng đế quân có thể tiếp nhận. Dương Tú xuất thân thấp hèn, có thể cùng tiêu loan chiên cái không được xuống, ngược lại thực làm cho người rung động. Dương Tú thân thể, tách ra lấy từng đạo kiếm quang, kiếm ý kinh thế, nhìn về phía trên, tựa hồ là vận dụng vô cấu kiếm thể. Trên thực tế không phải, hắn là cố ý tồi động nguyên khí hóa thành kiếm Quang Cùng Tiêu Loan một trận chiến, vừa vặn cùng Tiêu Loan thế lực ngang nhau. Tiêu Loan gặp đánh lâu không dưới, trong cơ thể kiếm cốt, tách ra sáng chói kim quang, tồi động một tiêu kim chi thần kiếm lực lượng, trong thiên địa kim chi phát tác, hối tụ ở thân, làm cho hắn như là một kim sắc chiến thần. Dương Tú đồng dạng tồi động lôi chi thần kiếm lực lượng, lôi chi pháp tác hội tụ, có như sấm thần hạ phàm, lôi đỉnh bao phủ toàn thân. Ngoênh ngoênh ngoênh ngoênh. Hai người tiếp tục giao thủ, kịch liệt đại chiến, thủy chung bất phân thắng bại. Tiêu Loan giận dữ Hắn đã toàn lực ra tay, lại không thể áp chế Dương Tú. Dương Tú vẻ mặt nghiêm túc, thần sắc có chút cố hết sức, nhìn về phía trên cũng là toàn lực ra tay, đau khổ trèo trống, mới có thể cùng Tiêu Loan thế lực ngang nhau. Tiêu Loan nhìn xem Dương Tú bộ dạng, cảm giác chỉ cần hiện kiên trì trong chốc lát, có thể triệt để kích hoa trương Dương Tú. Bất quá, 1.000 chiêu, 2.000 chiêu. Hai người đánh đã hơn nửa ngày, như trước chiến đấu đến khó phân thắng bại. Loan thoáng gian, Dương Tú như là rơi vào hạ phòng. Nhưng Thủy Trung có thể bảo trì thế hòa không phân thắng bại xu thế, không đến mức thật sự bị thua. Đang xem cuộc chiến đám võ giả, nguyên một đám thấy hoa mắt, mặc dù đang xem cuộc chiến ban ngày, cũng trong nội tâm kích động. Bực này thiên kiêu quyết đấu, kích liệt đại chiến, thật sự là đặc sắc, cả đời khó gặp. Đại chiến tiếp tục. 3.000 chiêu. 4.000 chiêu. Sắc trời vào đêm, hai người tiếp tục đại chiến. Một mực chiến đến ngày hôm sau hướng đông, hai người giao thủ đã qua vàng chiêu. Dương Tú thần sắc cương nghị. Trong hai mắt lộ ra một cố vĩnh viễn không chịu thua ánh sao. Liên tục chiến đấu lâu như vậy, cho dù là Tiêu Loan, đều hơi cảm thấy mỏi mệt đối với chiến thắng Dương Tú tin tưởng, càng ngày càng xa vời. Lại giao thủ hơn ngàn chiêu về sau, rốt cục. Tiêu Loan thu tay lại. Dương Tú ước gì ngưng chiến, hắn cũng thu tay lại, miệng lớn thở hồn hện, nói, 10 năm hoàng tử, thật đúng dũng manh phi thường, Dương mỗi lần thứ nhất cùng cùng cảnh giới võ giả quyết đấu, chiến đến chật vật như thế. Tiêu Loan hừ lạnh một tiếng cũng không có cho Dương Tú sát mà tốt, nói, lần này, xem như ngang tay, đợi bổn hoàng tử tu luyện vài loại bí thuật, lần sau tái chiến, chắc chắn ngươi dâm tại dưới chân, có bổn hoàng tử trên đời, ngươi mơ tưởng hưởng dụng kiếm thần danh tiếng. Nói xong, tiêu loan hóa thành một đạo kim quang, từ trên trời giang xuống, rơi vào thuyền rồng bảo trên thuyền. Thuyền rồng bảo thuyền rất nhanh khởi động, đã đi ra ngự kiếm các. Kẻ này có thể đem hết toàn lực. Chiến thuyền bên trên, tiêu loan khí thế vi thế, hỏi. Lao nô xem hắn khí huyết, bành chướng đã đến cực hạ, đương đã dùng đem hết toàn lực. Ngụy Liên Âm nói, tốt. Lần sau một trận chiến, buồn hoàng tử tất bại hắn, sau đó, đoạn hắn kinh mạch, phế hắn tu vi, làm cho hắn biến thành một tên phế nhân. Tiêu Loan Âm thanh lạnh lùng nói, ngự kiếm các bên ngoài, vô số võ giả tán đi, nguyên một đám ý vẫn còn vị tận. Một trận chiến này, giang con một ngày một đêm, thấy bọn hắn kích động không thôi, mở rộng tầm mắt. Đáng tiếc, hai người không có phân ra thắng bại Không biết hai cao ai thấp, hơi có tiếng đuối. Dương Tú trở lại ngự kiếm cát, hô hấp như trước dồn rập. Hán, đích thật là đem hết toàn lực một trận chiến. Bởi vì, hắn không có sử dụng vô cấu kiếm thể, cũng không có sử dụng hỏa chi thần kiếm lực lượng. Tại có hạn dưới điều kiện, tự nhiên là muốn đem hết toàn lực, mới có thể cùng tiêu loan thế lực ngang nhau. Cho nên, bộ dáng của hắn một chút cũng không giả. Cửa hải này tính toán là quá khứ sao. Giang sở ca nhìn xem thuyền rồng bảo thuyền phương hướng ly khai nói Hy vọng như thế đi. Dương Tú ánh mắt ngưng tụ, thấp giọng nói, "Đại Tiêu Đế chiều. ta sớm muộn sẽ đi bái phỏng." Dương Tú cùng Tiêu Loan cuộc chiến, theo các nơi võ giả trở về, chuyển khắp toàn bộ Huyền Đế Đại Lục. Thiên hạ chịu chấn động, đều khen song hùng xuất thế. Dương Tú chiến hậu, tiếp tục bế quan tu luyện, trong tay hắn còn có tịch Liêu Đại Đế lưu lại tài nguyên, đem tài nguyên toàn bộ chuyển hóa làm tu vi về sau, lo lắng nữa ra ngoài lịch lẫm rèn luyện. Thời gian như nước. Khoảng cách hai người lại chiến, chỉ trước mắt Đi qua hai năm, đông cực vực, lại một kiện kinh thiên động địa đại sự phát sinh. Ngọc Long Sơn, thánh nữ Long Tử Quân theo thượng cổ Long Giới phá quan mà ra. Ngày đó, Ngọc Long Sơn trên không, có vạn long bay múa, vạn vượng chiều bái, một cố kinh khủng long uy, tịch quyển thiên hạ. Toàn bộ đông cực vực yêu thú, đều có chỗ cảm ứng, tất cả đều hướng Ngọc Long Sơn phương hướng tham viếng. Long Tử Quân, đột phá chân đăng cảnh, trở thành long đế. Thân thể của nàng cao, so với trước lại cao thêm vài phần. Giáng người càng thêm phóng đoàn giải, dung mạo càng là tú lệ, không hề như là năm đó phiên phiên thiếu nữ, đã có một loại nghiêm túc và tràng trọng đoàn trang khí chất, làm cho hy vọng của mọi người chi, càng thêm hướng tới. Long Tử Quân, năm gần 39 tuổi đột phá đế quân, tin tức truyền hình ra, đông cực vực chấn động. Dương Tú nghe nói tin tức, đại hỷ, cùng cơ trường tiêu, lại phó ngọc Long Sơn. Sơ chương 694, mà tổ uy hiếp. Dương Tú, cơ trường tiêu còn không có ly khai sân môn. Long tử quân liền đã đi tới ngự kiếm cắt. Sau khi xuất quan, Long tử quân liền từ nữ đế biết được, Dương Tú, cơ trưởng tiêu từng lên Ngọc Long Sơn tìm nàng. Long tử quân đã thành đế quân, tu vi so nữ đế còn cao, hơn nữa, nữ đế cũng đồng ý nàng cùng Dương Tú tình cảm lưu luyến. Cho nên, Long tử quân vừa xuất quan, liền thẳng đến ngự kiếm cắt mà đến. Dương Tú đem Long tử quân, nên đến Đan Hy phòng Long tử quân cùng Dương Tú đã hơn 10 năm không thấy mặt, cùng phụ thân cơ trưởng tiêu. Càng là dài đến 20 năm không thấy, trong nội tâm thật là tưởng nghiệm, có thiên ngôn và ngữ, muốn cùng hai người kể ra. Thanh Long Hi Hi, lần thứ nhất gặp được Long Tử Quân. Nàng một mực suy nghĩ, đến tột cùng là dạng gì nữ nhân, có thể làm cho Dương Tú nhớ mãi không quên, thủy Trung chiếm cứ lấy Dương Tú trái tim. Hôm nay vừa thấy, Thanh Long Hi Hi đã minh bạch, Long Tử Quân là chân chính thiên tri tiểu nữ, chỉ có như vậy thiên tri tiểu nữ mới có thể xứng đôi Dương Tú, như vậy tuyệt đại yêu nghiệt. Gặp Long Tử Quân lần đầu tiên, Thanh Long Hi Hi liền triệt để chịu phục Không thể không chịu phục Hai người đồng dạng nghiên kỷ Thanh Long Hi Hi vừa mới thành vương giả Mà Long Tử Quân đã là đế quân Long Tử Quân là quang minh chính đại đến đây Ngự kiếm các bái phỏng Ngự kiếm các rất nhiều võ giả Đều chứng kiến Dương Tú đem nàng lĩnh vào đan hy phong Rất nhanh Ngọc Long Sơn Thánh Nữ Long Tử Quân bái phỏng Dương Tú tin tức Liền tại ngự kiếm các chuyển ra Lập tức lại hướng toàn bộ đông cực vừa khuyết tán mà đi Mặc dù có chút khiến người ngoài ý Nhưng không có người kinh ngạc, cảm giác hoàn toàn ở hợp tình lý. Như Dương Tú như vậy tuyệt đại thiên tiêu, Ngọc Long Sơn thánh nữ ưa thích, không có người cảm thấy không đúng, chớ nói chi là. Hai người vốn là bạn cũ, khả năng đã sớm là người yêu. Năm đó ta theo Ngọc Long Sơn mang đi một cái thánh nữ, Ngọc Long Sơn phái cửu trọng vương giả truy sát ta, toàn bộ đông cực vực võ giả đều thoá mạ ta. Hiện tại, Ngọc Long Sơn xinh đẹp nhất thánh nữ chủ động tới tìm sư đệ, vậy mà toàn bộ đông cực vực võ giả đều chúc phúc ai Ta cho so ra kém sư để a." Giang Sở ca yên lặng thở dài. "Tử Quân, chờ ta trở thành Huyền Đế đại lục thứ nhất, liền nợ mày nở mặt lấy ngươi về nhà chồng, đến lúc đó, toàn bộ Huyền Đế đại lục sở hữu thế lực đến chúc, ta sẽ nhượng cho ngươi trở thành dưới đời này chói mắt nhất nữ nhân." Giảng thuật ngày xưa tưởng niệm, Dương Tú đối với Long Tử Quân lợi thể son sát nói. Hai người tuy nhiều năm không thấy, nhưng tình ý càng đậm, trực tiếp đàm hôn đàm giá, một chút cũng không lổ đột. Long Tử Quân trên mặt không có ngượng ngùng có chỉ là không khí vui mừng, nói, ta truy cầu cũng không phải những này, chỉ cần chúng ta có thể cùng một chỗ, ta không quan tâm nghi thức. Chuyện cua tê. về vn Dương Tú cười hắc hắc, ngươi nói là, hiện tại tiểu muốn muốn gả cho ta sao. Mặc dù Long Tử Quân thành thục rất nhiều, nhưng cơ trường tiêu ở một bên, nghe Dương Tú rêu cận chính mình, cũng lộ ra rất là quân bách. Nào có. Long Tử Quân trắng rồi Dương Tú liếc. Cơ trường tiêu cũng mỉm cười, nhìn xem Dương Tú, Long Tử Quân. Trong ánh mắt tràn đầy hạnh phúc vui vẻ, Dương Tú Thu Liễm thần sắc, nói: "Nghi thức vật này, không phải nói ngươi không quan tâm, có thể không muốn, hôm nay ta coi như là có chút rảnh, trong thiên hạ rất nhiều ánh mắt đều chằm chằm vào ta. Ta không thể để cho người khác xem nhẹ ngươi, nhất định phải nở mày nở mặt, đem ngươi tên môi chính cưới vào môn, bất quá bây giờ là không có khả năng rồi." Đại Tiêu Đế chiều, đối với ta nhìn chằm chằm, 10 năm hoàng tử Tiêu Loan đem ta coi như đại địch, ta như đại hôn, hắn tất quấy rối. Ta phải trở thành huyền đế đại lục đệ nhất nhân, trước đem đại tiêu đế chiều chân ác, lại đem ngươi lấy về nhà chồng. Ngày đại hôn, ta hy vọng chỉ có vạn tân đến trước, một mảnh không khí vui mừng, không hy vọng có bất kỳ xui sự tính phát sinh. Long tử quân chưa có trở về Ngọc Long Sơn, ngay tại Đan Hy Phong ở đây. Tuy nhiên còn không có đại hôn, nhưng ai nấy đều thấy được đến. Long tử quân đã là Đan Hy Phong nữ chủ nhân. Tại ngự kiếm các ở ba ngày, ngày hôm nay, Long tử quân đang muốn hồi Ngọc Long Sơn. Một phong đến từ Đại Tiêu Đế Triều Thánh Chỉ, đi tới Ngự Kiếm Các. Bắc Cực vực, hát Phong Lĩnh, xuất hiện không gian liệt phùng, cùng ma giới tương liên, không gian liệt phùng trước mắt giới hạn nhất trọng đế quân xuất nhập, có ma tộc nhất trọng ma đế tiến vào không gian liệt phùng, dựng tế đàn, triệu hoán ma thần lực, giúp đem không gian liệt phùng triệt để phá vỡ, dẫn ma tộc đại quân xâm lớn, triệu làm cho Đông Cực vực sở hữu nhất trọng đế quân, tiến về Bắc Cực vực hát Phong Lĩnh, nhập không gian liệt phùng, nên chiến ma tộc, phá hủy tế đàn. Thánh chỉ nội dung Làm cho người rung động Bắc cực vực, lại xuất hiện không gian liệt phùng Cùng ma giới tương liên Dương Tú, Giang Sở Ca đều dự đoán Ma tộc rất có thể lúc cách vài vạn năm về sau Ngóc đầu trở lại Hiện tại, quả nhiên đến rồi Không nghĩ tới tới nhanh như vậy Nếu là không gian liệt phùng triệt để mở ra Ma tộc đại quân tiến quân thần tốc Ma tộc đại đế trực tiếp hàng lâm Huyền đế đại lục đem nên đón một hồi thai họa thật lớn Ngự kiếm các tranh thủ Thời gian nghe xong tin tức Quả nhiên không giả Bắc cực vực hắc phong lĩnh ở bên trong, thật sự xuất hiện cùng ma giới tương liên không gian liệt phùng. Mới vừa vặn xuất hiện không lâu, ngay từ đầu, đại tiêu đế chiều phong tỏa tin tức. Hơn nữa, 10 năm hoàng tử Tiêu Loan, từng nhập trong cái khe không gian, cùng ma tộc nhất trọng ma đế một trận chiến. Kết quả? Chiến bại mà quay về. Như Tiêu Loan chiến thắng, đại tiêu đế chiều tự nhiên sẽ trắng trận tuyên dương, đem Tiêu Loan miêu tả vi huyền đế đại lục chúa cứu thế. Đáng tiếc, Tiêu Loan chiến bại, cái này... Đại tiêu đế triều cũng ép không được tin tức, chỉ có thể chịu làm cả huyền đế đại lục nhất trọng đế quân, giao đi ngăn cản. Đông cực vực, hôm nay có 3 vị nhất trọng đế quân, Giang Sở Ca, Dương Tú, Long Tử Quân. Nếu là đối kháng ma tộc, vậy thì mỗi người có trách, Long Tử Quân liền không có hồi Ngọc Long Sơn, mà là cùng Dương Tú, Giang Sở Ca cùng một chỗ, hướng bác cực vực hát phong lĩnh mà đi. Dương Tú khắc không gian trận văn, hình thành tạm thời chuyển tống trận, trở thành đế quân, hắn không gian trận văn lực lượng sâu sắc tăng lên Một lần liền muốn chuyển tống bên trên nghìn vạn giảm, trực tiếp vượt qua vực chuyển tống, trực tiếp hàng Lâm Bắc cực vực. Bắc cực vực, hát Phong lĩnh. Một đầu không gian thật lớn khẽ hở, ngang tại ở giữa thiên địa. Ngọn nguồn đầu, cách mặt đất bất quá hơn trăm thước, một mực nghiêng nghiêng hướng lên bầu trời kéo dài, dài đến mấy ngàn thước. Không gian liệt vùng bên ngoài, hội tụ không ít nhất trọng đế quân, chân có vài chục vị nhiều. Trong đó, chín thành đều đến từ chính trung vực tám châu, đông cực vực ba vị, tây cực vực ba vị, bắc cực vực một vị. Nam cực vực, một vị đều không có. Trừ nhất trọng đế quân bên ngoài, cũng không có thiếu khí tức kinh người trùng giai, cao giai đế quân cường giả. Đại tiêu đế triều, một vị bắt trọng đế quân hoàng tộc lão tổ đích thân đến, có thể thấy được đối với cái này không gian liệt vùng coi trọng. Xuyên thấu qua không gian liệt vùng, có thể nhìn thấy, trong cái khe có đại lượng ma tộc đang tại dựng tế đàn. Cái này tế đàn thập phần to lớn phức tạp, không phải một sớm một chiều, có thể thành công. Ngoại trừ đại lượng dựng tế đàn ma tộc bên ngoài, cũng không có thiếu lộ ra Đế Uy, thân cao trăm trượng ma đế ở một bên thủ hộ. Nhân tộc võ giả như tiến vào không gian liệt phùng bên trong phá hư tế đàn, thiết yếu trước qua những ma đế này cửa ải này. Tại không gian liệt phùng phía sau, không gian vặn vả vặn mèo, mơ hồ có thể thấy được, rậm rạp chằng chịt ma tộc, đông nghịt một mảnh, liếc trông không đến giới hạn. Chương 695, đệ nhất công tích Tiêu Loan chứng kiến Long tử quân lần đầu tiên, liền ánh mắt sáng ngời. Dùng hắn đại tiêu đế chiều 10 năm hoàng tử tôn quý thân phận. 36 tuổi vẫn đỉnh đế quân yêu nghiệt thiên phú, thiên hạ nữ tử, cơ hộ không ai có thể nhập mắt của hắn, chớ nói chi là nhập lòng của hắn. Tiêu loan mục tiêu, là truy tìm tổ tiên tiêu huyền bước chân, phi thăng thần giới, phàm giới nữ tử trong mắt hắn, đều như mây khói. Thế nhưng mà, chứng kiến long tử quân, hắn hay vẫn là tâm bóng lúc đích. Hắn không nghĩ tới, thế gian này, lại có như thế yêu nghiệt thiên chi kiểu nữ, thiên phú, tướng mạo khí chất. Không một không kinh diễm tuyệt thế. Tiêu Loan sợ hãi thán phục, huyền đế đại lục ở bên trên lại có như thế kinh tài tuyệt diệm nữ tử, xứng đôi hắn. Bất quá nàng này nhìn về phía trên, cùng dương tú quan hệ, tựa hồ không giống bình thường, mặt mày tầm đó, chuyển lại lấy tình ý. Cái này làm cho Tiêu Loan trong nội tâm tức giận. Thế gian có như thế kinh tài tuyệt diệm nữ tử, nên hắn Tiêu Loan hưởng dụng, mà không phải dương tú. Bất quá giờ phút này ma tỏ quy hiếp phía trước, lại không phải xử lý chuyện này thời điểm. Đợi giải trừ ma tỏ quy hiếp Lại đem nàng này theo Dương Tú trong tay đoạt lấy đến, hát hát. Dương Tú, người tốt nhất là Vi Hồng Nhan nộ phát súng quán, cùng đại tiêu đế chiều đối kháng, vừa vạn. Đại tiêu đế chiều danh chính ngôn thuận tiêu diệt người. Tiêu loan thầm nghĩ trong lòng. Tiêu ra bắt trọng đế quân lão tổ tiêu nhấp nháy nhìn xem sở hữu nhất trọng đế quân, nói, cái không gian này khẽ hở, thủ thiên địa quy tắc hạn chế, chỉ có nhất trọng đế quân có thể tiến vào. Hôm nay, ma tộc nhất trọng ma đế đã chiếm lĩnh trong đó, đại lượng ma quân Ma vương tại dựng một tòa triệu hoán tế đàn, như tế đàn dựng thành công, liền có thể triệu hoán ma thần chi ảnh. Ma thần chi ảnh hàng lâm, có thể cưỡng ép đánh phá thiên địa quy tắc, đem cái này trưởng không gian liệt phủng, triệt để hóa thành ma giới đi thông huyền đế đại lục thông đạo, ma tộc đem quy mô xâm lớn Ma tộc xâm lớn hậu quả có nhiều nghiêm trọng các vị đều tinh tưởng, cho nên, các người nhất định được tiến vào trong cái khe không gian, đem này tòa triệu hoán tế đàn phá hủy, thiết yếu hoàn thành nhiệm vụ. Ngắn gọn nói vài câu Tiêu nhấp nháy hướng không gian liệt phùng vung tay lên, vào đi thôi, đem tế đàn phá hủy, đem ma tộc đuổi xa. Chúng nhất trọng đế quân, ngay ngắn hướng hướng trong cái khe không gian bay đi. Không gian liệt phùng bên ngoài, có một tầng vô hình quy tắc bình trướng, chúng nhất trọng đế quân rõ ràng cảm nhận được. Tầng này quy tắc bình trướng, có thể ngăn cản nhất trọng đế quân đã ngoài võ giả tiến bảo. Trong cái khe không gian, chúng ma tộc ma đế đã ở chú ý không gian liệt phùng bên ngoài nhân tộc võ giả cử động. Đương dương tú đám nhân tộc đế quân nhảy vào trong cái khe không gian, lập tức, một đám ma tộc ma đế liền dết đi lên. Trong đó, một cái thuần huyết ma đế, thân cao trăm trượng, ma khí ngập trời, đế bi cái thế, màu đỏ như máu hai mắt đảo qua mọi người tộc đế quân, rơi vào tiêu loan trên người. Bại tướng dưới tay, thuần huyết ma đế khinh miệt cười cười, đối với tiêu loan tràn đầy khinh bỉ. Tiêu loan trong nội tâm giận dữ, nếu không phải có một đầu u minh ma tộc nhất trọng ma đế quay rối. Hắn lần trước đoạn không đến mức tại thuần huyết ma đế trong tay bại thảm như vậy. Đương nhiên, Tiêu Loan có tự mình hiểu lấy, mặc dù không có uy minh ma đế quái rối, hắn cũng khó là cái này đầu thuần huyết ma đế đối thủ. Thuần huyết ma đế thân hình quá cường đại, đế cấp linh bảo cũng khó khăn thường, mà hắn mong vuốt, cánh, xong, rác, sẽ rách nhân tộc đế quân đế thân thể, nhưng lại dễ dàng. Ta nhân tộc cường giả xuất hiện lớp lớp, vị này nhân tộc thiên tiêu là được nhẹ nhõm chẳng ngươi. Tiêu Loan hét lớn một tiếng, hướng Dương Tú một chỉ, Đem thuần huyết ma đế chú ý lực, chuyển rời đến dương tú trên người. Sau đó hắn lại hướng dương tú quát, ta để đối phó đầu kia U Minh ma tộc, người giết cái này đầu thuần huyết ma tộc. Thuần huyết ma tộc, U Minh ma tộc, đều là ma tộc trong huyết thống cao nhất vương tộc. Nghe, tiêu loan lời này tựa hồ là một người đối phó một cái, rất công bình. Nhưng trên thực tế, U Minh ma tộc hư vô mờ ảo, nó không để đối phó người, người liền nó ở nơi nào cũng không biết. Thuần huyết ma đế nghe xong tiêu loan lời nói, một tiếng cùng tiếu. Nhân tộc hầu tử, nào có cứng, giả. Trong tiếng cười tràn ngập khinh miệt, sau đó, liền hướng Dương Tú lao đến. Dương Tú biết rõ đây là tiêu loan cố ý làm cho hắn đối phó mạnh nhất thuần huyết ma đế, nhưng cũng không có để ý, mục tiêu của hắn, vốn chính là cái vị này thuần huyết ma đế. Với tư cách huyền đế đại lục mạnh nhất nhất trọng đế quân, hắn có trách nhiệm, diệt sát mạnh nhất nhất trọng ma đế. Hơn nữa, chỉ cần đem cái này đầu thuần huyết ma đế đánh bại, đầu kia gần nốt ú minh ma tộc nhất định sẽ đối với Dương Tú ra tay. Đối phó Dương Tú tinh thần. Vừa vặn làm cho kiếm hồn thương long thừa cơ nuốt của U Minh Ma Đế khôi phục hồn lực. Lục Mang Thiên Cương kiếm trận. Dương Tú lập tức tế ra kiếm trận, bốn phương tám hướng, một mảnh trận văn hiển hóa, sáu trôi đế cấp linh bảo chiến kiếm, hóa thành lục mang tinh trận đổ, thẳng hướng Thuần Huyết Ma Đế. Ken ken ken ken. Một hồi bạo hưởng, Thuần Huyết Ma tộc hai móng vung dậy, thân thể đông đưa dàn hai cánh như dao nhận thiết cắt, lục đạo trăm trượng kiếm cương đều bị chấn động mà mở. Kiếm trận Thuần huyết ma đế khẽ quát một tiếng, trong thanh âm tràn đầy khinh thị. Trước khi, Tiêu Loan cũng sử dụng kiếm trận đối phó qua nó, nó lại đánh tan Tiêu Loan kiếm trận, đem Tiêu Loan đánh bại. Dương Tú ánh mắt lạnh lẽo, biết rõ không sử dụng toàn lực, căn bản ngăn không được cái này thuần huyết ma đế. Hiu hiu hiu. Từng đạo sáng chói kiếm quang theo Dương Tú trong cơ thể tách ra mà ra. Vô Câu kiếm thể, bộc phát. Trong chốc lát, Dương Tú kiếm ý, kiếm thế đại thịnh, địa hư không tầm đó, đều bao phủ một hồi sắc bén khí tước. Đồng thời, Dương Tú trong cơ thể, lôi chi thần kiếm, hỏa chi thần kiếm lực lượng bộc phát, làm thiên địa gian lôi chi pháp tác, hỏa chi pháp tác bạo động, điên cuồng hướng Dương Tú lao qua, dung nhập kiếm trận bên trong. Dương Tú thực lực toàn bộ triển khai, kiếm trận chi huy chưng lên. Lục đạo kiếm quang, thành lục mang tinh trận hình, thẳng hướng thuần huyết ma đế, lần nữa kịch liệt va chạm. Phốc phốc phốc. Từng chuỗi ma huyết tiêu xạ, va chạm ở bên trong, thuần huyết ma đế lập tức bị thường, như là kim loại giống như ớt giực bên trên. Bị chém ra từng đạo miệng vết thương. Tiêu loan cũng không có bị U Minh ma tộc công kích. Ở một bên nhìn xem Dương Tú cùng Thuần huyết ma đế chiến đấu. Giờ khác này con mắt đều thẳng. Điều này sao có thể? Tiêu Luân trong nội tâm rung động. Hắn vốn định làm cho Dương Tú tại Thuần huyết ma đế trong tay bị ăn phải cái thiệt thỏi lớn. Sau đó lại ra tay, cùng Dương Tú liên thủ, đánh bại Thuần huyết ma đế. Không nghĩ tới. Dương Tú vừa động thủ, liền đem Thuần huyết ma đế kích thương. Như Dương Tú đem Thuần huyết ma đế đánh bại Như vậy, lần này xua tán ma tộc, thủ hộ huyền đế đại lục nhiệm vụ, chẳng phải là Dương Tú đệ nhất công lao. Nhân tộc đế quân cùng ma tộc ma đế gian quyết đấu, chính yếu nhất là xem song phương đỉnh phong sức chiến đấu quyết đấu, cái này quan hệ lấy cuối cùng nhất thắng bại. Dương Tú nếu có thể đánh bại tinh khiết ma tộc, chẳng khác gì là mang nhân tộc đế quân đã lấy được thắng lợi, tự nhiên là đệ nhất công. Bên cạnh chiến đấu, nhân tộc đế quân cũng chiếm cứ lấy thượng phòng. Long tử quân trên người, hai cái tử long quân quanh, tản gia ngông Long Uy cho dù là một ít huyết thống cao quý, thực lực tương đương tại Nhị Trọng Đế quân nhất trọng Ma đế, tại Long tử quân trước mặt, cũng không chịu nổi một kích. Giang Sở Ca thì là thi triển lục mang thiên cương kiếm trận, kiếm trận của hắn chỉ có một thanh đế cấp linh bảo chiến kiếm, còn lại năm chuôi đều vi vương cấp linh bảo, nhưng đế cấp kiếm trận, cũng uy lực khủng bố, có thể giết huyết thống cao quý nhất trọng Ma đế. Đối với nhân tộc đế quân mà nói, thế cục chiến đấu so sánh nhẹ nhõm, tự nhiên đều chú ý tới, Dương Tú đem thuần huyết Ma đế kích thường một màn. 696, sát phong thái tử. dưỡng tú tốc độ công kích hạng gì nhanh chóng. Sáu trôi đế cấp linh bảo triển kiếm, không ngừng hướng thuần huyết ma đế công kích, như là một hồi kiếm nhận phong bạo. Dù là mỗi một lần công kích, chỉ có thể đủ đối với thuần huyết ma đế tạo thành một điểm nhỏ tổn thương. Có thể công kích lần số nhiều, cũng mang ra như mọc thành phiến ma huyết. Trong lúc nhất thời, ma huyết bay Tứ tung, thấy sở hữu ma đế trong nội tâm đều mãnh liệt run dậy. Đây chính là thuần huyết ma tộc ma đế A. Ma thân chi chắc chắn có thể khiêng đế cấp linh bảo công kích là đao thương bất nhập tồn tại. Nhưng bây giờ, lại được đế quân đánh cho ma huyết vảy ra, mình đẩy thương tích. Ẩn nấp trong bóng tối u minh ma đế, gặp thuần huyết ma đế thảm như vậy bại, lập tức phát động tinh thần công kích, đối với Dương Tú đã tạo thành một cái huyễn cảnh. Bất quá, kiếm hồn thương Long đã sớm cùng kiếm của hắn linh dung hợp cùng một chỗ. Dương Tú đột phá đế quân lúc, dung hợp quang chi phát tắc, ám chi pháp tắc, thất thải kiếm linh triệt để tiến hóa làm cựu thải kiếm linh. Phối hợp kiếm hồn thương long, U Minh Ma Đế huyến cảnh đối với Dương Tú một chút hiệu quả đều không có. Cái kêu U Minh Ma Đế thấy thế, trực tiếp hàng lâm Dương Tú trong óc, công kích ở Dương Tú kiếm linh bên trong thần hồn. Cái này tránh hợp Dương Tú tâm ý, kiếm hồn thương long lập tức theo cựu thải kiếm linh trong sông ra, đem U Minh Ma Đế một ngụm nuốt vào, luyện hóa thành hồn lực của mình. Thiêu loan một mực ở bên cạnh không có động thủ. Hắn cùng đợi U Minh Ma Đế đối với Dương Tú công kích. Dương Tú một khi lâm vào huyến cảnh. Nếu không có đối phó tinh thần huyễn cảnh trọng bảo, nhất định sẽ bị thuần huyết ma tộc phản công bị thương. Chờ Dương Tú chịu thiệt về sau, Tiêu Loan lại ý định ra tay, cùng một chỗ đối phó thuần huyết ma đế, kể từ đó, hắn cứu Dương Tú, lại đã diệt thuần huyết ma đế, có thể nói đệ nhất công lao người. Tiêu Loan nhất đẳng đợi lắc nữa, thuần huyết ma tộc đã tại Dương Tú kiếm trận công kích đến, bị thương theo vết thương nhẹ biến thành trọng thương, cũng không có đợi đến lúc Dương Tú lâm vào huyễn cảnh. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ hôm nay đầu kia U Minh Ma Đế không tại hồi Ma giới? Tiêu Loan trong nội tâm phỏng đoán, hắn nào biết được, U Minh Ma tộc đối với Dương Tú căn bản không có chút nào uy hiếp, sớm đã bị kiếm hồn thương lòng chonướt. Tiêu Loan trên người chỉ có thần kiếm, không có kiếm hồn, tự nhiên không cách nào lý giải. Hiện tại Thuần Huyết Ma Đế đã trọng thương, lâm vào kiếm trận bên trong, trốn cũng không có chỗ có thể trốn. Lúc này thời điểm Tiêu Loan nếu là ra tay, ai nấy đều thấy được đến hắn là muôn cướp công lao. Cái này quá rõ ràng rồi. Vạn chúng nhìn chừng chừng ta là ra tay hay vẫn là không ra tay. Tiêu loan nội tâm do dự, ra tay, tướng ăn quá khó nhìn, không ra tay, tiểu thật sự làm cho Dương Tú biến thành chúa cứu thế. Đến lúc đó, Dương Tú tại huyền đế đại lục có cầu thế chi mệnh, hiển tên đại thịnh, đại tiêu đế chiều muốn diệt trừ hắn, có thể tiểu phạm vào nhiều người tức giận rồi. Không được, quyết không thể làm cho hắn độc chiếm cứu thế danh tiếng. Tiêu tính toán có người nhìn ra thì như thế nào, ai dám lắm miệng, tiểu là muốn chết. Tiêu Loan nội tâm một hồi nghĩ lại, quyết định ra tay. Dương Tú, người coi Trường U Minh Ma Đế đánh lén, cái này Đầu Thuần Huyết Ma Đế, giao cho ta đến giải quyết. Tiêu Loan hét lớn một tiếng, trực tiếp vận dụng kiếm trận, thẳng hướng Thuần Huyết Ma Đế. Dương Tú kiếm trận đã đem Thuần Huyết Ma Đế vây khốn, thế nhưng mà, Tiêu Loan như trước khống chế kiếm trận, ngang ngược giết đi vào. Ken ken ken ken. Hai tỏa kiếm trận va chạm, ngược lại bị Thuần Huyết Ma Đế đã tìm được một chỗ sơ hở, thân ảnh lóe lên, chạy ra kiếm trận bên ngoài. Sau đó như là một đạo lưu quang hướng xa xa bỏ chạy. Còn lại ma đế đã chết thương non nửa, gặp thuần huyết ma đế chạy thoát, cũng gấp bề buộn bỏ chạy. Phía sau, những dựng kia tế đàn ma quân, ma vương, gặp chúng ma đế tan tác, cái đó còn dám dừng lại, cũng một đoàn ma tán, nguyên một đám hướng ma giới bỏ chạy. Nhân tộc đế quân đuổi giết ma lên, giết một mảnh ma quân ma vương, mấy cái bị thương nặng thoát được chậm chút ít ma đế, rất nhanh. Toàn bộ trong cái khe không gian, liền đã không có ma tộc thân ảnh. Dương Tú Ngươi có ý tứ gì? Ngươi vì sao không thu kiếm trận, thế cho nên làm cho thuần huyết ma đế đào tẩu. Chiến hậu, Tiêu Loan quát lớn, đối với Dương Tú làm khó dễ. Dương Tú nhàn nhạt nhìn thoang qua, nói, ở đây chư vị đế quân, đều trường liếc trắng mắt, ta đủ để đem thuần huyết ma đế chém giết, nếu không có 10 năm hoàng tử nhúng tay, thuần huyết ma đế có thể nào đào tẩu. Tiêu Loan âm thanh lạnh lùng nói, thả ngươi cái rắm ngươi nói là nhân ta nhúng tay thuần huyết ma đế mới trốn. Ai thấy được? Giang sợ ca nói ra, ta nhìn thấy rồi. Tiêu Loan lạnh lùng nhìn Giang sở ca liếc người muốn tìm cái chết. Long tử quân nhìn xem Tiêu Loan, nội tâm tràn ngập phẫn nộ, nói, ta cũng nhìn thấy, ta cũng nhìn thấy, ta cũng nhìn thấy. Cũng nhìn thấy. Lại có mấy vị đế quân nói ra. Rất nhiều đế quân ở bên trong, luôn luôn trưởng nghĩa nói thẳng thế hệ, không sợ Tiêu Loan uy áp Tiêu Loan thấy thế, sắc mặt tái nhận, hắn cho rằng có thể trấn nhiếp mọi người, làm cho người không dám ngôn ngữ, hiển nhiên. Có chút đánh giá cao chính mình uy nghiêm. Hắn đem những mở miệng này đế quân, nguyên một đám ghi ở trong lòng, chuẩn bị ngày sau nguyên một đám giết chết. Hiện tại, những điều này đều là chống cự ma tộc nhân tộc công thần, tự nhiên không thể động đến bọn hắn. Tốt rồi tốt rồi, tất cả mọi người là vì huyền đế đại lục mà chiến, cần gì phải phân cái ta và người, lần này đánh lui ma tộc, ở đây tất cả mọi người ra lực, tất cả mọi người tại công lao lớn, việc này thượng bẩm đế chủ, đế chủ định đối với ở đây mỗi một vị đế quân. Đều có phong thưởng. Tiêu thị hoàng tộc một vị đế quân mau chạy ra đây hòa giải. Nhưng trên thực tế, hay vẫn là thay Tiêu Loan nói chuyện, chỉ để mọi người sở hữu công lao, lại không đề cập tới Dương Tú tại một trận chiến này bên trong tác rụng. Nếu không có Dương Tú, một trận chiến này có thể thắng sao? Không thể. Dù là còn lại nhân tộc đế quân đối chiến ma tộc ma đế chiếm thượng phòng, nhưng chỉ cần Tiêu Loan thua ở thuần huyết ma đế, U minh ma đế trong tay, cuối cùng nhất bị hoành ra không gian liệt phủng, còn là nhân tộc đế quân. Bất quá những không trọng yếu này, Dương Tú cũng không muốn cùng Tiêu Loan tranh đoạt công lao, hắn đã xem thấu Tiêu Loan người này bản chất. Hắn cũng biết, Tiêu Loan kế tiếp hội làm như thế nào, vừa rồi người nói chuyện Tiêu Loan đều sẽ không bỏ qua, nhưng cái thứ nhất không bùng thà, là hắn Dương Tú. Dương Tú hai mắt ở chỗ sâu tròng, có chút hiện lên một đạo tinh quang, nên cân nhắc giết chết Tiêu Loan rồi. Trong cái khe không gian, tế đàn, hủy đi. Ma tộc dùng để vững chắc không gian liệt phùng trận pháp, hủy đi. rất nhanh Không gian liệt phùng liền không ổn định, chúng đế quân rời khỏi không gian liệt phùng, không có trận pháp ổn nhân, không gian liệt phùng cũng không lâu lắm liền sụp đổ, nhạt nhòa vô tung. Dương Tú, Giang Sở ca lướp nhau, hai người đều có dự cảm, ma giới đi thông huyền đế đại lục thông đạo, không chỉ một đầu, cái này đầu không có, còn sẽ xuất hiện một cái khác đầu. Hai người cảm giác, cuối cùng có một ngày, ma tộc hội quy mô sấm lớn. Tất cả mọi người thừa lấy thuyền rồng bảo thuyền, đến đế đô, huyền đế thành, tiêu diễm đế chủ. Đã tiếp kiến sở hữu nhất trọng đế quân, đối với mỗi một người đều tiến hành phong thưởng, đối với Dương Tú, càng là đặc biệt cảm tạ thêm vài phần, vẻ mặt hòa ái chi sắc. Con ta Tiêu Loan, lưỡng chiến ma tộc, vi huyền đế đại lục, lập bất thế chi công, hôm nay, sắp phong vi đại tiêu đế triều thái tử. Đến phiên phong thưởng Tiêu Loan thời điểm, Tiêu Diệm đế chủ trực tiếp sắc phong Tiêu Loan vi đế cốt thái tử. Dương Tú ánh mắt có chút ngụ tụ, quả nhiên như hắn sở liệu. Trở thành thái tử, chính là muốn tiếp nhận đế chủ, tiếp nhận đế chủ Đem lấy một gã ngọc Long sơn thánh nữ vi phi. Kế tiếp, chính là muốn bức phản hắn, diệt trừ hắn lúc sau. chương 697, Tiêu Loan chi tử. Trở lại ngự kiếm các. Giang sở ca vẫn còn tức giận bất bình. Dương Tú rõ ràng cho thấy đánh lui ma tộc nhất công lao lớn người, nhưng tiêu diệm đế chủ, cũng không có đối với Dương Tú khác nhau khen thưởng, chỉ là trên miệng nhiều tán dương vài câu. Ngược lại là ra tay cướp đoạt Dương Tú công lao 10 năm hoàng tử Tiêu Loan, trắng trận phong thưởng. Rõ ràng tiêu diễm đế chủ chính trực trắng nhiên, mới 1.700 nhiều tuổi, tiếp nhận đế chủ vị, còn chưa đủ để 500 năm, theo như tiền lệ ít nhất 500 năm ở trong cũng sẽ không sắc phong thái tử. Nhưng bây giờ, lại trực tiếp sắc phong tiêu loan vi thái tử. Dương Tú biết rõ tiêu diễm đế chủ sắc phong tiêu loan vi thái tử dụng ý, đối với Giang Sở Ca, Long Tử Quân Giao cho nói. Huyền đế đại lục, chúng ta ngốc không nổi nữa, sư minh, chuẩn bị giải tán ngự kiếm các, tử quân, ngươi hồi Ngọc Long Sơn. Làm cho nữ đế giải tán Ngọc Long Sơn, ta hồi trăm quốc chi vực, đem Dương ra mang lên, chúng ta được tạm thời rút lui khỏi huyền đế đại lục Giang sở ca, Long tử quân vẻ mặt ngây thơ bộ dạng, tình huống như thế nào? Rút lui khỏi huyền đế đại lục Dương Tú gật gật đầu, đúng vậy, nếu ta đoán không lầm, kế tiếp, tiêu diệm đế chủ hội hạ chỉ, làm cho tử quân trở thành thái tử phi, ta dám xác định, hạ chỉ ngày, tiêu loan hội cùng nhau đến đây, hơn nữa còn có ít nhất là trung giai đã ngoài đế quân đi theo, ngày đó. Bọn hắn hội chờ ta ra tay phản kháng, sau đó, danh chính môn thuận, đem ta chém giết. Giang sở ca, long tử quân thần sắc kinh ngạc, dùng tiêu diễm, tiêu loan tâm tỉnh. Nghe Dương Tú vừa nói như vậy, thực sự loại khả năng này. Dương Tú tiếp tục nói, cho nên, chúng ta bây giờ chuẩn bị, tùy thời rút lui khỏi huyền đế đại lục chờ tiêu loan đã đến, như có cơ hội, ta trước chém hắn, lại rút lui. Chạm tiêu loan. Giang sở ca, long tử quân đều cảm thấy mấy không khả năng, bất quá. Hai người đối với Dương Tú xác thực là phi thường tín nhiệm. Dương Tú nói có thể chạm, cái kia khẳng định thì có thủ đoạn chạm chi. Ba người phân biệt làm việc. Ngự kiếm các, tạm thời giải tán, nguyện ý đi theo Dương Tú ly khai huyền đế đại lục, lưu lại, cùng một chỗ ly khai. Dương Tú tiến về Trăm Quốc Chi Vực, đem Thanh Châu thành rừng ra, Nô Châu rừng ra, đều chuyển vào không gian bảo vật trong. Ngọc Long Sơn, nữ đế không có giải tán, nàng không tin Dương Tú có thể đánh chết Tiêu Loan chỉ là đồng ý Dương Tú trước mang theo Long Tử Quân ly khai. Tại Long Ngọc Tiên xem ra, chỉ cần Long Tử Quân đã đi ra Ngọc Long Sơn, đế chủ giới thánh chỉ đến cũng không có dùng, đại tiêu đế chiều cùng Ngọc Long Sơn có vạn năm giao tỉnh, đoạn không đến mức vì vậy mà động Ngọc Long Sơn. Dương Tú cùng nữ đế đánh cuộc, hạ chỉ ngày, tiêu loan sẽ đến, như hắn có thể chém giết tiêu loan, nữ đế tiểu giải tán Ngọc Long Sơn, cùng theo một lúc ly khai huyền đế đại lục Dương Tú phán đoán, một chút cũng không sai. Rất nhanh Một chiếc thuyền rồng bảo thuyền đi vào Ngọc Long Sơn, bảo trên thuyền có mấy vị đế quân cùng giả. Lục Trọng đế quân Thái giám ngụy liên âm, cầm thánh chỉ, đứng tại bảo thuyền chi đầu, lớn tiếng nói: "Đế chủ thánh dụ, không ngày sau, đem đế chủ vị chuyển cho thái tử Tiêu Loan, Phong Ngọc Long Sơn thánh nữ Long tử quân vi thái tử phi, vào cung làm bạn đại tử điện hạ, chứng kiến thái tử điện hạ đăng đế chủ vị." Thanh âm mênh mông cuồn cuộn, chuyển khắp toàn bộ Ngọc Long Sơn. Ngọc Long Sơn cao thấp, ai cũng tin tưởng Long tử quân cùng Dương Tú là một đôi, cái này một phong thánh chỉ, ngạnh xanh xanh đem hai người chia rẽ. Không ít người trong nội tâm thở dài. Dương Tú theo Ngọc Long Sơn đỉnh đạp không mà ra. Tiêu Luân chứng kiến Dương Tú đã ở Ngọc Long Sơn, có chút một quái lạ, lập tức liền lộ ra một tiêu cười lạnh. Tiêu tính toán Dương Tú không đến Ngọc Long Sơn, hắn cũng sẽ mang theo Long tử quân tiến đến ngự kiếm cắt, đang tại Dương Tú mặt khoe khoang một thành cũng không tin Dương Tú có thể nhịn được không động thủ. Hiện tại vừa vặn, không cần lại đi ngự kiếm các một chuyến Tiêu Loan cười lạnh nói, Dương Tú a Dương Tú, nghe nói ngươi cùng Long Tử Quân từng có qua một đoạn tình duyên. Đáng tiếc à? Theo sau ngày hôm nay, Long Tử Quân là ta Tiêu Loan chi phì, xem biểu hiện của các ngươi, các ngươi còn chưa ngủ qua à, buổi tối hôm nay, ta sẽ đem nàng ngủ, các loại tư thế ngủ nàng, ngươi muốn muốn học học kinh nghiệm, bản thái tử cho phép ngươi tại bên giường đang xem cuộc chiến, tốt chứ? Dương Tú lạnh lùng nhìn xem Tiêu Loan, như là nhìn xem một người chết, nói, Tiêu Loan... Ngươi không là muốn cùng ta phân cái cao thấp sao, hôm nay ta liền cùng ngươi một quyết sinh tử, ngươi dám sao? Lớn mật công đồ, lại dám gọi thẳng thái tử điện hạ danh tiếng, muốn tìm cái chết sao? Lao thái giám ngụy liên âm lạnh giọng quát. Tiêu loan lại không ngại, ha ha cười cười, nói, dương tú, ngươi cho rằng bản thái tử ngốc sao? Bản thái tử thân phận gì, dùng được lấy với ngươi sinh tử quyết chiến, tùy tiện phái ra một người, liền có thể đủ đem ngươi bầm thầy vạn đoạn. Ngụy công công người này gọi thẳng bản thái tử danh tiếng, đại nghịch bất đạo, trực tiếp chém a. Lao nô tuân mệnh. Ngụy Liên âm đối với Tiêu Loan có chút không lợi, sau đó ánh mắt nhìn hướng Dương Tú, hắc hắc một tiếng cười lạnh. Dương Tú chút nào không sợ, trong mắt tràn đầy sát cơ, "Tiêu Loan, ta cho ngươi một mình quyết chiến cơ hội, là ngươi không muốn, vậy ngươi tiểu sẽ chết ta. Tiêu Loan âm thanh lạnh lùng nói, "Như thế nào? Ngươi muốn dùng miệng giết chết bản thái tử sao?" Ngụy Liên âm quát lạnh một tiếng, "Tiểu tử nhận lấy cái chết." Đang khi nói chuyện, ngụy liên âm trong cơ thể một đạo quang mang bay ra, một kiện trung phẩm đế cấp linh bảo nổ bắn ra mà ra, là chi màu đen cái rủi. Dương Tú vung tay lên. Thất trọng đế quân Khôi lỗi phóng thích mà ra. Đế quân Khôi lỗi trong tay, cầm một thanh thượng phẩm đế cấp linh bảo chiến kiếm, một kiếm chém ra. Răng rắc. Hắc truy linh bảo trực tiếp nát bấy. Nháy mắt sau đó, thất trọng đế quân Khôi lỗi thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại thuyền rồng bảo thuyền phía trước, trong tay chiến kiếm, một kiếm chém xuống. Một đạo kiếm cương nổ bắn ra mà ra, chém ra trăm trượng có thừa. Kiếm cương, thẳng chạm Ngụy Liên Âm. Ngụy Liên Âm vừa rồi linh bảo nghiền nát, chính thủ cắn trả thời điểm, nhất thời phản ứng không kịp, trực tiếp bị kiếm cương chém qua, đế thân thể lập tức biến thành hai nửa. Kiếm cương rơi vào thuyền rồng bảo trên thuyền, trực tiếp đem thuyền rồng bảo thuyền bổ ra một đầu cực lớn khe hở. Ầm ầm. Thuyền rồng bảo thuyền từ trên trời giáng xuống, mãnh liệt truy lạc đầy đất. Dương Tú nhìn xem thất trọng đế quân khôi lỗi, ánh mắt sáng ngời lợi hại cái này thất trọng đế quân khôi lỗi so dương tú trong tưởng tượng còn cường đại hơn chỉ sợ đã không kém gì bắt trọng đế quân thực lực. Tịch liêu đại đế đem cái này đế quân khôi lỗi ở bên trong khắc nguyên một đám cường đại trận pháp còn chuyên môn luyện một kiện thượng phẩm đế cấp linh bảo chiến kiếm đặt ở khôi lỗi trong tay quả nhiên là Phật đương giết Phật thần cản sát thần một kiếm lục Trọng đế quân Ngụy Liên long chết thuyền rồng bảo thuyền hủy. tiêu loan cùng mấy vị đế quân đều theo thuyền rồngo thuyền truy lạc đấy đất nguyên một đám thần sắc rung động Vội vàng phá toái hư không thuần hứng gì. Thế nhưng mà, hư không chắc chắn, căn bản không cách nào phá toái hư không. Mấy người thân sắc, lập tức hoảng sợ tới cực điểm. con tưởng rằng hôm nay đi theo tiêu loan cái này tương lai đế chủ đến đây Ngọc Long Sơn, là cá biệt trên lệnh, không nghĩ tới. Bọn hắn đường đường đế quân, hôm nay lại muốn đem mệnh mất ở nơi này. Nhất hoảng sợ, không ai qua được tiêu loan. Hắn là đại tiêu đế triều thái tử, hắn là trời sinh dị tượng tuyệt đại yêu nghiệt. Tương lai nhưng hắn là muốn đi theo thủy tổ tiêu huyền, phi thăng thần giới tồn tại. Hôm nay, sẽ chết. Không, ta không thể chết được. Dương Tú, ta và ngươi một mình quyết nhất tử chiến. Tiêu Loan giống lớn nói. Đã muộn. Dương Tú thanh âm lạnh nhạt. Thất trọng đế quân khôi lỗi từ trên trời giang xuống, một kiếm chém xuống. Đại tiêu đế triều thái tử Tiêu Loan, bị mất mạng. chương 698, sống ở trong sự sợ hãi. Đầu người lan xuống. Tiêu Loan chết không nhắm mắt. Đến chết, hắn đều không thể tin được, chính mình Đường Đường Đại Tiêu Đế triều thái tử, vốn nên nhất định phong quang vô hạn, vì sao sẽ vẫn là không sai. Ta Tiêu Loan sinh ra lúc, trời sinh dị tượng, vạn kiếm tề minh. Vừa ra thân, trong cơ thể liền thai nghén lấy một thanh thần kiếm, bản thân thiên phú kinh người, lại là luyện khí sĩ, lại là kỳ môn thuật sĩ, cuối cùng nhất, trở thành một gã chiến lực nghịch thiên kiếm trận sư. Ta tôn quý như thế thân phận, như thế yêu nghiệt thiên phú, Như thế nghịch thiên chiến lực tương lai thành kiểu, nhất định kinh thế, kế thừa tổ tiên vinh quang, phi thăng thần giới. Vì sao? Như vậy chết non. Vì sao ta như thế ưu tú, lại không phải thiên mệnh chi tử? Tiêu Loan không có cam lòng, cho dù là đầu người rơi xuống đất, trong hai mắt cũng lộ ra lưỡng đạo tinh quang. Bản thái tử. Không cam lòng. Chết không nhắm mắt. Tiêu Loan giống to một tiếng. Người khác đã chết, nhưng tiếng giống to này, là do cái kia mãnh liệt toán khí giống ra. Thanh âm thê lương vô cùng. Đại tiêu đế chiều mấy vị đế quân, có sợ tới mức chân đều mềm nhũn, có thần sắc tuyệt vọng. Thất trọng đế quân khôi lỗi ở một bên, không cách nào thuần gì, bọn hắn liền hy vọng chạy trốn đều không có, chỉ có thể lơm lớm lo sợ nhìn xem Dương Tú. Sinh tử của bọn hắn đều tại Dương Tú một ý niệm. Người giết đại tiêu đế triều thái tử, sẽ không sợ? Không sợ đế chủ lửa giận, hàng lâm ngự kiếm các sao? Một vị tứ trọng đế quân, thanh âm run rẩy mà hỏi. Dương Tú thần sắc lạnh nhạt, Lạnh lùng cười cười, nói, sợ hắn làm chi. Ta tha các ngươi một mạng, cho các ngươi trở về cho tiêu diễm báo cái tín, tương lai. Ta sẽ đi đại tiêu đế đô bái phỏng, có kiện sự tình, ta muốn cùng hắn tâm sự. Chúng đế quân như được đại xá, vẻ mặt kinh hãi hoảng sợ bỏ chạy. Dương tú cầm lấy tiêu loan thi thể, đưa hắn xương sống lưng rút ra. Xương sống lưng là kim sắc, lập tức hóa thành một thanh kim sắc thần kiếm. Đúng là cựu kiếm thần vương chín chuôi thần vương chi kiếm bên trong kim chi thần kiếm Thâu kiếm hồn thương long cảm ứng, Kim chi thần kiếm hóa thành một đạo kiếm quang, ẩn vào Dương Tú trong cơ thể. Dương Tú trong cơ thể đã có 3 thanh thần kiếm, Hỏa chi thần kiếm, Lôi chi thần kiếm, Kim chi thần kiếm. Dương Tú trở lại Ngọc Long Sơn đỉnh. Nữ đế phục rồi, nguyện đánh bạc chịu thua. Hơn nữa, đại tiêu đế triều thái tử chết ở Ngọc Long Sơn, tiêu diệm đế chủ nhất định đánh xuống vô cùng lửa giận, Ngọc Long Sơn căn bản có lẽ nhất. Nữ đế đem Ngọc Long Sơn giải tán, môn hạ đệ tử, tất cả quy các nơi. Nguyện ý đi theo ly khai huyền đế đại lục người, trực tiếp thu nhập không gian bảo vật trong. Sau đó, Dương Tú bóp nát một chương truyền tống lệnh phủ, thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Nam cực vực. Tịch liêu đại đế truyền thừa bảo địa, trong đại điện, Dương Tú thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Cái này miếng truyền tống lệnh phủ, có thể đưa hắn trực tiếp truyền tống đến tận đây. Sau đó, hắn xuất ra một miếng phá giới truyền tống lệnh kỳ, cắm ở trong điện truyền tống trận pháp bên trong. Lập tức, phá giới truyền trận triệt để khởi động Lúc này đây, không phải đem Dương Tú truyền tống đến huyền đế đại lục bất luận cái gì một nơi, mà là truyền tống đến một cái thế giới khác. Chỉ chốc lát sau, trong truyền tống trận hào quang tán đi, khôi phục thành bình tĩnh. Dương Tú, đã biến mất không thấy gì nữa. Trong trận, phá giới truyền tống lệnh kỳ cũng không tại. Đại tiêu đế chiều. Tiêu diễm đế chủ rất nhanh liền nhận được tin tức, bục phát ra cầm giận ngút trời. Ngụy liên âm, hắn tùy thân thái giám, theo hắn hơn 1.000 năm, tuy là hắn nô buộc, Nhưng bọn hắn tầm đó lại cũng có được một phần nhiều năm giao tình. Tiêu Loan, càng là hắn kiệt xuất nhất nhi tử, đại tiêu đế triều thành lập đến nay, đệ nhất thiên tài. Thậm chí, là muốn vượt qua thủy tổ huyền đế vô thượng thiên tiêu, tương lai có thể cùng huyền đế đồng dạng, đánh vỡ phàm giới gông cùng siềng xích, phi thăng thần giới tồn tại. Nhưng bây giờ, bọn hắn chết rồi, đều chết hết. Tất cả đều đã bị chết ở tại dương tú trong tay. Kết quả này, là tiêu diễm đế chủ vô luận như thế nào cũng ý không ngờ được Tiêu diễm đế chủ trong nội tâm hối hận vô cùng. Sớm biết như thế, trước khi Dương Tú đi vào đế quốc đô thành lúc, hắn nên tự mình ra tay, đã diệt Dương Tú. Nhưng mà, thế gian nào có đã hối hận. Thời gian không có khả năng đào lưu, Tiêu diễm đế chủ dù có căm giận ngút trời, cũng đều bị làm cho Tiêu Loan, ngụy liên âm chúng sinh. Hiện tại, Tiêu diễm đế chủ trong nội tâm chỉ có một ý niệm trong đầu. Giết! Giết chết Dương Tú! Đem Dương Tú bầm thây vạn đoạn. Tiêu diễm đế chủ ly khai đế cung. Thông qua Hoàng Thành siêu viễn cự ly chuyển tống trận, trực tiếp vượt qua vực, hàng lâm đông cực vực. Sau đó, tế ra một kiện đế cấp phi hành bảo thuyền, cấp tốc hướng Ngọc Long Sơn tiến đến. Chờ hắn đuổi tới Ngọc Long Sơn, Ngọc Long Sơn đã không có một bóng người. Hắn lại chạy tới Ngự Kiếm Các, Ngự Kiếm Các cũng không có một bóng người. Hắn đem tinh thần lực tồi động đến mức tận cùng, cảm thụ Dương Tú chỗ. Tại huyền đế thành, tiêu diễm đế chủ nhìn thấy Dương Tú thời điểm, liền tại Dương Tú trên người để lại tinh thần ký Dùng hắn cửu trọng đế quân Tu Vi, vô luận Dương Tú tại huyền đế đại lục ở bên trên bất kỳ một cái nào nơi hẻo lánh, hắn đều có thể đem Dương Tú tìm ra. Thế nhưng mà, mặc kệ tiêu diễm đế chủ như thế nào tồi động thần hồn, như thế nào đem tinh thần cảm giác khuyết tán đến cực hạ, hắn đều không có cảm ứng được Dương Tú chút nào khí tức. Tự hồ, Dương Tú triệt để ở cái thế giới này biến mất. Biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi. Tiêu diễm đế chủ sắc mặt, lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Không hiểu nội tâm của hắn, vậy mà cảm nhận được một tia sợ hãi. Loại cảm giác này thật giống như một đầu độc xà đang âm thầm theo dõi hắn, có thể hắn nhưng lại không biết độc xà ở nơi nào. Hiện tại, hắn có năm chắc đem Dương Tú cái này đầu độc xà bắt chết. Nhưng là, đợi một thời gian. Chờ Dương Tú lớn lên mặc dù tiêu diễm đế chủ thân là cửu trọng đế quân, trong nội tâm cũng bản năng run dậy. Dương Tú thiên phu thật là đáng sợ. Nếu đem đến Dương Tú trở thành cửu trọng đế quân trong thiên hạ ai có thể ngăn. Phải nói, ai có thể chống lại. Dung dương tú cái kiêm lịch thiên chiến lực đến xem, cho dù là vạn năm trước huyền đế tại cửu trọng đế có lúc, cũng chưa hẳn là cùng cảnh giới có thể dùng tú đối thủ. Tiêu diễm đế chủ nắm chặt hai đấm, sắc mặt một mảnh tái nhận. Từ nay về sau, hắn đều muốn sống tại loại này trong sự sợ hãi. Trở lại huyền đế thành, tiêu diễm đế chủ lập tức tiến nhập tổ tông từ đường. Đi vào từ đường chỗ sâu nhất một gian đại điện. Trong điện Đứng thẳng tiêu ra thủy tổ tiêu huyền pho tượng. Pho tượng, cao tới ba trượng, bên trong lẩn chứa huyền đế phi thăng thần đế trước khi, còn sót lại tinh thần ý chí. Tế bái pho tượng, có thể câu thông thần giới. Tiêu diệm đế chủ, đem chuyện hôm nay, tiêu loàn chi tử, thần kiếm mất đi, bị dương tú cấp đi. Kỹ cảng thông qua huyền đế pho tượng, báo cáo cho thần giới huyền lôi thần vương. Tiêu loàn chi tử tin tức, vốn là tại đông cực vực chuyển ra. Sau đó, dùng tốc độ cấp nhanh nhanh chóng hướng toàn bộ quân quít lấy Huyền Đế Đại Lục Lan Trạm. Tiêu Loan, 36 tuổi vẫn đỉnh đế quân, cùng Dương Tú đặt song song hậu thế tuyệt đại yêu nghiệt, được xưng xưng hùng, tại hắn vừa mới bị sát phong vì thái tử về sau, lại bị Dương Tú chém giết. Tin tức truyền ra, toàn bộ Huyền Đế Đại Lục đều chịu chấn động, chịu kinh hãi, như là đã xảy ra động đất. Tin tức này quá mức làm cho người ta sợ hãi. Tất cả mọi người muốn biết, Dương Tú đánh chết Tiêu Loan về sau là cái gì hạ lạc. Không có bất kỳ hạ lạc Toàn bộ huyền đế đại lục cũng không trông thấy dương tú bóng dáng. Toàn bộ huyền đế đều đại, cũng không có ai biết hắn đi nơi nào.